trần hữu tùng ngồi vào chủ tịch trên đài đi xuống nhìn thoáng qua tuy là hắn kiến thức rộng rãi trong lòng cũng hơi hơi bị chấn động phía dưới ngồi những người này rõ ràng đều là bình thành cao cấp phần tử trí thức nhưng một đám hôi đầu sắc mặt sắc mặt hắc hoảng làn da thô giáp bề ngoài thoạt nhìn thật cùng nông dân không có gì khác nhau hắn tiếp nhận vương văn quảng giao đi lên hạng mục báo cáo đương trưởng liền nhìn lên bất quá đề cập đến chuyên nghiệp nội dung hắn đều là bay nhanh mà xem một chút liền lướt qua vẫn luôn phiên đến cuối cùng thực nghiệm thành quả mỗi loại cây nông nghiệp cụ thể mẫu sản lượng cùng với phân tích tiến cảnh nghiêm túc nhìn hai lần Chân thị trưởng ở trong lòng bay nhanh mà tính một bức chướng, tâm tình thập phần sung sướng hắn mỉm cười đối ở đây mỗi người nói các ngươi cái này hạng mục phi thường không tồi vừa rồi ta nhìn vương hiệu trưởng báo cáo phỏng đoán ra tới thực thi phí tổn không tính quá cao khó khăn cũng không phải quá lớn là phi thường thích hợp ở toàn bộ bình thành mạnh mẽ mở rộng chúng ta bình thành ven biển tân muối biển đất phèn mang diện tích phi thường quảng cơ hồ chiếm cày ruộn một phần ba. Nếu là đem này đó thổ địa đều cải tạo, chúng ta Bình Thành liền sẽ không dễ dàng mất mùa. Cổ đại người đều biết dân dĩ thực vi thiên. Đây là hạng nhất lợi dân lợi quốc đại sự nhi, ta trước thế Bình Thành dân chúng cảm ơn đang ngồi mỗi một vị. Hắn này buổi nói chuyện phi thường có sức cuốn hút, đang ngồi mỗi người đều bị hắn nói được cảm xúc minh ngông, có mấy cái tuổi đại giáo thụ thậm chí xoa xoa nước mắt. Ngay hôm sau, về hạng mục tổ cụ thể an bài mới tuyên bố xuống dưới. Kỳ thật đối với trước mắt thành phố Bình Thành tới nói. thổ nhưỡng cải tiến cố nhiên là trọng trung chi trọng nhưng trước mắt nhất bức thiết lại là phải nhanh một chút cải thiện trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng khô hạn vấn đề bởi vậy bọn họ này đó hạng mục tổ người bị tách ra một bộ phận từ vương văn quảng mang đội phụ trách đi bình thành các nơi mở rộng cải thiện đất mặn kiểm tăng ra sản xuất kinh nghiệm dư lại người từ lương hiệu trưởng mang đội bất kể phí tổn chuyên môn cải thì toàn bộ bình thành đồng ruộng tới hệ thống hiện giờ thiên hạ từ mùa xuân đến bây giờ liền không hạ mấy trận mưa Hơn nữa mỗi lần trời mưa đều là mưa bụi, mặt đất còn không có ướt đấm liền ngừng, cũng không trời mưa khác nhau không lớn. Tòa thị chính bí thư chỗ thực mau khởi thảo hảo văn kiện, văn kiện lại thực mau bị hạ phát đến các cơ sở đơn vị, yêu cầu cứu viện đội qua đi chỉ đạo công tác thời điểm, cần thiết toàn lực phối hợp. Bọn họ những người này bị mệnh danh là cứu trợ đội, một đội đội trưởng Vương Văn Quảng, nhị đội đội trưởng Lương Hiệu trưởng, cái này cứu trợ đội không lệ thuộc với bất luận cái gì đơn vị, trực tiếp về tòa thị chính lãnh đạo cụ thể công tác an bài còn lại là từ la thị trưởng bên người tôn bí thư tới thống nhất an bài nhưng là đại sự tỉnh cần thiết đăng báo cấp trần thị trưởng la thị trưởng bản thân liền phân công quản lý nông lâm nghiệp thủy này một sạp đối bình thành các huyện thị khô hạn tình huống phi thường hiểu biết bởi vậy liền đem cứu trợ đội trạm thứ nhất an bài tới rồi trước mắt khô hạn tình huống tương đối nghiêm trọng huyện huệ an huyện huệ dương gặp thai họa nhẹ nhất xếp hạng ở cuối cùng cuối cùng tôn bí thư lại có chút xin lỗi nói chúng ta tỏa thị chính tài chính tương đối khẩn trương Cho nên tạm thời chỉ có thể mỗi tháng cho đại gia phát 40 nguyên sinh hoạt phí, bất quá, nếu đích xác ở sinh hoạt thượng có khó khăn, có thể đưa ra xin thêm vào trợ cấp. Muốn cùng trước kia ở đại học thời điểm tiền lương so sánh với, 40 nguyên đương nhiên không tính nhiều, nhưng rất nhiều người đã không dám như vậy tưởng, cũng không dám như vậy tương đối. Này so với ở nông trường đã là tốt không thể lại hảo, ở nông trường mỗi ngày như vậy hạ cu ly làm việc, không những một phân tiền đều không có, còn muốn chịu đựng thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn. Hiện tại rốt cuộc thoát khỏi tội phạm lao động cải tạo thân phận, còn mỗi tháng có thể lanh tiền lương. Hơn nữa, Thanh Hòa Nông Trường hiện tại tổng cộng có 4.000 nhiều tội phạm lao động cải tạo, chỉ có bọn họ hai mươi mấy người đi ra, đây là cỡ nào may mắn sự tình, cùng cái này so sánh với, mặt khác đều không quá trọng yếu. Tôn Bí Thư nhìn đến không ai nói chuyện, tiếp tục cười nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, tiêu hiện tại liền đem tháng thứ nhất sinh hoạt phí phát đi xuống, đại gia trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Hậu thiên sáng sớm tới tòa thị chính báo danh. Lúc này mới buổi sáng hơn 10 giờ, Vương Văn Quảng đi ra tòa thị chính đại môn, theo quen thuộc đường phố đi phía trước đi, lại thực sự có chút mờ mịt. Đại học người nhà viện phòng ở đã là dông tuyết, là không có khả năng trở về. Thê tử triệu chân chân cùng bốn cái hài tử ở đâu, chỗ nào mới là hắn ra. Bất quá, do dự một lát, Vương Văn Quảng quyết định, vẫn là phải về cha mẹ trong nhà nhìn một cái. Trước mấy tháng, bởi vì nhi tử cùng con dâu đã ly hôn. Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ Quyên hai vợ chồng một lòng muốn nuôi nâng bốn cái tôn tử, hoặc là ít nhất đem hai cái tiểu nhân nhận được bên người, nhưng mà hao hết sức lực, chuyện này cũng không có hoàn thành. Hai vợ chồng già vì thế đều thực tức giận, Vương Giá Hiên thực mau liền bình thường trở lại, nhưng Tào Lệ Quyên vẫn luôn đổ một hơi, sau lại căng ra đầu đi một chuyến Huệ Dương, phát hiện tôn tử nhóm đều bị dưỡng rất khá, hơn nữa, bởi vì một đoạn thời gian không gặp, rõ ràng cùng nàng này cái này mãi mãi không như vậy hôn. Tuy rằng nàng biết Tiểu Hải Tử chính là như vậy, so đại nhân còn muốn thực tế, dưỡng ở ai bên người, ai đối hắn hảo, ai bồi thời gian tương đối trưởng, liền ủy lại thân cận ai. Nhưng mà nàng trong lòng vẫn là thực mất mát. Từ Huệ Dương sau khi trở về, Tào Lệ quên dầu dĩ không vui rất nhiều thiên, trừ bỏ đi bệnh viện ngồi khám thời gian, thật sự là nhàn đến hoảng, liền Tân Thêm hạng nhất yêu thích cũng không xem như Tân Thêm đi. Nàng từ nhỏ liền có quốc họa cơ sở, hiện tại bất quá là một lần nữa nhặt lên tới, không thể không nói. Nếu muốn tu thân dưỡng tính, hội họa thật là cái không tồi lựa chọn. Có đôi khi Tào Lệ Quyên thậm chí có thể đối với một đóa hoa tươi quan sát nửa cái buổi sáng, chỉ vì có thể vẽ lại ra nó đẹp nhất ngay mắt. Lão phu thê hai một cái dưỡng hoa nhi, một cái hội họa, lẫn nhau tưởng ăn không có việc gì lại có thể lẫn nhau thưởng thức, nhật tử quá đến nhưng thật ra so trước kia càng hài hòa. Buổi sáng hôm nay, Tào Lệ Quyên ở trong sân làm xong nửa phó họa, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền tiếp đón trượng phu, lão Vương Hôm nay nên ngươi nấu cơm à, ngày hôm qua ta mới vừa tạc một lọ tử thịt vụn, chúng ta giữa chưa liền đơn giản nấu cái mặt tan đi. Vương giá hiên tử trong xương phòng đi ra, hai tay đều dính đầy hoa bùn, cười ha hả nói, Hảo, ta đây liền đi nấu, mấy ngày hôm trước làm đồ chua hẳn là không sai biệt lắm, một hồi vớt một mâm liền mì sợi ăn. Tao lệ quên là thượng hải người, khẩu vị từ trước đến nay thập phần thanh đạo, nhưng gần nhất nàng đi quý gia xuyến môn, cùng quý đông mụ mụ học xong làm đồ chua, bởi vì bên trong có ớt hay. ngay từ đầu chỉ là làm cấp trượng phu ăn sau lại nàng nếm một chút bên trong củ cải lại toan lại giòn chỉ dẫn theo một chút hơi cay ngoài ý muốn ăn rất ngon vì thế hai vợ chồng đốn bữa cơm đều không rời đi một đĩa đồ chua vương giá hiên vặn ra vòi nước rửa tay một bên cảm thán nhật tử quá đến thật đúng là mau a bất chi bất giác tết trung thu đều đi qua lại quá hai tháng liền bắt đầu mùa đông bắt đầu mùa đông lại quá hai tháng liền ăn tết tao lệ quên đem bút vẽ bỏ vào hộp tháo xuống mắt kính nói cũng không phải là sao Nói lại thở dài một hơi cũng không biết bốn cái bảo hiện tại thế nào, ta lần trước đi, bọn nhỏ nhìn tuy rằng còn hảo, tam bảo tứ bảo đều bộ bấm, nhưng ăn mặc thật sự là không xong, nhị bảo ăn mặc quần đều là đánh một vá. Vương giá hiên lau lau tay, nói, đều khi nào còn so đo cái này. Các ngươi bệnh viện phùng viện trưởng gần nhất này nửa năm hàng năm ăn mặc đánh mụn vá quần áo, chẳng lẽ hắn xuyên không dậy nổi hảo xiêm ý gì ấy? Này không đều là cho người ngoài xem. Quế sinh đều ở tin thượng nói. Hiện tại thế cục càng ngày càng không hảo, có chút địa phương đều rối loạn, ai đều quản không được, chúng ta nơi này xem như tốt, ngươi về sau ra cửa cũng điệu thấp một ít. Tào lệ quên không thích nghe nói như vậy, nhưng nàng cũng biết đây là tình hình thực tế, đừng tưởng rằng về hưu liền có thể bảo bình an, bọn họ bệnh viện người nhà viện cũng có bị hạ phóng. Hơn nữa, có một hộ nhà hạ phóng làm nàng cùng trượng phu lo lắng rất nhiều người thiên. Nay một hộ nhà nam chủ nhân đã tử về hưu, nguyên lai là bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, nhân xưng liếu một đau. làm phẫu thuật trình độ phi thường cao tuổi trẻ thời điểm từng du học đào tạo sâu chính là bởi vì cuối cùng một chút hắn bị hạ phóng đừng quên nàng cùng vương giá hiên tuổi trẻ thời điểm đều từng xuất ngoại lưu học hai vợ chồng già vì thế sợ tới mức đều không quá dám ra cửa sau lại vẫn là vương giá hiên viết thư thực đệ đệ xin giúp đỡ vừa hỏi mới biết được vương quế sinh đã trước kia đánh hảo tiếp đón vốn dĩ rửa theo vương giá hiên điều kiện ván đã đóng thuyền là phải bị hạ phóng đến tận đây hai vợ chồng già mới hiểu được vì cái gì Vương Quế sinh phía trước lần nữa dặn dò bọn họ ngàn vạn không cần đi nông trường. Bản thân liền có vấn đề, lại dính lên đã bị áp giải đi vào nhi tử, đích xác thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Tào lệ quên đứa môi, nói phùng viện trưởng người nọ liền như vậy. Tuổi trẻ thời điểm liền ái biểu hiện. Bằng không chỉ bằng hắn, kia gà mở trình độ có thể làm viện trưởng. Đừng nói này đó vô dụng, ngươi nếu là nhớ thương hài tử, đi xem một chuyến thật cũng không phải không được, khác liền tính, nhiều chuẩn bị chút thức ăn cho bọn hắn Tào Lệ Quyên hơi có chút ngoài ý muốn, kinh hỉ nói, hảo a, kia chúng ta khi nào đi a? Vương Giá Hiên sừng sốt, lạnh giọng nói, Văn Quảng cùng nàng đã ly hôn, ta sẽ không đi. Vẫn là làm quý gia tiểu tử bồi ngươi đi thôi, phản tìm ngồi xe cũng phương tiện, xuống xe khiến cho hắn giúp ngươi xách đồ vật. Thực sự cầu thị giảng, thượng một lần Tào Lệ Quyên mang theo một bao tải đồ vật, trong đó còn có cấp nhi tử Vương Văn Quảng, hành lý đích xác thực trọng, đừng nói nàng, Vương Giá Hiên đi theo đi cũng vô dụng. một cái sáu mươi nhiều mau bảy mươi lão nhân căn bản sách bất động nhưng nàng vẫn là thực tức giận nói không đi xem nhi tử còn chưa tính khả năng ngươi sợ ảnh hưởng không tốt nhưng chúng ta không đi xem tôn tử này có điểm không thể nào nói nổi đi nói nữa ngươi không nghĩ kiến dân kiến quốc vương giá hiên đương nhiên tưởng tôn tử nhưng tưởng tượng đến muốn đi con dâu trước ra lại tưởng cũng sẽ không đi hắn lệnh giọng đáp huệ dương không có gì giống dạng trung học chờ kiến dân cùng kiến quốc thượng trung học ta lại đi cùng nàng giao thiệp Làm hai đứa nhỏ hồi bình thành đọc sách Tào lệ quên nghe xong thật cao hứng Nói, cũng không phải là sao Huệ dương như vậy ở nông thôn địa phương Dạy học chất lượng khẳng định không được Nếu có thể làm thông triệu chân chân công tác Hai cái tiểu nhân cũng cùng nhau chuyển qua tới tốt nhất Kiến xương kia hải tử thực thông minh Bất qua yêu cầu dụng tâm giáo Lao tứ còn nhỏ Nhưng hiện tại thoạt nhìn so lão tam khi còn nhỏ khá hơn nhiều Phỏng chừng là cái càng thông minh Vương giá huyên tan thành gật gật đầu Xoay người đi phòng bếp Vương Văn Quảng đi đến cha mẹ cửa nhà, nhìn đến một phiến đại môn là mở ra, cũng liền không có gõ cửa, trực tiếp đi vào, sau đó, liền nghe được cha mẹ này một phen đối thoại. tao lệ quên ngồi nửa ngày eo có chút không thoải mái, nàng đứng lên hoạt động hoạt động chân cẳng, vừa nhấc mắt thấy tới rồi đứng ở trong môn nhi tử. Trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Văn Quảng. Vương Văn Quảng hướng mụ mụ cười cười, một bên hướng trong đi, một bên nói, mẹ, ta đã trở về. Tuy rằng thực xác định trước mắt người này là chính mình nhi tử, nhưng vương văn quảng biến hóa vẫn là làm Tào lệ quên đau lòng. Một năm trước vẫn là rất tuấn tú rất có phong độ nhi tử, hiện tại lại hát lại gầy không nói, tóc rối bời, sắc mặt hôi hoảng, trên người quần áo cũng là nhăn rung gió, sao vừa thấy, cùng cái vùng ngoại thành nông dân không sai biệt lắm. Tào lệ quên càng xem càng khó chịu, xem ra nhi tử ở nông trường bị không ít tội. Nàng lôi kéo nhi tử tay, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Lao vương, lão vương! ngươi nhìn xem ai tới chúng ta nhi tử đã trở lại vương giá huyên hệ tạp rề từ phòng bếp đi ra ngay từ đầu trên mặt biểu tình cũng thực kích động nhưng hắn quan sát đến vương văn quảng thế nhưng không có mang bất luận cái gì hành lý thái độ lập tức liền lánh xuống dưới hắn quay đầu phân phó bạn già lệ quên a ngươi đi đem đại môn đóng lại tào lệ quên không rõ đây là có ý tứ gì nhưng vẫn là đi làm theo vương giá huyên đối nhi tử nói ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi mị sợi lập tức nấu hảo vương văn quảng gật gật đầu Một người ở phòng khách ghế trên ngồi xuống, nhìn đến trên bàn có trà có điểm tâm, uống lên nửa ly trà, lại cầm một khối bánh đậu xanh ăn. tao lệ quên đem đại môn từ bên trong tiêu thượng liền đi phòng bếp mặt cắt điều, đi vào đi vừa thấy, ba chén mì sợi đã thịnh hảo, nhưng vương giá hiên lại ngồi ở một bên sững sờ, Nàng nhịn không được nói, ngươi làm gì vậy, nhi tử đã trở lại ngươi không cao hứng A. Nhanh lên đi, ăn xong rồi cơm ta thiêu chút nước sôi, làm hai tử tẩy tắm rửa thay đổi quần áo, sau đó lại hảo hảo ngủ một giấc. Nói xong nặng nề mà thở dài Vương giá huyên nhìn thoáng qua Thế tử Hạ giọng nói Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không Chưa từng nghe nói nông trường sẽ đem người thả ra Hơn nữa là hai tay trống chân trở về Nói thật Tào lệ quên cũng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Nhưng nhi tử đã trở lại là chuyện tốt nhi Cũng sẽ không chịu nghĩ nhiều Nàng cả kinh nhịn không được nói ngươi ý tứ Hắn là trộm đi ra tới Vương giá huyên to mày Nói cũng không nhất định Cơ nước xong hỏi một chút đi Tuy rằng cơm sáng ở tòa thị chính nhà ăn ăn thực hảo, nhưng hiện tại đã 12 giờ nhiều, Vương Văn Quảng đã sớm nói bụng, hắn bưng lên một chén mì thực mau liền ăn xong rồi. Tào lệ quên lại cho hắn thịnh một chén canh, lỡ đáng hỏi Văn Quảng, ngươi lần này trở về, là có chuyện gì như sao? Kỳ thật Vương Văn Quảng đã sớm đã nhận ra, cha mẹ đối hắn thật cẩn thận, nhưng đồng thời lại tránh còn không kịp, khả năng loại thái độ này ở hiện tại loại này thế cục hạ là tương đối bình thường, hắn không hy vọng thê tử cùng hài tử chịu liên lụy. đương nhiên cũng hy vọng cha mẹ cũng không cần chịu liên lụy liên quê nói đúng vậy chúng ta ở nông trường làm một cái cải tiến thổ chất hạng mục thu hoạch vụ thu rõ ràng tăng ra sản xuất thành phố tương đối coi trọng làm chúng ta hạng mục tổ người toàn bộ đều lại đây hiện tại có tân nhiệm vụ ngày kia muốn đi huyện huệ an đi theo bên kia đội sản xuất mở rộng hai vợ chồng già vừa nghe một lòng tức khắc rơi xuống đất tao lệ quên kinh hỉ nói nói như vậy các ngươi đây là hoàn toàn rời đi nông trường về sau đều không cần đi đi vương văn quảng lắc đầu Nói, thành phố không có nói rõ, bất quá, bình thành lớn như vậy, phía dưới huyện thị cũng nhiều, công xã cảng là không đếm được, nếu làm mở rộng một lần nói, phòng chứng ít nhất cũng muốn đã hơn một năm. tao lệ quên gật gật đầu. Vương Giá Huyên đột nhiên hỏi nói, các ngươi hồ sơ còn ở nông trường đúng không? Vương Văn Quảng gật gật đầu. Vương Giá Huyên cau mày cái gì cũng chưa nói. Ăn cơm xong, Vương Văn Quảng liền chuẩn bị cáo tử. Văn Quảng, ngươi đi đâu nhi? Tào lệ quên rõ ràng biết cố hỏi. Vương văn quảng hướng cha mẹ cười cười, nói, chân chân cách một tuần liền đi nông trường xem ta, ngày mai chính là chủ nhật, ta nếu không hồi Huệ Dương, nàng nhất định nhi có thể ở nông trường phát cái chống không. tao lệ quên không cam lòng, nói, đã có thể hai ngày thời gian a, ngươi này qua lại chạy nhiều phiền thoái. Hôm nay đều hiện tại cái này điểm nhi, ngươi dứt khoát tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm ta cho ngươi làm ăn ngon, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên phải xuất phát. Vương Văn Quảng nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, cũng có chút lo lắng ngồi không đi lên Huệ Dương ô tô, đứng lên liền đi ra ngoài. Ba, mẹ, ta đi rồi a. Vương Văn Quảng ra cha mẹ sân liền chạy lên, chạy đến bên ngoài trên đường cái, vừa lúc đuổi kịp một chiếc đi hướng nhà ga xe buýt. tao lệ quên không nghĩ tới Nhi Tử đi được nhanh như vậy, nàng theo sát đuổi theo ra tới, ở cổng lớn ra bên ngoài xem, nơi nào còn có Vương Văn Quảng bóng dáng. Nàng tâm tình không tốt, nhịn không được liền oán trách Trượng Phu, đều tại ngươi. Lung tung ngờ vượt nhi tử, văn quảng từ nhỏ lời nói không nhiều lắm, trong lòng rất có số, hắn khẳng định là đã nhìn ra. Vương giá hiên cũng ý thức được chính mình sai lầm, người khác hắn không hiểu biết, chính hắn nhi tử hắn biết, tuy rằng hiện giờ lối đời khéo đưa đẩy không ít, nhưng kia một phần ngạo khí vẫn phải có, hắn không có khả năng, cũng làm không ra tự mình chạy trốn chuyện như vậy, là hắn quá mẫn cảm, cho nên muốn xóa. Bởi vậy liền không nói chuyện nữa. Tào lệ quên xem hắn một bộ đuối lý bộ dáng, càng tới khí. Ngươi nhìn xem Văn Quảng hiện tại là bộ dáng gì? Vừa thấy chính là ở nông trường gặp tội lớn. Về đến nhà ngươi còn đoán mò nghi, sợ cho ngươi mang đến một chút phiền thoái, hai tử thật vất vả đã trở lại, ăn một chén mì liền đi rồi. Vương Giá Hiên từ báo chí ngẩng đầu, nói, Lệ Quyên, là ta nghĩ sai rồi, ngươi đừng nóng giận, Văn Quảng nếu đã từ nông trường ra tới, kia về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt ta. Tào Lệ Quyên liền ngẫm lại cũng đúng. Bình Thành đến Huệ Dương có 200 hơn dặm tuy rằng có một nửa thổ nói. Bình thường tới nói ba cái giờ cũng nên tới rồi, nhưng xe buýt đi đi rừng rừng, chính là đi rồi hơn bốn giờ, mới không nhanh không chậm xử nhập huyện Dương bến xe. Vương Văn Quảng một đường hỏi thăm, thực mau tìm được rồi huyện chính phủ người nhà viện. Lúc này thiên đã sắt đen. Quách đại Tỷ buổi chiều đi vùng ngoại thành mua một con vịt, Khổng Vân Đào thích ăn cái toan, lấy tới một bao nhà mình làm dưa chua, triệu chân chân hầm một nồi to dưa chua vịt canh, mặt khác còn xào một mâm cà rốt, một mâm lạp xưởng xào cải trắng. Còn có ngao đến kim hoàng gạo kê cháo cùng bạch bánh bao. Bọn nhỏ ăn thật sự hoan, Không Vân Đào cũng không cam lòng yếu thế, liên tiếp uống lên hai chén canh, thập phần cao hứng nói thải hồng. Người còn nhớ không nhớ, khi còn nhỏ ta mụ mụ nhất sẽ làm cái này canh." Không Vân Đào mẫu thân nhân bệnh qua đời mười năm sau. Quách Đại tỷ gật gật đầu, cấp kiến xương gắp một khối thịt vịt, nói, "Cũng không phải là sao, bởi vì A di nấu cơm ăn ngon, ta ba ngày hai đầu đi nhà ngươi cọ cơm ăn." Không Vân Đào cười cười, nói Ngươi khi còn nhỏ thêm ăn, nghe thấy tới thịt vị liền đi nhà ta, nói thật có một thời gian ta còn rất phiền ngươi. Quách Đại tỷ ha ha nở nụ cười, đối triệu chân chân nói, chân chân ngươi không biết, Vân Đào khi còn nhỏ nhưng hộ thực nhi, ta đi nhà hắn ăn khối thịt, hắn đau lòng cùng cắn hắn một ngụm giống nhau. Không Vân Đào bị những lời này cho cười, Vương Kiến xương trong miệng hàm chứa thịt, một miệng không do nói, không thúc thúc thật nhỏ mọn. Trước mặt Đại môn là hờ khép, có thể ngửi được bay ra đồ ăn mùi hương, có thể nghe được bên trong từng đợt tiếng cười nói. Hắn thậm chí nghe ra tới tam bảo tiếng cười, đương nhiên, còn có xa lạ nam tử tiếng cười. Vương Văn Quảng do dự mấy giây, đẩy cửa ra trực tiếp đi vào đi, đi đến trong viện cao giọng nói, Trần chân, chân, ta đã trở về. So với hắn dự đoán đến mau nhiều, triệu chân chân từ trong phòng chạy ra, nhìn đến đứng ở trong viện trợ phu, không quan tâm liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Vương Văn Quảng ôm chặt lấy thế tử. Bọn nhỏ cũng đều ra tới, nhìn đến ba ba trở về đều cao hứng đến không được. Quách đại Tỷ cùng khổng vân đảo cũng thay bọn họ cao hứng, nhưng trừ cái này ra cũng điểm xấu hổ. Này hai vợ chồng như là liền thể nhi giống nhau không bung ra, bọn họ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không nói lời nào cũng không phải, muốn nói lời nói cũng không biết nên nói chút cái gì tương đối hảo. Cuối cùng vẫn là nhỏ nhất tứ bảo giải vây, tiểu gia hỏa nhìn đến ba ba chỉ ôm mụ mụ không ôm hắn, có điểm không cao hứng, liền lập tức đi qua đi, tiểu thân mình tệ đến ba ba mụ mụ trung gian, bắt lấy ba ba đuổi. giơ lên khuôn mặt nhỏ nói ba ba ôm một cái nâng lên cao triệu chân chân lúc này mới ý thức được chính mình mất thái cũng quýt buông ra trượng phu quách đại tỷ đối triệu chân chân thập phần bội phục nàng cười đối vương văn quảng nói vương hiệu trưởng ngươi không biết mấy ngày nay chân chân vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu nói các ngươi cái kia hạng mục đã thành công nói không chừng phía trên sẽ làm các ngươi từ nông trường trở về đâu không nghĩ tới thật nói đúng vương văn quảng dùng sức gật gật đầu cười nói nhà của chúng ta chân chân đích sát xo người bình thường thông minh Này hạng mục lúc ban đầu vẫn là nàng chủ ý đâu, chúng ta đều hẳn là cảm tạ nàng. Quách đại tỷ nhấp miệng một nhạc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Triệu chân chân bị hắn khen đến có chút ngượng ngùng, chỉ vào Khổng Vân Đào giới thiệu, Văn Quảng, đây là chúng ta hàng xóm, Khổng Vân Đào, là huyện Quảng Bá Trạng. Vương Văn Quảng hướng hắn lễ phép cười cười xem như chào hỏi. Quách đại tỷ nhìn Khổng Vân Đào liếc mắt một cái, hai người rất có an ý cùng nhau cáo từ đi rồi. Vừa rồi cái kia nam chính là tiểu quách đối tượng. triệu chân chân một bên cấp trượng phu thịnh việt canh một bên trả lời nói xem như đi quan hệ còn không có làm rõ vương kiến dân cùng vương kiến quốc đã cơm nước xong đều ngồi ở góc bàn nhỏ làm bài tập vương kiến dân làm bài tập luôn luôn chuyên tâm vương kiến quốc lại là ngầm đầu sen mồm nói mụ mụ quách giá di cùng khổng thúc thúc thường xuyên áp đường cái có một lần ta còn phát hiện khổng thúc thúc thân quách giá di đâu triệu chân chân cùng vương văn quảng nhìn nhỏ cười ăn cơm xong triệu chân chân vội vội vàng vàng cọ rửa chén bàn Nàng chuẩn bị chạy nhanh thu thập xong, sau đó thiêu một nồi nước gấm làm Trượng Phu tắm rửa một cái. Tam Bảo cùng Tứ Bảo lập tức vây quanh Ba Ba hỏi cái này hỏi kia. Vương Kiến Xương đi lên liền hỏi nhất mấu chốt một câu Ba Ba. Ngươi lần này tới còn sẽ hồi nông trường sao? Vương Văn Quảng lắc đầu, nói, sẽ không, bất quá, Ba Ba sẽ rất bận, khả năng vẫn là sẽ thường xuyên không ở nhà. Vương Kiến Xương nghe được không đi nông trường thật cao hứng, nhưng nghe đến nửa câu sau lại có điểm thất vọng, hắn bĩu môi tiếp tục hỏi, Ba Ba vậy ngươi khi nào có thể thường xuyên ở nhà a vấn đề này đáp án vương văn quảng chính mình cũng rất muốn biết hắn hướng nhi tử cười cười không có trả lời mà là nói tam bảo ngươi cùng đệ đệ cùng nhau chơi a ta đi giúp ngươi mụ mụ làm việc huyện chính phủ người nhà viện phong bếp nhưng thật ra tu sửa không tồi cùng bình thường nhà ở giống nhau lớn nhỏ sử dụng tới thực rộng mở phong rác phóng một con lò than hằng ngày nấu cơm liền dùng nó dựa tường còn xây có thổ nồi và bếp giống nhau trưng màn thầu hoặc là nấu sủi cảo hoặc là có khách nhân tới thời điểm sẽ dùng. Vương Văn Quảng đi vào phòng bếp thời điểm, triệu chân chân một bên dùng nồi to thiêu nước ấm, một bên lại xoát chén bàn vội thật sự. Nhìn đến trượng phu nàng cười ngừng đầu, nói, một lát liền hảo. Vương Văn Quảng vươn tay thế nàng sửa sang lại một chút trên trán tóc mái, nói, ta tới xoát đi. Trải qua nông trường cải tạo lao động, Vương Văn Quảng nhất rõ ràng biến hóa, chính là trong mắt có sống, so trước kia cần mẫn nhiều. Hắn xoát chén lúc sau. Lại đem bọn nhỏ thay thế giơ quần áo rửa sạch sẽ lượng thượng, tẩy xong quần áo còn leo cái bản, còn kéo mã. Không nói triệu chân chân, bọn nhỏ đều thực kinh ngạc hắn biến hóa. Vương Kiến Quốc nhịn không được nói, ba ba, ngươi ở nông trường có phải hay không suốt ngày đều làm việc a? Vương Văn Quảng gật gật đầu. Vương Kiến xương nói kêu ba ba rất mệt đi. Vương Văn Quảng cười sờ sờ tam bảo đầu. Chờ tắm rửa xong, mặc vào triệu chân chân cho hắn chuẩn bị tốt tế vải đông áo ngủ, Vương Văn Quảng mới dám chiếu chiếu gương. cảm thấy chính mình mới xem như có điểm người bộ dáng đêm khuya tĩnh lặng hai vợ chồng dựa vào đầu giường ăn ảnh coi cười triệu chân chân mặt đẹp đỏ bừng trên trán tóc mái nghịch ngợm đánh quấn nàng hướng trượng phu chấp chấp mắt vương văn quảng hiểu ý kéo ra thảm cho nàng đắp lên sau đó nhịn không được dỗi tay méo méo nàng khuôn mặt tuy rằng vẫn là lại tế lại hoạt nhưng rõ ràng không mấy lượn thịt đau lòng nói chân chân ngươi cũng gầy nhiều triệu gối chân đột nhiên hỏi văn quảng ngươi có đói bụng không tuy rằng thê tử vừa nói vương văn quảng đích sắc cảm thấy có điểm đói bụng nhưng suy xét đến quá muộn liền lắc đầu nói không đói bụng triệu chân chân nhếch miệng cười xúc lên thảm nhảy xuống giường sờ soạng liền đi ra ngoài nàng giẫm lên băng ghế cẩn thận kéo ra ngăn tủ trên cùng ngăn kéo từ bên trong lấy ra một túi thịt khô cùng một chút quả hạch làm hai vợ chồng ngươi cho ta lột một cái ta cho ngươi lột một cái ăn thật sự hương chân chân ngươi miệng thượng có cái gì ta cho ngươi sát một chút triệu chân chân không nghi ngờ có hắn thật sự đem khuôn mặt nhỏ thấu lên rồi Vương Văn Quảng ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn nàng phân môi, sau lại lại càng ngày càng dùng sức, hai người miệng lưỡi rảo hợp ở bên nhau, ở đêm lặng phát ra thanh âm dị thường rõ ràng. Thực mau triệu chân chân bị hôn thấu bất quá khí tới, nàng dùng sức đẩy ra trượng phu, nói, chán ghét. Vương Văn Quảng cười khẽ, lột ra một cái quả hạnh làm đưa cho nàng, nói, còn ăn không ăn. Bởi vì buổi tối vịt canh thật sự uống quá ngon, Vương Kiến Sương tham ăn uống lên hai đại chén, năm tuổi tiểu hoa nhi vốn dĩ sẽ không đi tiểu đêm. luôn là vừa cảm giác đến hướng đông, nhưng đêm nay bởi vì uống nhiều quá canh, nửa đêm đã bị ngại tỉnh, nói là tỉnh, cũng vẫn là có chút mơ hồ, hắn lười biếng không muốn rời giường. Sau đó nghe được trong phòng kỳ quái thanh âm, ngay từ đầu tiểu ra hỏa có điểm sợ hãi, hắn nhắm hai mắt không dám nhìn, sau lại nghe được ba ba mụ mụ nói chuyện thanh, ăn cái gì thanh âm, mới dám mở mắt ra, hơn nữa hỏi mụ mụ, người ở ăn cái gì? Lần này đã chịu kinh hách chính là hai vợ chồng, đã sửa địa chỉ ép Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 79 thứ 7 chương 19. Bởi vì ban đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau buổi sáng Triệu Chân chân tỉnh đến đã muộn, nàng mở mắt ra vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường đã 7 giờ, chạy nhanh nhảy xuống giường, lại nhìn đến bọn nhỏ cũng còn không có khởi, mới nghĩ đến hôm nay là chủ nhật. liền ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ. Vương Văn Quảng đang ở gian ngoài sát pha lê, nghe được nàng động tĩnh cười đi vào tới, nói, tỉnh ngủ, cơm sáng đã sớm làm tốt. Vương Văn Quảng như vậy cẩn mẫn, triệu chân chân nhất thời còn có chút không thích hứng. Văn Quảng, ngươi cũng lại nghỉ một lát đi. Vương Văn Quảng đi đến bên người nàng túi đầu hôn một chút cái chán của nàng, nói chờ một lát nhi chúng ta ăn cơm đi ra ngoài đi dạo đi, khó được có thời gian. Nói là có thời gian, kỳ thật thời gian thực khẩn trương. Bởi vì sáng mai muốn đi thành phố Bình Thành chính phủ báo danh, ngày mai hồi Bình Thành khẳng định không còn kịp rồi, như vậy chỉ có thể chiều nay liền chạy trở về, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa ngày thời gian. Vương Văn Quảng buồn ý, là mang theo thê tử cùng bọn nhỏ ra tới dạo mở dạo, ngày hôm qua hắn tới thời điểm liền phát hiện, Huệ Dương kỳ thật là cái thật xinh đẹp huyện thành, hiện giờ lại là cuối thu mát mẻ, không nóng không lạnh, nhất thích hợp ở bên ngoài du ngoạn mùa. Nhưng mà ra ra muôn sau. triệu chân chân lánh bọn họ trực tiếp đi tới cửa hàng bách hóa bởi vì ở nông trường hành lý cũng chưa mang về tới tạm thời cũng không biết huyện huệ an là tình huống như thế nào trưởng phu như vậy hai tay chống chân đi khẳng định không được triệu chân chân mua một bộ cá nhân đồ dùng lại mua một ít thức ăn làm hắn mang lên buổi chiều hai điểm vương văn quảng vạn phần không muốn đến ngồi xe rời đi huyện huệ dương huyện huệ an khô hạn tình huống so dự đoán còn muốn nghiêm trọng vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng cứu viện đội đã chịu xã viên nhóm nhiệt liệt hoan nghênh cứu viện đội đến cái thứ nhất địa phương kêu tài nguyên thiên nhiên công xã nhưng cùng tên tương phản chính là nơi này là nổi danh nghèo địa phương nơi này nghèo cũng không phải nhân vi nguyên nhân mà là tự nhiên điều kiện quá mức các liệt nơi này thôn phần lớn kiến ở trên sườn núi đồng ruộng phần lớn là ruộng bậc thang bởi vì tưới thập phần khó khăn trên cơ bản chính là dựa thiên ăn cơm đương nhiên công xã cũng có thượng trăm mẫu đất thế bình thản đồng ruộng nhưng thổ chất không tốt trên cơ bản đều là đất mặt kiểm đương nhiên mỗi năm cũng loại hoa màu chỉ là sản lượng thấp thật sự, không thể không nói, tôn bí thư rất có thật làm kinh nghiệm, bọn họ cứu viện đội chia làm hai tổ, công tác hiệu suất đề cao không ít, lương hiệu trưởng một tổ người có đánh giếng đội chuyên môn đi theo, xem xét hảo địa hình, đánh giếng đội lập tức liền bắt đầu công tác. Tài nguyên thiên nhiên công xã hảo điền đều là ruộng bậc thang, tuy rằng đánh giếng đội thao tác có chút khó khăn, nhưng ngày đầu tiên đánh ra tới hai cái giếng ra thủy đều thực vượng, này đã cùng phân chấn nhân tâm. so sánh mà nói. Vương Văn Quảng làm thổ nhưỡng cải tiến không dễ dàng như vậy nhìn thấy hiệu quả, nhưng đề cập đến tăng gia sản xuất sự tình, xã viên nhóm nhiệt tình rất cao, mỗi ngày đều sẽ chủ động đem ruộng thí nghiệm sở hữu việc cấp làm, bởi vậy tiến độ đặc biệt mau, chỉ dùng nửa tháng thời gian, tài nguyên thiên nhiên công xã chẳng những tân thêm rất nhiều nước ngầm giếng, hơn nữa 100 mẫu đất mặn kiểm trải qua cải tiến lúc sau loại thượng lúa mì vụ đông. Bất quá, Vương Văn Quảng cẩn thận nghiên cứu cũng tính toán lúc sau, cảm thấy như vậy vẫn là quá chậm. Lúa mỉ vụ đông trồng trọt thời gian là ở tiết xương giáng phía trước, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng thời gian, như thế nào ở hữu hạn thời gian trợ giúp đến cùng nhiều công xã giải quyết vấn đề, đây là bọn họ bức thiết phải làm đến sự tình. Hắn cùng lương hiệu trưởng thương lượng lúc sau, cảm thấy thông qua công khai giảng bài hình thức khả năng tương đối mau lẹ. Cụ thể tới nói, chính là công xã chọn lựa một đám có văn hóa xã viên tới nghe khóa, nếu nghiêm khắc dựa theo giảng bài nội dung thao tác, từ xã viên nhóm chính mình tiến hành thổ nhưỡng cải tiến là được lương hiệu trưởng bên kia khó khăn khả năng muốn hơi lớn hơn một chút bởi vì trước kia nhân dân đào giếng chính là bằng vật khí có đôi khi lập tức đào thành có khi sẽ liên tiếp đánh vài lần đều không ra thủy lựa chọn một cái thích hợp vị trí yêu cầu dùng đến tri thức có điểm phức tạp học lên không dễ dàng như vậy nhưng nếu là nghiêm túc học vẫn là có thể học được vương văn quảng cái này ý tưởng thực hảo lương hiệu trưởng cũng thừa nhận bất quá hắn còn có khác ý tưởng lương hiệu trưởng cau mày đem hút một nửa yên cuốn bóc nói Văn Quảng, nếu là nói như vậy, có phải hay không chúng ta công tác thực mau liền sẽ kết thúc? Vương Văn Quảng lắc đầu nói, cũng sẽ không thực mau. Rốt cuộc chúng ta hạng mục lý luận cùng thực tế đồng dạng quan trọng, chúng ta chính là tập trung lên giảng bài, cũng không có khả năng toàn bình thành xã viên đều tập trung ở bên nhau. Nhiều nhất chỉ có thể phóng xạ một cái huyện thành, giảng bài một vòng tả hữu là có thể hoàn thành. Hiện trường chỉ đạo cũng ít nhất yêu cầu một vòng thời gian. Nói như vậy, đuổi ở tiết xương dáng phía trước là có thể ít nhất có là ba cái huyện thành nắm. Giữ thổ nhượng cải tiến phương pháp, thuận lợi gieo giống lúa mỉ vụ đông sau, sang năm gặt lúa mạch là có thể nhìn đến kết quả, các ngươi tổ tiến độ hẳn là cũng không sai biệt lắm, khả năng sẽ hơi chậm một chút, chờ thêm tiết xương dáng lúc sau, chúng ta còn có thể đem tiến độ điều chậm một chút, tóm lại tới rồi tháng 11, cũng chỉ có thể giảng bài, đến lúc đó trời ra rét, bên ngoài lao động vô pháp tiến hành rồi. Lương hiệu trưởng nghe xong hắn phân tích mày giãn ra một ít, vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói ngô khải nguyên cũng gật gật đầu, nói. Văn Quảng chủ ý này không tồi, tuy rằng nông trường đất mặn kiểm tăng gia sản xuất đã là sự thật, nhưng chúng ta chỉ có trợ giúp càng nhiều công xã đạt tới mục đích này, phòng trừng phía trên mới có thể đối chúng ta công tác tiến thêm một bước tán thành. Như vậy, ta tới khởi thảo cái này xin. Lương hiệu trưởng hướng Ngô Khải Nguyên gật gật đầu. Xin đánh đi lên ngày hôm sau Tôn Bí Thư liền tự mình đi tới huyện Huệ An, huyện chính phủ đem phòng hội nghị lớn thu thập ra tới coi như phòng học, các công xã động tác cũng thực mau, bởi vì văn kiện không có hạn chế danh lệch. Mỗi cái công xã đều ít nhất tới 20 cá nhân, huyện Huệ An hạ hạt 18 cái công xã, lập tức tới 300 nhiều người, chính là mỗi người đều đứng, trong phòng hội nghị chỉ sợ cũng chạm không khai. Không có biện pháp, tôn bí thư cùng huyện ủy thương lượng một chút, đương trưởng sàng chọn rất một nửa, phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo, cần thiết thấp nhất là tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Nhưng mà dù vậy, Vương Văn Quảng lần đầu tiên đi học, hơn phân nửa học sinh đều tỏ vẻ nghe không hiểu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể suốt đêm sửa giáo án. Đem một ít tương đối chuyên nghiệp từ ngữ tất cả đều đổi thành tương đối dễ dàng lý giải tục ngữ, nguyên bản kế hoạch một vòng là có thể hoàn thành văn hóa khóa, thượng 10 ngày mới hoàn thành. So với văn hóa khóa, chân chính đồng ruộng thực nghiệm ngược lại tương đối dễ dàng, bởi vì học tập xã viên nắm giữ lý luận, thực tế đồng ruộng thao tác kinh nghiệm tương đối phong phú, thượng thủ đặc biệt dễ dàng, nhưng 18 cái công xã thật sự là quá nhiều, đội sản xuất đều thực nhiệt tình, vừa nghe nói cứu trợ đội tới, đều phía sau tiếp trước mời. Bởi vậy Vương Văn Quảng bọn họ xoay một lần cũng tiêu phí 10 ngày thời gian. Tuy rằng không đổi kịp trong kế hoạch tiến độ, nhưng so với phía trước một cái công xã liền hoa nửa tháng thời gian, tốc độ mau quá nhiều. Huyện Huệ An công tác hoàn thành, cứu trợ đội không kịp nghỉ tạm một ngày, lại mã bất đình để đi huyện kế bên huyện Huệ Thành. Thực sự cầu thị giảng, ở bên ngoài lại đi học lại mang đội nhật tử cũng thực vất vả, nhưng so sánh với ở nông trường nhật tử khá hơn nhiều, đầu tiên đã không có tâm lý gánh nặng, hơn nữa hành động cũng tự do. đương nhiên thân mà làm người, không có khả năng có tuyệt đối tự do. Nhưng nếu buồn bực nghĩ ra đi tán cái bước, hoặc là thèm ăn muốn đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn tự do vẫn phải có. Mà phía trước ở nông trường, đừng nói tản bộ cùng ra ngoài ăn cơm tự do, vô luận là ở hàng ngày lao động chung cũng hảo, vẫn là ở lén nói chuyện phía cũng hảo, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Vương Văn Quảng một người bên ngoài, đương nhiên cũng thực nhớ mong trong nhà thê tử cùng hài tử, nhưng hiện tại loại này tưởng niệm, cùng nông trường hoàn toàn không giống nhau. đó là ngâm mình ở nước đắng một tiếng ngọn hiện tại hắn cả trái tim đều là ngọn bởi vậy tuy rằng lại đi học lại đồng ruộng thí nghiệm hơn nữa thời gian đều thực đuổi kỳ thật cũng rất mệt ở công xã an đến cũng không được tốt lắm nghỉ ngơi càng chưa nói tới hảo thường xuyên yêu cầu thức đêm soạn bài còn muốn đơn độc chỉ đạo những cái đó theo không kịp tiến độ học sinh nhưng hắn khí sắc vẫn là so với phía trước khá hơn nhiều đầu tiên ước có một nửa thời gian là trong nhà giảng bài sẽ không dãi nắng dầm mưa mặc dù một nửa kia thời gian ở bên ngoài Cuối mùa thu dương Quang cũng thực ôn hòa, cho nên, hiện tại Vương Văn Quảng, làn da bạch đã trở lại rất nhiều, thâm tiểu mạch sắc làn da trang bị anh khí ngũ quan, càng thêm có nam tử khí khái. Vương Văn Quảng Hằng ngày ăn mặc thực một mạc, luôn là ăn mặc một thân nhi màu xanh biển giải phong trang, có chút địa phương đã tẩy hơi hơi trắng bệnh, trong tay cầm công văn bao đồng dạng cũng thực cũ. Nhưng dù vậy, hắn ở trong đám người vẫn là thực chói mắt. Ngày này giảng bài kết thúc, lương hiệu trưởng sách theo một chai bia cùng một bao đậu phộng tới. Vương Văn Quảng cũng lấy ra tới một bao thịt khô, hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Lương Hiệu trưởng gần nhất trong lòng thực sự thông khoái, hắn thê tử Ngô Giáo thụ người này nhiệt tình lên cũng thực nhiệt tình. Mới từ nông trường ra tới thời điểm, hắn đi trở về một chuyến, không nghĩ tới Ngô Giáo thụ mấy ngày hôm trước lại chuyên môn chạy tới xem chửa phu ở huyện Huế An. Nhà khách ở ba bốn thiên tài đi rồi. Tuy rằng nói là hai người cùng nhau uống rượu, kỳ thật một lọ nhiều bia đều vào Lương Hiệu trưởng bụng, lấy hắn tiểu lượng đương nhiên không đến mức say. Nhưng hắn người này vừa uống rượu lời nói liền đặc biệt nhiều. Văn Quang A, ngươi nói người này đâu chính là như vậy, tốt thời điểm cũng không cảm thấy có bao nhiêu hảo, chỉ có ở đặc biệt không xong thời điểm mới có thể cảm nhận được hảo thời điểm là cỡ nào khó được. Chúng ta những người này A, khí vận còn xem như không tồi, như vậy khẩn trương thế cục hạ còn có thể ra tới, nhà của chúng ta Tú Lệ nói, có chút địa phương loạn thực. Có lẽ ở người khác xem ra, bọn họ những người này từ nông trường đi ra hoặc nhiều hoặc ít bằng vào một chút vật khí. Nhưng Vương Văn Quảng không như vậy cho rằng. Hắn cười nói, "Lão Lương, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem trước mắt công tác làm tốt." Lương hiệu trưởng thật mạnh gật gật đầu. So sánh hai người kia, nô hiệu trưởng cảm xúc thật sự không tính là hảo. Cố Nhiên, hiện tại sinh hoạt so với phía trước khá hơn nhiều, bởi vì Ngô hiệu trưởng là tổng cố vấn, cũng không gánh vác bất luận cái gì cụ thể công tác, giảng bài thời gian, Vương Văn Quảng cùng Lương hiệu trưởng đi đi học, nô Khải Nguyên một người ở huyện chính phủ nhà khách, hoặc là nhìn một cái tư liệu hoặc là coi trọng hai bổn sách giải trí, hoặc là mệt mỏi liền nằm xuống tới ngủ một lát. ăn cơm vấn đề cũng hoàn toàn không cần nhọc lòng, tới rồi cơm điểm nhà ăn liền ăn cơm. hắn dựa vào thẻ bài có thể miễn phí đi đánh. đồ ăn không tính là quá hảo, nhưng so nông trường hảo quá nhiều. ồn nào sôi sụp bạch bánh bao, cải trắng hầm đậu hủ còn có một chút thịt vụn, còn có sền sệt gạo kê cháo. trừ cái này ra, cơm sáng còn có một cái nấu trứng gà. nhưng mỗi lần ăn cơm thời điểm Ngô khải nguyên trong lòng đều không dễ chịu. Hắn ăn đến này đó ăn ngon có dinh dưỡng đồ ăn, luôn là sẽ nhớ tới còn lưu tại nông trường nữ nhi một nhà. Nếu là nữ nhi đốn đốn có thể ăn thượng thức ăn như vậy nên có bao nhiêu hảo. Tiểu cháu ngoại đã một tuổi nhiều, có thể ăn trứng gà, có thể uống cháo, hầm đậu hủ cũng có thể ăn, bạch bánh bao cũng có thể ăn. Vừa nhớ tới gầy yếu cháu ngoại kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng nhi, ngô khải nguyên đều phải láo lệ tung hành. Ra tới sau ngô khải nguyên cầm 40 nguyên sinh hoạt phí, lập tức cấp nữ nhi mua một ít thức ăn gửi tới rồi nông trường Đi vào huyện Huệ An sau, từ đồng hương trong tay mua đồ vật tương đối phương tiện, nô hiệu trưởng mua 30 cái yêm trứng gà, mua 5 cân bột mì thỉnh nhân ra xảo chín lại gửi cho nữ nhi. Nô Thanh Phương thực mau cấp phụ thân hồi âm, nói ở nông trường hết thể đều hảo, không cần quá mức vướng bận. Nô Khải Nguyên nhận được nữ nhi hồi âm lo lắng một chút cũng không thiếu, bởi vì Ngô Thanh Phương tính tình cùng vong thê giống nhau như lúc, thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hán đoán không tồi, từ phụ thân đi rồi. nô thanh Vương ở nông trường nhật tử càng thêm gian nan tuy rằng hiện tại thu hoạch vụ thu sớm kết thúc nhưng nông trường chiếm địa diện tích rất lớn tổng cộng có 10 vạn mẫu tả hữu đất hoang hiện tại mới khai khẩn ra tới không đến một ngàn mẫu mới tới vương tràng trưởng nói chỉ cần không đóng băng mọi người đều cần thiết xuống đất bắt đầu làm việc muốn chỉ là hàng ngày lao động cũng không có gì nô thanh Vương đã thói quen nhưng là tiểu đằng đằng càng dài càng lớn hắn hiện tại đã một tuổi nửa có thể siêu siêu vẹo vẹo đi đường tiểu gia hỏa tuy rằng đi không tốt nhưng thực thích chính mình đi đường. Nô Thanh Phương ban ngày làm việc thời điểm, đều là đem nhi tử bối ở trên người, tiểu gia hỏa ở mụ mụ trên lưng giống nhau không náo người, nhưng hiện tại không được, hắn không thích bị trang ở một con túi tử, bắt đầu làm việc trước lại khóc lại nháo, nô Thanh Phương sợ chậm trễ thời gian, không thể không mạnh mẽ đem hắn bối đi ra ngoài. Nhưng mà một tuổi nhiều tiểu hoa nhi tính tình rất lớn, mặc kệ mẫu thân khuyên như thế nào, vào trong đất vẫn là hoa hoa khóc lớn. Tuy rằng một cái tổ lao động người phần lớn có thể lý giải. Hơn nữa sẽ giúp đỡ Trấn An Tiểu Hoa Nhi, nhưng cũng có vài người có ý kiến, bởi vì đằng đằng luôn là khóc náo, nô thanh phương làm việc tự nhiên liền ít đi, kia như vậy không phải tương đương để cho người khác giúp nàng làm việc sao. Nhất có ý kiến người này chính là Miêu Lan Lan. Miêu Lan Lan gần nhất tâm tình cũng không tốt, vốn dĩ nàng đều tính toán hảo, nhất định phải dùng hết toàn lực đem Tiểu Tô giáo thụ cấp phá được xuống dưới, mắt thấy bọn họ càng ngày càng thúc sao, thậm chí nông trường những người khác đều cho rằng hai người bọn họ đang làm đối tượng. có thể nói sự tình đã thành công một nửa nàng lại cố gắng một chút liền không sai biệt lắm ai biết phía trên động tác nhanh như vậy nói phóng liền thật sự thả chạy tiểu tô giáo thụ đi rồi miêu lan lan một lòng cũng đi theo đi rồi hơn phân nửa bất quá cái này kỳ nữ tử sẽ không ngồi chờ chết bạch bạch chờ đợi nông trường quy định mỗi lần người nhà thăm hỏi cần thiết đăng ký kỹ càng tỉ mỉ tư liệu trong đó hạng nhất chính là gia đình địa chỉ nàng dùng một bao kẹo sữa hối lộ nông trường bảo vệ cửa đem tiểu tô ra địa chỉ bắt được tay Màn đêm buông xuống liền viết một phong triển miên lâm ly tin, đệ nhị một ngày đại đã sớm gửi đi rồi. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, này phong thư gửi đi rồi giống như đá chìm đáy biển, 10 ngày qua đi qua, vẫn cứ không có bất luận cái gì tin tức. Miêu Lan Lan tưởng niệm khó nhịp, một kế không thành lại sinh một kế. Tuyệt đại đa số nông trường người cùng nàng giống nhau là tội phạm lao động cải tạo, căn bản tiếp xúc không đến ngoại giới, tự nhiên không có khả năng biết bên ngoài sự tình. Nông trường giống nhau giám thị nhân viên chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ biết. Nhưng có một người không giống nhau, người này chính là mới tới vương chàng trưởng. So với phía trước lý chàng trưởng, nay một vị vương chàng trưởng càng thêm bình dị gần gũi một ngày tam cơm đều ở nhà ăn ăn cơm, hơn nữa ban ngày thường xuyên sẽ đi ngoài ruộng thị xác, thái độ cũng thực hảo, mỗi lần đều nói một ít cổ vũ nói. Đặc biệt là có một lần nhìn đến miêu Lan Lan một người tuổi trẻ cô nương thế nhưng ở sới đất, càng là đại đại khen ngợi một phen. Này đó cho miêu Lan Lan một ít dũng khí, hôm nay tan ca sau. nàng không rảnh lo đi ăn cơm chiều thay đổi một thân nhi sạch sẽ quần áo giặt sạch một phen mặt lúc sau liền đánh bạo gõ khai vương chàng trưởng văn phòng vương chàng trưởng đang chuẩn bị đi nhà ăn nhìn đến nàng có chút kinh ngạc nông trường tuổi trẻ cô nương không nhiều lắm hắn đôi nàng còn có điểm vấn tượng vương chàng trưởng buông hộp cơm một lần nữa ngồi vào ghế trên miêu lan lan ngắm liếc mắt một cái vương chàng trưởng tâm nhiều ít có chút khẩn trương nàng bài trừ vẻ mặt tươi cười cười nói vương chàng trưởng ngươi hảo ta kêu miêu lan lan Tìm ngài là muốn hỏi điểm sự tình. Vương chàng trưởng cũng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa, nói, ngồi đi, ngươi có cái gì khó khăn. Miêu lan lan tới phía trước đã nghĩ kỹ rồi một bộ lý do, nàng có điểm ngượng ngùng nói, Vương chàng trưởng là cái dạng này, chúng ta nông trường phía trước hạng mục tổ, có một cái kêu tô linh nam, hắn đã từng mượn ta 20 đồng tiền, ta thúc giục hắn còn vài lần hắn đều không còn. Đến bây giờ cũng không trả ta, hiện tại bọn họ những người đó đã bị thả ra đi, càng là tìm không thấy người. Chúng ta những người này căn bản không biết bên ngoài sự tình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vương chàng trưởng ngài có thể hiểu biết tình huống, ngài có thể nói cho ta bọn họ hạng mục tổ người đi nơi nào sao. Vương chàng trưởng nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ hai mắt. Hắn làm công tác từ trước đến nay cẩn thận, đi vào nông trường lúc sau, liền đem sở hữu hồ sơ đều nhìn một lần, trừ bỏ một ít yêu cầu trọng điểm nhớ kỹ, lại chính là có chút người bởi vì tình huống tương đối đặc thù, hắn cũng rất có ấn tượng, cái này miêu lan lan xem như một cái. Từ hồ sơ thượng xem là có thể phỏng đoán ra đây là một cái ngốc cô nương. Hiện tại tới xem quả thực như thế. Vương Tràng trưởng cười cười, nói, hạng mục tổ những cái đó đồng chí tình huống, ta thật đúng là không quá hiểu biết, bất quá, nghe nói là tòa thị chính trực tiếp đem người phải đi, phỏng trưng một chốc không về được, không phải 20 khối đồng tiền sao. Ngươi nếu là sinh hoạt thượng có khó khăn, nông trưởng có thể giúp ngươi giải quyết. Miêu Lan Lan có điểm thất vọng, cũng có chút nóng nảy, nàng nói, Vương Tràng trưởng. Ta sinh hoạt thượng không có khó khăn, bất quá vay tiền cần thiết phải trả lại nha. tiểu tô chính là đi đến chân trời nhi, cũng phải nhận này một bút chứng đi. Vương chàng trưởng lại cười cười, nói, người khác đi rồi, có nhận biết hay không cũng không dám nói, ngươi còn có khác sự tình sao. Miêu lan lan lắc đầu, nhưng đứng ở trong phòng lại không chịu đi. Nàng giờ khắc này thực tuyệt vọng, gần nhất nàng sinh hoạt thoạt nhìn không có gì rõ ràng biến hóa, ở nông trường còn có thể thế nào, ban ngày làm việc, trạng vạng trở lại chính mình phòng. Làm làm cá nhân vệ sinh tẩy giặt quần áo liền không sai biệt lắm nên ngủ, nhiều nhất lại xem một lát đã phiên lạn mấy quyển thư. Nhưng trên thực tế không phải như thế. Trước kia tiểu tô ở thời điểm, nàng tuy rằng không phải mỗi ngày, nhưng lâu lâu tổng đi xuyên cái môn. Tuy rằng tiểu tô không phải hồi hồi cấp đối nàng nhiệt tình, nhưng cũng không có trước mặt mọi người cho nàng nan khăng quá. ngẫu nhiên hai người giao lưu lên còn rất thông thuận. Nàng người này, vẫn là thực thích ngốc tại nam nhân đôi nói chuyện hiếm. đặc biệt tiểu tô bọn họ những người đó mỗi người đều là cao cấp phần tử trí thức nói lên cái gì tới đều lời nói thực tế làm nàng thập phần khâm phục nhưng là hiện tại những người này đi rồi hơn nữa cũng không riêng gì này đó phía trước trong nhà nàng cách thượng 2 tuần tất nhiên sẽ gửi tới một cái bao vây trong bọc còn sẽ có cha mẹ viết tin nhưng gần nhất hai tháng chẳng những là một tháng mới gửi tới một lần hơn nữa đồ vật số lượng rõ ràng thiếu ngay cả cha mẹ viết tin cũng là ít ỏi số ngữ đừng nhìn miêu lan lan ra mặt rất dày nhưng trên thực tế có đôi khi lại dị thường yếu ớt cùng mẫn cảm nàng tổng cảm thấy trong nhà cảm thấy nàng sẽ không bị thả ra đại khái là muốn chậm rãi từ bỏ nàng mà tiểu tô lại hoàn toàn liên hệ không thượng miêu lan lan càng nghĩ càng bị khuất thế nhưng thút tha thút thít nước nở khóc lên vương chàng trưởng người này tính giai cấp rất mạnh nhưng hắn có cái khuyết điểm luôn luôn đối nữ nhân trẻ tuổi tương đối khoan dung nhìn đến miêu lan lan khóc đến như vậy đáng thương chạy nhanh đem khăn lông đưa cho nàng cười nói các ngươi những người trẻ tuổi này à Gặp được một chút vấn đề liền chịu không nổi, động bất động liền khóc nhẹ, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Miêu Lan Lan tiếp nhận khăn lông một bên lau nước mắt, một bên vẫn là ức chế không được khóc giống. Vương Tràng Trường lắc đầu, hắn đương nhiên biết hạng mục tổ tình huống, này không tính là cái gì bí mật, bất qua phía trên co công đạo, vì tránh cho xuất hiện không cần thiết phiền thoái, chuyện này tạm không thể nói ra đi. Hắn do dự vài phút, hỏi, ngươi tìm vị kia tiểu tô đồng chí thật sự chỉ là yêu cầu còn tiền, không có khác mục đích. Miêu Lan Lan chạy nhanh gật gật đầu. Vương chàng trưởng lấy ra giấy cùng bút, nói, như vậy đi, ngươi trước viết một cái giấy cam đoan. Miêu Lan Lan sử sốt, bản năng không nghĩ viết. Bất quá, nếu nàng không viết, khẳng định lấy không được tiểu tô liên hệ phương thức, liền thật mạnh gật gật đầu hảo. Ta viết, Vương chàng trưởng đem giấy cam đoan nghiêm túc chết hảo phóng tới trong ngăn kéo, mới không nhanh không chậm nói thành phố đối hạng mục tổ phi thường coi trọng, đã làm cho bọn họ đi huyện Huệ An giúp đỡ đội sản xuất làm thổ nhưỡng cải tiến. Tiểu tô nếu là hạng mục tổ người, hẳn là cũng ở Huệ An đi. Miêu lan lan xoa xoa nước mắt lập tức không khóc, nàng chạy nhanh hỏi kia bọn họ ở Huệ An có cố định nơi sao. Sẽ ở Huệ An ngốc bao lâu thời gian. Vương Tràng trưởng lắc lắc đầu, hắn khôi phục vừa vào cửa lạnh như băng bộ dáng, hỏi, ngươi còn có việc như sao? Miêu lan lan lắc đầu. Vương chàng trưởng nhìn nàng hề phải bộ dáng cảm thấy thực buồn cười, nhịn không được hảo ý nhắc nhở, vấn đề này ngươi cũng có thể hỏi một chút người khác. Miêu Lan Lan giờ phút này trong đầu tiêu loạn, căn bản không minh bạch những lời này chân chính ý tứ, còn tưởng rằng là vương chàng trưởng ở có lợi nàng. Không đồ ăn, cũng không cơm. Miêu Lan Lan kinh ngạc hỏi. Nàng là đã tới chậm trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là qua nửa giờ mà thôi. Nhà ăn sư phó có điểm không kiên nhẫn, nói, này đều vài giờ mới đến. Về sau nhớ rõ thả công liền tới múc cơm. Miêu Lan Lan thở dài chuẩn bị trở về, vương chàng trưởng nên diện đi tới, nhìn đến nàng tăng một khuôn mặt cùng không có cơm. Lại hỏi, không đánh tới cơm. Miêu Lan Lan gật gật đầu sai thân liền phải rời đi, vương chàng trưởng đột nhiên nói, ngươi cùng ta tới. Miêu Lan Lan ngây thơ đi theo hắn phía sau vào nhà ăn phòng nhỏ, vương chàng trưởng làm nàng ngồi, nàng theo lời liền ngồi hạ. Thức mau, đinh sư phó đoan lại đây hai bàn đồ ăn, một mâm là xào khoai tây ti, một mâm là thịt kho tàu Miêu Lan Lan so nông trường tuyệt đại đa số người đều ăn ngon, nàng tuy rằng rất hào phóng, sẽ đem trong nhà gửi tới đồ vật phân cho đại gia một ít. Nhưng đại bộ phận kẹo sữa, bánh quy, sữa mạch nha còn có trà bông đều là vào nàng chính mình bụng, tuy rằng mặt không thể tránh khỏi phơi đen, nhưng một chút thái sắc đều không có. Này ở nông trường thập phần hiếm thấy. Nhưng dù vậy, trà bông cái loại này khô căn đồ vật, cùng trước mắt này một mâm sắc hương vị đều đầy đủ thịt kho tẩu vẫn là vô pháp so, miêu lan lan nước miếng lập tức liền ra tới. Vương Tràng trưởng đương nhiên chú ý tới nàng thèm tướng, cười nói, không cần khách khí, nhanh ăn đi. Miêu Lan Lan cầm lấy chiếc đua thật sự không khách khí. Nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ chiều hư, làm việc nói chuyện đều không quá có chừng mực, Tuy rằng đi vào nông trường sau hiện thực giáo nàng làm người, so trước kia thu liêm nhiều, nhưng vừa lơ đãng vẫn là sẽ lộ ra bản tính. Nàng ăn một khối thịt kho tàu cảm thấy ăn ngon thật, nhịn không được lại ăn một khối, ăn xong còn cảm thấy ăn ngon, vậy lại ăn một khối. Cuối cùng, một mâm thịt kho tàu vương tràng trưởng chỉ ăn hai khối nhi, còn lại đều làm nàng ăn. Miêu Lan Lan ăn no nê một đốn mỹ vị. vô cùng cao hứng đi rồi nàng trở lại chính mình trụ sân nhìn đến thay thế không có tới cập tẩy dơ quần áo liền hừ ca nhi bưng gương mặt đi trong viện giặt quần áo xoa giặt quần áo thời điểm nàng đầu hóc bỗng nhiên linh quang vừa chuyển vương chàng trưởng nói cái kia người khác hẳn là chính là ngô thanh phương hạng mục tổ những người khác đều không có người nhà ở nông trường chỉ có cái này ngô hiệu trưởng chính mình đi ra ngoài đem nữ nhi một nhà ném vào nông trường nàng buông quần áo trả sát tay lập tức chạy ra đi làm nàng không nghĩ tới chính là nô thanh phương thế nhưng không chịu nói cho nàng cái này ta thật không biết miêu lan lan không chịu tin nông trường người ai không biết ngô hiệu trưởng lấy nữ nhi cùng cháu ngoại cùng trong mắt giống nhau hắn đi ra ngoài tất nhiên sẽ lập tức cấp nữ nhi một nhà gửi thư gửi đồ vật nàng lại cười hỏi ngô hiệu trưởng chưa cho ngươi gửi quá đồ vật sao nô thanh phương gật gật đầu nói ta ba, ba đích xác cho ta gửi quá hai lần đồ vật bất quá bọn họ là đi phía dưới huyện thị mở rộng kinh nghiệm nghe nói toàn bộ bình thành đều sẽ đi một lần cho nên mỗi cái địa phương đều sẽ không nhiều ngốc. Miêu Lan Lan đối với so nàng xinh đẹp nữ nhân từ trước đến nay không có hảo cảm, giờ phút này đã có chút náo loạn, thở phi phi nói, người ba ba gửi bao lại đây, dù sao cũng phải có địa chỉ đi. Chứ không cần suy xét bọn họ rời đi không rời đi vấn đề, sao một cái cho ta. Nàng lời này nói ngạnh bang bang, nô thanh phương nháy mắt cũng không cao hứng, liền lạnh mặt, nói bao vây thượng địa chỉ bị hài tử xé, đã tìm không thấy. Miêu Lan Lan bị tức giận đến không nhẹ, nàng dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đi đường tiểu gia nhi xoay người đi rồi kỳ thật Ngô Thanh Phương cũng không phải cố ý không nói cho nàng mà là phụ thân Ngô Khải Nguyên lần nữa công đạo ở nông trường hành sự muốn điệu thấp hắn gửi quá khứ đồ vật chạy nhanh ăn luôn cũng không cần cùng nông trường người để bọn họ hạng mục tổ ở bên ngoài bất luận cái gì sự tình bởi vậy Ngô Thanh Phương vừa thu lại đến bao vây liền đem địa chỉ ghi tạc trong lòng sau đó liền cấp xe xuống Miêu Lan Lan tức giận một đêm không ngủ hảo ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm hể và hiệu xịu giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm chỉ có nàng dẫn theo sẻn theo bãi sông lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi không nghĩ tới thế nhưng lại gặp vương tràng trưởng vương tràng trưởng vừa mới tiếp nhận nông trường rất nhiều chuyện yêu cầu quen thuộc hơn nữa hắn người này thích nắm giữ một tay tư liệu mấy ngày nay mang theo mấy cái người trẻ tuổi ở nông trường nơi nơi chạy vì chính là đo lường nông trường đã khai khẩn ra tới thổ địa thực tế mâu đếm tới đế có bao nhiêu nơi này lại chia làm giáp đất hai chờ giáp đẳng điền nhiều ít ất đẳng điền nhiều ít miêu lan lan chạy nhanh cười chào hỏi vương chàng trưởng vội vàng đâu vương chàng trưởng gật gật đầu đem trong tay thước ba góc đưa cho phía sau người trẻ tuổi nói các ngươi đi về trước đi nói cho nhà ăn một tiếng nhi ta trễ chút qua đi ăn cơm người trẻ tuổi thực đi mau vương chàng trưởng nhìn nhìn miêu lan lan hỏi tiểu mầm đây là lại gặp được cái gì khó khăn miêu lan lan đang muốn thể thốt phủ nhận nhưng đồng thời lại cảm thấy vương chàng trưởng thực dễ nói chuyện không thể bạch bạch lãng phí cơ hội này xoay chuyển trong mắt đưa ra một cái yêu cầu vương tràng trưởng ta hiện tại lao động tiểu tổ chỉ có ta một cái nữ đặc biệt không có phương tiện có thể hay không đem ta điều đến khác tiểu tổ a đối với vương tràng trưởng tôi nói đây là một kiện tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình hắn trả lời nói có thể miêu lan lan không nghĩ tới đơn giản như vậy nàng cười nói ta muốn điều đến thanh phương tỷ cái tiêu tổ nàng mang theo hải tử không dễ dàng ta còn có thể giúp nàng một phen vương tràng trưởng gật gật đầu Đúng nhiên nói ngươi còn không có ăn cơm đi, ngươi trước thu thập một chút, chờ một lát còn đi nhà ăn tiểu gian, hôm nay đinh sư phó làm cá kho. Miêu Lan Lan vừa nghe đến có thể ăn cá, cười đến quả thực có điểm tròn váng. Ngay từ đầu điều tổ, Miêu Lan Lan đích xác như nàng theo như lời, xuống đất làm việc thời điểm, nơi trốn giúp Đỡ Nô Thanh Vương, nhưng liên tiếp giúp năm sáu thiên hậu, đương nàng tin tưởng tràn đầy hỏi lại tiểu Tô địa chỉ, Nô Thanh Vương thế nhưng còn không chịu nói. Miêu Lan Lan cái này là thật sự sinh khí. Nhưng nàng cũng lấy ngô thanh phương không có cách nào, nhiều nhất chính là không giúp nàng làm việc, đàng đằng trước kia khóc nháo thời điểm, nàng luôn là kiên nhẫn giúp đỡ khuyên, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không, chẳng những sẽ không, nhìn chuẩn cơ hội không ai chú ý, còn sẽ cố ý hù dọa tiểu hoa nhi. đang đang rất nhỏ đã bị mụ mụ cong ở đồng ruộng làm việc, so với giống nhau hải tử xem như lớn mật, nhưng miêu lan lan rất xấu, nàng luôn là xuất kỳ bất ý làm mặt quỷ, hoặc là lộng cái sâu phóng tới đàng đằng bên chân, đàng đằng đương trường bị dọa đến lại khóc lại đều nàng lại là hướng về phía hải tử cười lạnh trải qua như vậy hai lần tiểu hoa nhi nhìn đến nàng liền có chút sợ hãi miêu lan lan trêu cợt nàng hải tử nô thanh vương trong lòng thực tức giận đang đang hiện tại không chịu làm nàng cóng thích một người đầy đất chạy loạn nàng vội vàng làm việc không có khả năng liếc mắt một cái không tồi nhìn cũng là không có cách nào kỳ thật nàng không phải không giúp miêu lan lan chỉ là vì cẩn thận khởi kiến không có lập tức nói cho nàng trên thực tế miêu lan lan tới lúc sau ngày hôm sau Nàng liền cùng phụ thân viết một phong thơ, trưng cầu phụ thân cùng tiểu tô ý kiến, hay không đem địa chỉ cấp miêu lan lan. Nhưng bảy tám thiên đi qua, Ngô Khải Nguyên còn không có hồi âm. Cho nên Ngô Thanh Phương cũng không có khả năng nhả ra. Không nghĩ tới cái này, miêu lan lan nhiều chờ mấy ngày đều chờ không kịp, không chỉ như thế, còn dám khi dễ nàng hải tử. Nô Thanh Phương từ trước đến nay thực thanh cao, khinh thường với ở việc nhỏ thượng cùng người so đo, bất quá, đang đằng là nàng mệnh căn tử, hơn nữa tiểu hải tử mới một tuổi nhiều. Bị người như vậy hù dọa sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý. Cho nên Ngô Thanh Phương suy xét luôn mãi, chủ động đi tìm Miêu Lan Lan. Miêu Lan Lan đối nàng đã đến cũng không nhiệt tình, nguyên nhân rất đơn giản. Miêu Lan Lan người này tuy rằng luyến ái não nhưng có đôi khi tâm nhãn chuyển cũng thực mau Nàng cảm thấy đi Ngô Thanh Phương chiêu số không được, lại nghĩ tới một cái vạn vô nhất thất hảo biện pháp. Bọn họ nông trường thư tín cùng bao vây không giống giống nhau đơn vị trực tiếp đặt ở bảo vệ cửa cửa sổ, thấy trực tiếp lấy đi liền xong rồi. Mà là đơn độc đặt ở bảo vệ cửa văn phòng một cái trong ngăn tủ, bị đơn giản kiểm tra sau đều là sẽ khóa lại, bởi vậy, người bình thường nhìn không tới bao vây thượng địa chỉ. Miêu Lan Lan lại tặng một bao bánh quy cấp bảo vệ cửa thượng người trẻ tuổi, dặn do hắn chỉ cần có ngô thanh phương thư tín, cần phải trước tiên đem địa chỉ sao xuống dưới cho nàng. Nàng thái độ ngô thanh phương tự nhiên cảm giác được, nếu là đổi làm trước kia khẳng định xoay người liền đi rồi, bất quá vì hài tử nàng nhịn. Nha, thanh phương tỷ tới, thật là khách rít đến a. Ngươi có chuyện gì như sao? Nô Thanh Phương nắm hải tử ngồi xuống, đang đằng nhìn đến miêu lan lan liền đem đầu nhỏ hướng mụ mụ trong lòng ngực trốn. Nhìn đến hải tử bị dọa thành như vậy, nô Thanh Phương trong lòng lại tức lại hận, nàng vuốt nhi tử đầu nhỏ, nói, đằng đằng, về sau mầm a Di sẽ không hù dọa ngươi, nàng nếu là dám hù dọa mụ mụ, mụ mụ liền nói cho tiểu tô thúc thúc, nàng nhất sợ hãi tiểu tô thúc thúc. Đang đằng tuy rằng sẽ không nói, nhưng hắn có thể nghe hiểu, lập tức từ mụ mụ trong lòng ngực ngừng đầu. Mắt to nhìn chằm chằm mụ mụ xem. Ngô Thanh Phương hướng nhi tử cười cười, nói, cho nên ngươi về sau không cần sợ hãi mầm a di được không? đang đang thực nghiêm túc gật gật đầu. Miêu Lan Lan nghe được Ngô Thanh Phương lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ đã nhận đồng nàng cùng tiểu tô đang làm đối tượng, trong lòng có như vậy một tiếng ngọn đồng thời cũng có chút hơi xấu hổ. Nàng đầu tiên là một cái người trưởng thành, tiếp theo vẫn là một cái lao sư, tuy rằng Ngô Thanh Phương người này chẳng ra gì. Nhưng nàng đem khi rơi tại một cái một tuổi nhiều còn sẽ không nói hài tử trên người, kia khẳng định là không đúng. Nàng mở ra ngăn tủ phiên phiên, lấy ra cuối cùng một bao kẹo sữa, đưa cho tiểu Hoa Nhi, nói, đàng đàng. A Di phía trước là cùng ngươi nói dỡn, ngươi không cần sợ hãi được không? Kẹo sữa đối tiểu hài tử dụ hoặc lực đặc biệt đại, đàng đàng lập tức từ mụ mụ trong lòng ngực chẳng hảo, hai chỉ mắt to nhìn chằm chằm kẹo sữa nhìn mấy chục giây, lại quay đầu nhìn xem mụ mụ. Nô Thanh Phương tiếp nhận tới. sẽ mở cấp nhi tử lột một khối đang đằng trong miệng hàm chứa kẹo sữa thật cao hứng còn hướng miêu lan lan cười cười miêu lan lan tự nhiên sẽ không làm đáng sợ mặt quỷ cũng hướng đằng đằng cười cười nô thanh phương nhìn đến nhi tử gương mặt tươi cười trong lòng tài lược lược dễ chịu chút nàng liếc mắt một cái miêu lan lan nói ta tới vẫn là bởi vì sự tình lần trước ngày đó không có tới cập cùng ngươi nói rõ ràng ngươi đại khái không biết đi hạng mục tổ người kỳ thật không tính thật sự thả ra đi miêu lan lan buột miệng thốt ra Vì cái gì? Ngô Thanh Phương đứng lên đóng lại nàng phong môn, thấp giọng nói, bọn họ hồ sơ đều còn ở nông trường, cho nên nói ra đi chuyện này còn không có kết luận, hơn nữa hiện tại loại này thế cục hạ, bên trong cùng bên ngoài liên hệ càng ít càng tốt. Miêu Lan Lan sửng sốt, nàng cảm thấy Ngô Thanh Phương nói tuy rằng có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không phục lắm, nếu nói tốt nhất đừng liên hệ, kia vì sao Ngô Hiệu Trưởng còn tổng cho nàng gửi thư gửi đồ vật. Nói trắng ra là vẫn là không giống hỗ trợ thôi. Hơn nữa lại không phải cái gì đại ân, bất quá là muốn cái địa chỉ. Ngô Thanh Phương người này chính là có điểm biến hữu, thập phần không hợp đàn. Lại nói tiếp hiện tại nàng cũng là đáng thương, nông trưởng người đều xem ở trong mắt, có không ít người cũng thực đồng tình nàng, nhưng nói thật không phải người dám giúp nàng. Gia cao đại phát chuyện đó nhi, đại tỷ đối Lâm lão sư đều cùng sợ hãi, nam lo lắng bởi vì cùng Ngô Thanh Phương nhiều lời nói mấy câu, bị Lâm lão sư hai nắm tay đánh thành tàn phế. Nữ sao? Nông trưởng nữ vốn dĩ liền ít đi. Nô Thanh Phương tuổi trẻ xinh đẹp, ngày thường lại không yêu phản ứng người, thập phần ngạo khí. Cho nên ở nông trường nữ tính quần thể nhân duyên thập phần không tốt. Miêu Lan Lan không đánh nhau tính rồi dám địa chỉ vấn đề, mà là hỏi kia chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tô giáo thụ còn có khả năng trở về. Nô Thanh Phương do dự mà gật gật đầu, nhưng lại bổ sung nói phía trên ý tứ, chúng ta như thế nào có thể đoán được a? Lời này nói tương đương chưa nói, Miêu Lan Lan tổng cảm thấy Ngô Thanh Phương ở có lệ chính mình, liền không khách khí hạ lệnh chủ khách, Thanh Phương tỉ. Cái này điểm Tiểu Hoa Nhi hẳn là ngủ đi. Nô Thanh Phương bế lên hải tử liền đi rồi. Nàng đi rồi, Miêu Lan Lan bỏ đi áo ngoài nằm thẳng ở trên giường, một bên nhai kẹo sữa, một bên tưởng như thế nào lợi dụng Tiểu Tô từ nông trường đi ra ngoài. Phía trước nàng cấp Tiểu Tô gửi quá khứ tin tuy rằng không có hồi âm, nhưng ít ra cũng không có bị đánh trở về, cho nên có một chút có thể khẳng định, cái này địa chỉ là chân thật, Miêu Lan Lan ăn xong 7 tám viên kẹo sữa, rốt cuộc nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức lấy ra giấy cùng bút viết hai địa một mô giống nhau tin, một phong tính toán gửi đến tiểu tô trong nhà, một khát phong từ bảo vệ bắt được tiểu tô hiện tại địa chỉ liền gửi trở về, một khát phong chỉ viết thực ngắn gọn một trang giấy, tuy rằng chỉ là ngắn gọn một trang giấy, nhưng mặt trên nội dung cũng không ít. Đầu tiên là nói chính mình cùng tiểu tô quan hệ, sau đó khen hạng mục tổ thành tích, cuối cùng lại đưa ra nghi ngờ nàng làm hạng mục tổ chuẩn người nhà không có tư cách đi theo gia nông trường. Nhưng nô khải nguyên hiệu trưởng căn bản không phải hạng mục tổ người, điểm này không cần hoài nghi, bởi vì nông trường rất nhiều người đều có thể làm chứng, hắn vì cái gì cũng có thể đi ra ngoài. Tòa thị chính coi trọng hạng mục tổ, đó là bởi vì bọn họ mỗi người làm ra thật đánh thật nỗ lực, nô khải nguyên lợi dụng trước kia ảnh hưởng làm như vậy, kỳ thật cùng sâu mọt cũng không có gì khác nhau, người như vậy, cần thiết thanh khoản chi mục tổ đội ngũ. Miêu Lan Lan không rõ ràng lắm tòa thị chính ai trực tiếp phụ trách công tác tổ sự tình. Hơn nữa hiện tại thời cơ còn không thành thục, này phong thư tạm thời là sẽ không gửi đi ra ngoài. Chờ nàng đem sở hữu tình huống đều hiểu biết rõ ràng cũng không chậm. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc, Miêu Lan Lan đối đãi ngô thanh phương thái độ thập phần tự nhiên, tuy rằng cũng thực nhiệt tình, nhưng không có nhiệt tình quá mức làm người phản cảm. Nhìn đến ngồi sổm trên mặt đất dùng sẻn nhỏ chơi thổ đằng đằng, Miêu Lan Lan hướng hắn cười cười, từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng tiếp nhận đi Nô Thanh Phương tuy rằng thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nhưng so với người bình thường thể lực vẫn là không được. Người khác phân đến đầu cây đều sạn xong rồi, nàng còn dư lại nửa huệ tử. Miêu Lan Lan thân thể đấy thực hảo, đi vào nông trường cũng không ở thức ăn có hại, nàng là cái thứ nhất hoàn thành. Hơn nữa đã trên mặt đất trên đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Lan Lan, đi mau, đi chậm nhà ăn liền không cơm. Miêu Lan Lan hướng người xua xua tay, cầm lấy cái cuốc đi đến ngoài ruộng, yên lặng giúp đỡ Nô Thanh Phương làm việc. Nàng phương pháp này xem như dùng đúng rồi, từng có vài lần sau, Nô Thanh Phương không tự chủ được liền mềm lòng. Miêu Lan Lan lại hỏi thăm hạng mục tổ cùng tiểu tô sự tình, nàng cũng sẽ hàm hồ nói thượng một hai câu. Bình thành hạ hạt tám huyện, huyện Huệ An cùng huyện Huệ Dương Phương hướng vừa lúc là góc đối, một đông một tây, chẳng những khoảng cách thập phần xa, bởi vì trung gian muốn xuyên qua ba cái huyện thành, giao thông cũng thập phần không có phương tiện, bọn nhỏ ngày thường đều phải đi học, chỉ có cuối tuần cũng có một ngày nửa kỳ nghỉ. Như vậy đoạn thời gian qua lại quá hấp tấp Hơn nữa công hội công tác tuy rằng không tính nội, nhưng nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa này hai cái phó chủ tịch, ngay từ đầu còn rụt rè điểm, từ lôi chấn hoa ở một lần huyện cấp hội nghị thượng đoạt nghiêm đại tỷ nổi bật lúc sau, hai người kia mỗi ngày đều sẽ trình diễn một lần sân khấu kịch, đấu đến cùng hai chỉ gà trọi dường như. Triệu chân chân không thể không từ giữa cho bọn hắn điều đình. Bất quá thực tốt một chút là, tuy rằng hai cái phó chủ tịch ở bên trong đấu, nhưng công tác tiến trình không có kéo sau. ngược lại so dự đoán tiến độ còn muốn mau nhân kể trên nguyên nhân nàng tính toán đi huệ an vẫn an trượng phu kế hoạch chậm chạp không thể thành hàng hôm nay tan tầm sau bởi vì tam bảo cùng tứ bảo đều ồn ào đói nàng mở ra một bao bánh quy phân cho hải Tử ăn chính mình cũng ăn hai khối nhi uống lên nửa chén nước lúc này bỗng nhiên nghe được cách vách trong viện một mảnh ồn ào thanh âm tứ bảo từ nhỏ đối thanh âm liền rất mẫn cảm Hắn lập tức tỏ mò hỏi mụ mụ cái gì thanh âm triệu chân chân cũng cảm thấy kỳ quái khổng vân đào người này tuy rằng là huyện quảng bá trạm nhưng có một nửa thời gian không hảo hảo đi làm hoặc là con bản vẽ khắp nơi sưu tầm phong tục hoặc là cầm ca mê ra nơi nơi đi dạo mặc dù là ở huyện thành cũng hơn phân nửa cùng quách đại tỷ ở bên nhau bởi vậy hắn sân từ trước đến nay là thập phần an tĩnh nhưng giờ phút này tiếng ồn ào thật là từ nhà hắn truyền ra tới triệu chân chân không yêu xen vào việc người khác do dự vài phút đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm khổng vân đào đột nhiên hoang mang rối loạn chạy tới hắn tóc rối bời Trên quần áo không biết dính thứ gì, thoạt nhìn dính hồ hồ. Cùng bình thường so như là thay đổi một người. Hắn còn không có tới cập nói chuyện, bỗng nhiên lại chạy vào một nữ tử, dáng người hơi béo, ngũ quan tú lệ, nhưng biểu tình vừa thấy liền không dễ trọc. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. tám 80 thứ 8 tám 10 chương. Không vân đào hướng triệu chân chân cười khổ, nói, triệu chủ tịch, ngươi nhất định phải giúp giúp ta a Đi theo hắn phía sau nữ tử nghe thấy cái này xưng hô trên mặt biểu tình lập tức biến nu hòa, cười nói, đã sớm nghe nói, vân đào hàng xóm mới là chúng ta trong huyện công hội chủ tịch, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Triệu chân chân lễ phép hướng nàng cười cười, quay đầu hỏi, vân đào, vị kia là ai a?" Không vân đào biểu tình xấu hổ, nói, nàng là truy truy mụ mụ. Nàng kia đối cái này giới thiệu rất không vừa lòng, bổ sung nói triệu chủ tịch ngươi hảo, ta là Thải Vân Công xã phụ nữ chủ nhiệm Lý Phương Phương, cũng là Khổng Vân Đào vợ trước. Tuy rằng chưa thấy qua bản nhân, nhưng Lý Phương Phương tên này triệu chân chân đã sớm không ngừng một lần nghe nói qua, nguyên nhân vô hắn, phía trước nàng cùng Khổng Vân Đào nháo ly hôn sự tình bị chuyển đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng hai người đã sớm quá không đến cùng đi, một cái quá con buôn khôn khéo, một cái quá lãng mạn không thực tế, nhưng ly hôn là Khổng Vân Đào trước nói ra. lý phương vương đương nhiên không thoải mái tự động mang nhập chính mình là bị hưu bỏ kết tóc thề, chạy đến huyện ủy văn phòng hảo một đốn đại não liền lý huyện trưởng đều cấp kinh động vốn dĩ khổng vân đào người này coi như dáng vẻ nhân tài sẽ quảng bá sẽ vẽ tranh không ít đại cô nương tiểu tức phụ sau lưng đối hắn chú ý thực lần này tử càng nổi danh khổng vân đào bị lãnh đạo hung hăng giáo dục một đốn một người buồn khổ vài thiên bởi vì vướng bận nhi tử truy truy cuối tuần thời điểm vẫn là trở về thải vân công xã trong nhà nhưng hắn chưa thấy được nhi tử Nhưng thật ra thấy được trong nhà có mặt khác nam nhân, Lý Phương Phương hầm một nồi to vịt canh, hai người chính ăn đến cao hứng đâu. Nam nhân kia cũng không phải người khác, chính là Thải Vân Công xã Phó Thư Ký Mã Đức Thành. Giống nhau nam nhân bị đeo nón xanh phản ứng đầu tiên khẳng định là sinh khí, nhưng Khổng Vân Đào lúc ấy chỉ là cười cười, lại một lần đưa ra ly hôn. Lúc này đây Lý Phương Phương thập phần thống khoái đồng ý, nhưng về bảy tuổi nhi tử nuôi nấng quyền vấn đề, hai người kia lại ồn ào đến long trời lở đất, Lý Phương Phương diễn lại cho cũ. Ra mặt dày lại tới huyện chính phủ nháo, không có biện pháp, khổng vân đào chỉ có thể làm ra nhượng bộ, truy truy về Lý Phương Phương nuôi nấng, mỗi tháng hắn yêu cầu chi trả 10 đồng tiền nuôi nấng phí. Triệu chân chân hướng nàng cười cười, nói Lý Phương Phương đồng chí, thỉnh trong phòng ngồi đi. Lý Phương Phương gật gật đầu, dù sao mỗi lần tới huyện chính phủ phân xử, nàng luôn là có thể chiếm được thượng phong. Này một vị triệu chủ tịch là cái tuổi trẻ nữ đồng chí, lại có vài cái hài tử, khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này nha. Ba người đang chuẩn bị đi vào nhà ở, trong viện đại môn một vang, là Điền Tam Thải vội vàng chạy tới. Một đoạn này thời gian, tuy rằng cùng triệu chân chân tường ngăn mà cư, nhưng Điền Tam Thải đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, cũng không cho nhi tử cùng vương ra mấy cái hài tử chơi, hai nhà giống như đoạn giao giống nhau. Lý Phương Phương ánh mắt sáng lên, lập tức nói, Điền chủ nhiệm, Ta vừa rồi còn muốn đi tìm ngài bình phân xử đâu, ngài có thể lại đây thật đúng là thật tốt quá. Điền Tam Thải là trong huyện phụ nữ chủ nhiệm, Vốn dĩ chính là Lý Phương Phương thượng cấp, hai người nhận thức nhiều năm, quan hệ vẫn luôn không tồi. Điền Tam Thải gật gật đầu, có chút không vui nhìn Khổng Vân Đào liếc mắt một cái, nói: Ngươi yên tâm, chúng ta phụ liên chính là muốn giữ gìn phụ nữ ích lợi, ngươi có cái gì vấn đề, ta đại biểu tổ chức thượng cho ngươi làm chủ. Khổng Vân Đào thực không thích cái này Điền Tam Thải, hắn cùng Lý Phương Phương ly hôn sự tình, cố nhiên bởi vì Lý Phương Phương lại nhiều lần tới nháo, đã thành chê cười, nhưng đem chuyện này quạt gió thêm tuổi lại là cái này Điền chủ nhiệm. điền chủ nhiệm tuy rằng là quốc gia cán bộ nhưng thích nhất nghị luận đông gia trường tây giai đoạn trải qua nàng tuyên truyền miễn phí khổng vân đảo không biết như thế nào liền thành vứt thê thê nữ phụ lòng hán tuy rằng huyện chính phủ rất nhiều người biết nội tình nhưng không biết nội tình người càng nhiều bởi vậy khổng vân đảo thanh danh hiện tại thập phần không tốt hắn cầu cứu nhìn về phía triệu chân chân triệu chân chân không thấy hắn cái thứ nhất nhất chân đi vào nhà ở tam bảo cùng tứ bảo đã sớm ăn xong rồi bánh quy đứng ở trong môn mặt vây xem đã nửa ngày Vương kiến xương còn nhìn nửa ngày khổng vân đảo, nhỏ giọng cùng đệ đệ nói, đệ đệ, khổng thúc thúc hôm nay thật xấu a. trên người hắn dính đầy gạo cây cháo, lớn như vậy người, ăn cơm còn rơi tại trên quần áo. Vương kiến minh gật gật đầu. Tam bảo tứ bảo, hai người đi buồng trong chơi đi, mụ mụ muốn cùng A-di cùng thúc thúc nói điểm sự tình. Bốn người sau khi ngồi xuống, triệu chân chân trước cười nói, mặc dù là ly hôn, cũng không cần thiết như vậy ồn ào nhốn áo, chẳng những chính mình thượng hỏa, cũng để cho người khác nhìn chê cười. Các ngươi ai chưa nói, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Lý Phương Phương lập tức cấm nói, triệu chủ tịch. Sự tình là cái dạng này, lúc trước ly hôn thời điểm đã nói tốt, truy truy cùng ta, Vân Đảo mỗi tháng yêu cầu chi trả 10 đồng tiền nuôi nâng phí, nhưng hiện tại ly hôn đều nửa năm nhiều, trừ bỏ tháng thứ nhất, ta căn bản không thu đến này số tiền A. Triệu chân chân xem nàng biểu tình không giống như là nói dối, đảo có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong ấn tượng khổng Vân Đảo là cái thực thích hài tử người. thường xuyên có thể cùng tam bảo tứ bảo chơi thượng ban ngày người như vậy sẽ chống đỡ hết nổi phó nuôi nấng phí sao khổng vân đảo bị nàng nhìn đến có chút hổ thẹn nói ta đích xác từ ly hôn sau tháng thứ hai không có chi trả nuôi nấng phí nhưng đây là có nguyên nhân ta mỗi lần đi xem hải tử nàng đều không cho thấy dựa vào cái gì tuy rằng hải tử nuôi nấng quyền về nàng nhưng ta cũng theo nếp được hưởng thăm hỏi quyền a lý phương vương ly hôn sau tháng thứ hai liền tái hôn nàng không cho khổng vân đào thăm hỏi hải tử Là bởi vì nhi tử Truy Truy đã 7 tuổi, đứa nhỏ này thực quật, chỉ nhận thân sinh phụ thân Khổng Vân Đảo, không chịu cùng cha kê có bất luận cái gì câu thông, vì làm hài tử mau chóng cùng cha kế làm tốt quan hệ, nàng chỉ có thể lựa chọn không cho Khổng Vân Đảo thấy hài tử, hơn nữa lần nữa nói cho Truy Truy, Khổng Vân Đảo không cần hắn. 7 tuổi tiểu hài tử thực dễ dàng đã bị hứng ở, hiện tại cùng cha kế quan hệ khá hơn nhiều. Bất quá, Lý Phương Vương là cái không chịu có hại người. Đặc biệt là đương nàng nghe nói Khổng Vân Đào lại tìm một cái đối tượng, chịu cái thời gian liền tới muốn nuôi nâng phí. Triệu Chân Chân quay đầu đối Lý Phương Phương nói, "Lý Phương Phương đồng chí, tuy rằng ngươi đã tái hôn, hài tử có cha kế, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, đối với hài tử tới nói, thân sinh phụ thân là ai đều thay thế không được. Ngươi như vậy không cho bọn họ phụ tử gặp mặt, đối Vân Đào không công bằng, đối hải tử càng không công bằng." Lý Phương Phương từ Khổng Vân Đào bước đầu tiên rảo bước tiến lên Triệu Chân Chân trong nhà khởi. Liền biết này một vị triệu chủ tịch chỉ sợ sẽ là hướng về hắn, nhưng như thế giúp đỡ một bên, nàng thật đúng là không có gặp qua. Liền không khách khi nói, triệu chủ tịch. ngươi lời này nói liền không đúng rồi, nếu ly hôn nên đoạn sạch sẽ. Không vân đào động bất động liền đi xem hài tử, người sáng suốt biết là đi xem truy truy, không biết còn tưởng rằng ta cùng hắn xả không rõ đâu, cái này làm cho nhà của chúng ta láo mạ nghĩ như thế nào. Không vân đào cười lạnh một tiếng, suýt nữa bị lời này ghê tởm tới rồi. Hán thở phì phì nói, thân chính không sợ bóng tả, Chỉ có những cái đó làm chuyện trái với lương tâm nhi nhân tài sẽ trột dạng. Lời này là châm trọc lý phương phương hôn nội xuất quỹ. Điền tam thải nhìn không được, nói, khổng vân nào, Ngươi thật sự theo nếp được hưởng thăm hỏi hài tử quyền lực. Tại đây một phương diện ngươi cùng phương phương có thể lại thương lượng một chút, nhưng này cùng nuôi nấng phí là hai chuyện khác nhau. Không thể bởi vì phương phương làm ngươi thăm hỏi hoặc là không cho ngươi tham hỏi mà thay đổi. Muốn ta nói. ngươi muốn thật muốn đi xem hài tử vì tỏ vẻ thành ý hẳn là trước đem nuôi nấng phí bổ tề lại nói lý phương phương thầm khen một câu vẫn là lão lãnh đạo cấp lực lời này nói làm người vô pháp phản bác nhưng nàng không nghĩ tới đến là giây tiếp theo liền có người phản bác triệu chân chân cười nói điền đại tỷ ngươi nói rất có đạo lý bất quá chúng ta làm người đều đến thực tế một chút đạo lý lớn ai đều sẽ giảng phương phương không cho vân đảo thấy hài tử đây là tước đoạt hắn làm phụ thân quyền lợi nhưng đồng thời lại muốn hắn chi trả nuôi nấng phí, đây là làm hắn thực hiện làm phụ thân trách nhiệm, cũng chính là tương đương với, chỉ làm con ngựa chạy không cho nó ăn cỏ. Chuyện tốt nhi ngươi đều phải chiếm hết, như vậy chèn ép người không đúng đi. Điền tam thải kỳ thật cùng triệu chân chân đánh đến giao tê không nhiều lắm, đối nàng hiểu biết rất có hạn, hơn nữa bởi vì trưởng phu bạch phó huyện trưởng phía trước nhắc tới quá hai lần triệu chân chân, nàng trong lòng không cao hứng, cũng không có thiệt tình tưởng kết giao ý tứ, bởi vậy, Nàng không nghĩ tới triệu chân chân nguyên lai like cũng có một trường khéo mồm khéo miệng. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, từ nữ nhân này đi vào huyện Huệ Dương, đều bị nàng rảo đến mau thời tiết thay đổi. Nàng khóc lóc đi cầu triệu thư ký, cũng chưa có thể đem nàng đuổi đi, không những không đuổi đi, triệu thư ký còn đem bộ tuyên truyền người đều cho nàng. Lại nói tiếp nàng cùng triệu chân chân hẳn là một cái cấp bậc, nhưng nàng thủ hạ chỉ có ba người, triệu chân chân thủ hạ lại phân biệt không nhiều lắm 30 cá nhân đâu. Điền Tam Thải nhìn về phía triệu chân chân ánh mắt không tự giác chung liền mang theo vài phần đoán độc. Người khác không biết, nàng chính mình rất rõ ràng, nàng cùng Bạch Ngọc Khải hôn nhân đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Tuy rằng nàng phát hiện điểm này sau, vẫn luôn ý đồ bổ cứu, hơn nữa lần nữa nhượng bộ, nhượng bộ đến không sai biệt lắm thành trong nhà lão mụ tử, Bạch Ngọc Khải vẫn không dao động, lại còn có làm trầm trọng thêm, chỉ cần có một chút chi tiết làm không tốt, liền sẽ không chút khách khí trách cứ nàng. Điền Tam Thải rất rõ ràng. Trư Phu đây là đem đến từ trên quan trường cảm giác về sự ưu việt đưa tới trong nhà, nàng biết rõ như thế lại vô lực phản bác, nhật tử quá đến đặc biệt sốt ruột xuất ức. Cũng không phải không nhúc nhích quá ly hôn ý niệm, nhưng nàng sợ mất mặt, cũng không bỏ được hiện tại thân phận. Kỳ thật Triệu Chân Chân đem Bạch Ngọc Khải đưa đến ngục giam, đối với Điền Tam thải là cái giải thoát, vừa không dùng lo lắng mất mặt mũi, lại không cần chịu bất khí, hơn nữa rất nhiều người còn đối nàng tỏ vẻ đồng tình. Nhưng có chút người trời sinh đồ đê tiện, Bạch Ngọc Khải không ở nhà Điền Tam Thải lập tức liền đã quên mấy năm gần đây hắn đối nàng lạnh nhạt cùng thương tổn, ngược lại luôn là nhớ tới hai người nói đối tượng cùng mới vừa kết hôn đầu mấy năm ngọt ngào. Nói như vậy, triệu chân chân chính là chia rẽ gia đình bọn họ người xấu. Muốn dựa theo triệu chủ tịch nói như vậy, chỉ cần khổng vân đảo cấp 10 đồng tiền nuôi nâng phí, hải tử nhất định phải cùng hắn thân lạc. Nói không chừng là hài tử không nghĩ thấy hắn cái này ba ba. Hơn nữa dưỡng hải tử chỉ ra tiền không thể được a. Chính ngươi cũng có hải tử. phương diện này thể hội khẳng định so người khác càng sâu lý phương phương đồng chí lại muốn công tác lại muốn dưỡng hải tử lại còn có phải hảo hảo kinh doanh hiện tại gia đình xuất phát từ các phương diện suy xét không cho khổng vân đảo cái này người ngoài lại trộn lẫn đi vào là phi thường chính xác triệu chân chân từng nghe quách đại tỷ nói qua huyện huệ dương chính phủ có hai cái phụ nữ không dễ chọc một cái là nguyên lai like bộ tuyên truyền bộ trưởng nghiêm đại tỷ một cái khác chính là điền tăng thải ngày thường không thấy ra tới cái này điền đại tỷ cản quáy đảo rất có một tay hơn nữa nghe tới tựa hồ còn có điểm đạo lý nàng không nghĩ bởi vì như vậy việc nhỏ nhi lãng phí thời gian liền cười nói lý phương vương đồng chí nuôi nấng phí vấn đề ta sẽ nói phục vân đào làm hắn đủ số đều cho ngươi không quá quan với cái này tham hỏi quyền vấn đề suy xét đến ngươi đã một lần nữa tổ kiến gia đình khổng vân đào đích sắc không có phương tiện lại đi thải vân công xã hơn nữa ngươi đã lại lần nữa mang thai ta sẽ kiến nghị hắn đi tòa án khởi tố làm tòa án một lần nữa suy xét hài tử nuôi nấng quyền vấn đề Lý Phương Phương cả kinh, nàng sắc mang thai, nhưng cũng bất quá hai tháng, căn bản không có hiện hoài, cái này triệu chủ tịch là làm sao thấy được. Không vân đào đặc biệt cao hứng, hắn trà sắt tay, nói, Lý Phương Phương. Ngươi nói câu lương tâm lời nói, từ nhi tử sinh ra về sau, là ta chiếu cố nhiều vẫn là ngươi chiếu cố nhiều. Ngươi đi thải vân công xã đi làm vừa đi 4-5 ngày không trở lại, hai tử ăn uống tiêu tiểu không đều là ta còn sao. Ngươi nếu hiện tại lại có người khác hài tử. liền đem truy truy trả lại cho ta đi lý phương vương cảnh giác nhìn hắn một cái nói tòa án đều phán hảo sự tình còn có thể loạn sửa mặc kệ thế nào truy truy là ta nhi tử là ta trên người rơi xuống thịt chỉ có thể ta tới dưỡng nói đến nơi đây đã không cần thiết tranh luận đi xuống bởi vì hai bên cũng không chịu nhượng bộ đại bảo nhị bảo đã tan học nhị bảo vương kiến quốc vừa vào cửa liền ồn ào đói triệu chân chân sốt ruột cấp hải tử nấu cơm ăn liền lạnh mặt hạ lệnh chủ khách vân đảo thiên không còn sớm Lý Phương Phương đồng chí còn phải về Thải Vân Công Xã, các ngươi đều đi về trước đi. Không Vân Đào còn không có tới kịp nói chuyện, Điền Tam Thải đã nói, triệu chủ tịch vội, kia chúng ta liền không quấy rầy, Khổng Vân Đào. Các ngươi sự tình còn chưa nói xong, đi nhà ta nói đi. Lý Phương Phương vô cùng cao hứng đứng lên liền đi ra ngoài. Không Vân Đào vẻ mặt đau khổ, hắn đứng lên không tình nguyện đi ra ngoài, lơ đảng quay đầu vừa thấy, phát hiện Tam Bảo cùng Tứ Bảo hai cái tiểu hoa nhi đang đứng ở buồng trong trên ngạch cửa ra bên ngoài xem. Vương Kiến Sương càng là nhịn không được hỏi, không thúc thúc, ngươi có phải hay không bụng đau à? Khổng Vân Đảo sửng sốt, hắn bụng không đau, đầu rất đau. Vương Kiến Sương xem hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, an ủi nói, không thúc thúc, ta lần trước bụng đau đi bệnh viện đánh một châm thì tốt rồi, ngươi đi chích sao? Tam bảo cùng tứ bảo thảo luận một hồi lâu, cho rằng Khổng Vân Đảo trên quần áo có dơ đổ vật là bởi vì hắn bụng đau phun ra, Kiến Sương có một lần chính là như vậy, bụng đau đem ăn đến đổ vật đều phun ra. Toàn bộ quần đều làm dơ. Khổng vân đào đại khái làm đã hiểu hài tử ý tứ, dứt khoát thuận nước đầy thuyền, ôm bụng nói, đúng vậy, thúc thúc bụng hiện tại còn rất đau, cần thiết đến đi bệnh viện đánh một châm. Hắn một bên nói, một bên nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Lý Phương vương cùng điền tam thải phản ứng lại đây sau, người khác sớm không ảnh. Cách mấy ngày, Khổng vân đào viết hảo tố tụng, thật sự đi tòa án khởi tố. Bất chi bất giấc chung, Vương Văn Quảng đã đi rồi hơn một tháng. tuy rằng ở huyện huệ an so ở nông trường tình huống muốn tốt hơn nhiều nhưng triệu chân chân vẫn là thực vướng bận trượng phu nàng nghĩ tới nghĩ lui chính mình cùng đơn vị thỉnh hai ngày giả như vậy liền thượng cuối tuần chính là ba ngày nàng đem bốn cái bảo phó thắc cấp quách đại tỷ dặn dò lại dặn dò trong lòng như cũ không yên ổn chân chân ngươi đi nhanh đi ta cùng vân đảo hôm nay nơi nào cũng không đi chuyên môn ở nhà bồi bốn cái hải tử cơm trưa hầm gà ăn cơm chiều vân đảo đi mua bánh bao ngày mai bọn nhỏ liền đi học ta vừa tan tầm liền đi tiếp tam bảo tứ bảo tóm lại ngươi ngày thường như thế nào chiếu cố bọn họ ta cũng giống nhau tới đi nhanh đi lại không đi thật không đuổi kịp xe tuy rằng huệ dương đến huyện huệ an thẳng tắp khoảng cách cũng không phải rất xa nhưng bởi vì trên đường muốn đảo ba lần xe triệu chân chân sáng sớm xuất phát tới rồi huyện huệ an thiên đã sát đen nàng dẫn theo đại bao đi theo nhà ga dòng người vội vàng đi ra thực mau liền thấy được đứng ở xuất khẩu chỗ vương văn quảng hai vợ chồng ở mặt trời lặn ánh chiều tà nhìn nhau cười Vương Văn Quảng bước đi tiến lên tiếp nhận thê tử trong tay hành lý, cười nói, ngồi xe mệt mỏi đi, xuyên qua phía trước một cái phố chính là huyện nhà khách. Triệu chân chân không cảm thấy mệt, nhưng nàng vội vàng đánh xe, buổi sáng bởi vì quá sớm liền không ăn cơm, giữa trưa ở huyện Huệ Thành chờ xe thời điểm, ăn một chén hoành thánh, lúc này đã sớm đói bụng, đi ra nhà ga sau, nàng nhìn đến bên đường có bán bánh nướng, một cái một mao tiền thả không cần phiếu gạo, liền mua hai cái, đưa cho Vương Văn Quảng một cái. Vương Văn Quảng cười tiếp nhận tới bẻ một mảnh nhỏ, lại là huy tới rồi thê tử trong miệng. Triệu Chân Chân cuống quýt nuốt xuống, lại tiểu tâm nhìn nhìn bốn phía. Vương Văn Quảng bị nàng bộ dáng cho cười, đưa lô thai thấp giọng nói, "Chân Chân đừng sợ, hiện tại trên đường người rất ít, không ai chú ý tới ngươi." Nói lại bẻ một khối bánh nướng đầu đốt cho nàng. Hai người vừa đi một bên ăn, chờ đi đến nhà khách cửa, vừa lúc Triệu Chân Chân một cái bánh nướng cũng ăn xong rồi. Vương Văn Quảng vỗ vỗ tay thượng bánh tiết, cao hứng nói, "Chân Chân, Chúng ta trước đem đổ vật bông, chờ một lát ta mang người đi ăn ngon. Ngày mùa thu ban đêm dị thường mát mẻ, triệu chân chân nhìn nhìn chung quanh không người, chủ động cầm trượng phu tay, hờn dối hỏi, cái gì ăn ngon nha? Vương Văn Quảng nhịn xuống tưởng xoa mặt nàng xúc động, cô ý út út mở mở, chờ một lát người sẽ biết. Bọn họ gần nhất công tác đã tiến vào quỹ đạo, vô luận là giảng bài cũng hảo thực tế thao tác càng tốt, đối toàn bộ hạng mục tổ người tới nói đều là ngửa quen đường cũ. Nghiệp dư thời gian trừ bỏ thảo luận cùng học tập chuyên nghiệp thượng tri thức ở ngoài, lại chính là cân nhắc như thế nào ăn chút thứ tốt. Có thể là ở nông trường bị áp lực quá lợi hại, tỉ như giống hồ lợi nông cùng tiểu tô như vậy người trẻ tuổi, vốn dĩ bọn họ ở ăn thượng thực không chú ý, một nhóm tâm tư đều nhào vào học thuật thượng, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, hai người kia tìm lên ăn đến so với ai khác đều tích cực. Đặc biệt là có một lần hồ lợi nông đánh bậy đánh bạ bắt được một con phì con thỏ, nô khải nguyên chủ nghệ không tồi. mượn nhà khách nổi và bếp cấp làm thịt kho tàu thịt thỏ ăn đến vài người liền hô qua nghiện từ đó về sau tiểu tô cùng hồ lợi nông còn có lương hiệu trưởng lâu lâu liền nghĩ cách lộng điểm ăn thịt tới ăn có đôi khi là gà có đôi khi là vịt có khi sẽ là một khối hơn thịt đương nhiên không phải ai đều có tiểu hồ hảo vật khí tiểu hồ cũng liền gặp may mắn như vậy một lần mấy thứ này đều là từ đồng hương trong nhà mua vương văn quảng lánh thê tử vào nhà khách phòng buông hành lý liền chạy nhanh đánh một chậu rửa mặt thủy Triệu chân chân cởi màu xanh lá áo khoác, hắn cầm một khối khăn lông khô cho nàng vây đến trên cổ. Triệu chân chân nhịn không được cười, nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Vương văn quảng hướng nàng cười, túi đầu đưa lộ thai một câu. Triệu chân chân nghe xong trắng trượng phu liếc mắt một cái, chạy nhanh rửa mặt rửa tay, lại lần nữa sơ hào tóc. Thu thập xong, vương văn quảng lanh thê tử đi cách vách. Nhà khách phòng không lớn, dựa cửa sổ vị trí bày một chương cũ cái bàn, là tiểu tô quản nhà khách người mượn. Mặt trên đã dọn xong hai tô đồ ăn, một chậu là huân thịt xào ớt cay, một khắc buồn là gà hầm nấm, không ngừng tản mát ra một cổ tử mê người cay rát mùi hương nhi, đồ ăn phẩm tướng cũng thực hảo. Triệu chân chân đừng nhìn là thủy linh linh tiểu tức phụ, nàng liền thích ăn cái cay, này hai đồ ăn đều rất đúng nàng ăn uống, trừ bỏ đồ ăn, bên cạnh đại mâm còn có một chồng bánh trứng. Nhìn đến nàng vào được, tiểu tô cùng tiểu hồ lập tức đứng lên, sứ mẫu. Triệu chân chân cười gật gật đầu, tiểu hồ chỉ vào trên bàn gà hầm nấm. Đắc Ý nói: "Sư mẫu, đây là ta làm, một hồi ngươi nếm thử, ăn rất ngon." Triệu Chân Chân đang muốn mở miệng nói chuyện, lương hiệu trưởng bưng một chậu nóng hầm hợp trứng gà canh vào được, mặt sau đi theo Ngô Khải Nguyên. Nô Khải Nguyên thê tử qua đời sớm, hắn một người đem nữ nhi lôi kéo đại, các loại sinh hoạt kỹ năng đều luyện được thực lành nghề, đặc biệt là chủ nghệ, thường thấy đồ ăn phẩm đều làm được thực hảo, hơn nữa bởi vì hắn là tương tây nhân ái ăn tay, làm cay rát đồ ăn phẩm cũng rất có một bộ Tiểu hồ chính là ở hắn chỉ đạo hạ làm hôm nay gà hầm nấm. Lương hiệu trưởng hướng nàng cười cười, nói, Chân chân, chúng ta những người này ở nông trường đều ăn qua ngươi làm thứ tốt, hôm nay ngươi cũng nếm thử chúng ta làm cơm. Nga, chủ yếu là ngô hiệu trưởng làm, ta đánh xuống tay. Triệu chân chân đã sớm nghe ngô thanh phương nói qua ngô hiệu trưởng nấu cơm ăn rất ngon, liền cười nói, ngô hiệu trưởng làm. Ta đây thật là có lộc ăn. Ăn cơm xong sau, lương hiệu trưởng lấy ra ngô giáo thụ mang đến hảo lá trà. Tính toán cho đại gia phao thượng một hồ trà, không nghĩ tới không nước ấm, Tiểu Tô chạy nhanh chạy ra đi đánh nước ấm, không trong chốc lát, hắn dẫn theo hai phích nước nóng nước ấm đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái hai mươi mấy tuổi xinh đẹp cô nương. Cô nương này hẳn là không phải lần đầu tiên tới bởi vì Triệu Chân Chân phát hiện những người khác biểu tình đã thấy nhiều không trách. Tô lão sư, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Cô nương tử vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Triệu Chân Chân xem. Tiểu Tô đem phích nước nóng đung, cười ha hả nói: ta tới giới thiệu một chút. hắn trước cùng triệu chân chân nói sư mẫu nàng là trương mẫn. quay đầu lại đối trương mẫn nói nàng là vương hiệu trưởng ái nhân, ngươi cũng kêu sư mẫu là được. trương mẫn chớp chớp xinh đẹp ánh mắt nói kia không được đi. vương hiệu trưởng ái nhân thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a, nhiều nhất chỉ có thể kêu tỷ tỷ. triệu chân chân nhấp miệng cười. vương văn quảng thấp giọng nói cái này trương mẫn là huyện huyện an trương huyện trưởng nữ nhi. đại gia nói chuyện phím vài câu liền tan. tiến phong môn. triệu chân chân liền ồn ào khác vốn dĩ lương hiệu trưởng thao trà nhưng trương mẫn tới lúc sau vương văn quảng thực mau liền kéo nàng đã trở lại căn bản không có tới nhớ rõ cập uống ngô giáo thụ mang đến hảo trà vương văn quảng cười cho nàng đổ một cốc nước lớn nói mau uống đi triệu chân chân hơi hơi ngầm cổ thầm thì nói nhiều nói nhiều một hơi nhi toàn uống xong rồi đại khái là bởi vì mới vừa cơm nước xong lại uống lên một bát lớn nước cấm nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ở ánh đèn hạ làm nổi bật hạ có một loại động lòng người vũ mị vương văn quảng vương nhịn thật lâu tay dùng sức ở mặt trên méo hai thanh đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra đệ chương 81 mươi chương tám vương văn quảng méo nàng bên trái khuôn mặt cảm thấy không đã ghiền lại méo méo nàng bên phải khuôn mặt còn cười nói giống như so thượng một lần thịt nhiều điểm triệu chân chân mở ra trượng phu tay Nghiêm túc nói, ta xem ngươi sắc mặt thật là khá hơn nhiều, thế nào, bên này công tác còn thuận lợi đi. Vương Văn Quảng trả lời, hết thảy đều thực thuận lợi, huyện Huệ An bên này công tác đã lập tức muốn kết thúc. Triệu chân chân gật gật đầu, nói muốn rửa theo các ngươi hiện tại tốc độ, Huệ Dương là trạm cuối cùng, phòng trừng sớm nhất cũng được đến sang 5-6-7 nguyệt đi. Vương Văn Quảng lắc đầu, nói 6-7 nguyệt cũng chưa chắc có thể qua đi, tháng 11 đến 2 tháng sơ này hai tháng trời ra rét, bên ngoài thao tác vô pháp tiến hành. Triệu chân chân trầm mặc mấy giây, thấp giọng nói: Muốn rửa theo ta tư tâm, cảm thấy càng vãn càng tốt đâu. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở cân nhắc bọn họ hạng mục tổ thuộc sở hữu vấn đề. Đời trước nàng nhớ rõ hồ lợi nông là đã hơn một năm sau liền về tới đại học công tác, nhưng cái này hạng mục khẳng định không phải hắn một người làm lên, những người khác đi nơi nào, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Nghĩ tới nghĩ lui tưởng đầu góc đau. Sau lại đơn giản không nghĩ, mà là nghiêm túc phân tích tình huống hiện tại. Rốt cuộc này một đời cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, đời trước hiện tại thời gian này điểm trần thị trưởng đã sớm bị lưu trí vĩ văn ngã, toàn bộ bình thành ở hắn kích động hạ loạn thành một nồi cháo, bọn họ quốc miên xưởng cũng không ngoại lệ, tạ trường xuân bị đuổi xuống đài, công nhân nhóm đều vội vàng tham gia vận động, nhà máy sinh sản nhiệm vụ không hoàn thành, bất quá đã không ai quan tâm này một loại. Vấn đề, ngay cả sợi nhỏ phân xưởng máy móc đều bị người đập hư một đài. Bọn họ quốc miên xưởng đã chịu đánh sâu vào còn tính thiếu. Hiện tại Bình Thành ở Trần thị trường không chế hạ, đã thuận theo phía trên chính sách, lại đem không cần thiết tổn thất hàng tới rồi ít nhất, dân chúng Nhật tử không có đã chịu căn bản ảnh hưởng, đã xem như thực hảo. Bất quá hắn người này, làm việc coi trọng ích lợi, Triệu chân chân thực lo lắng, vương văn quảng bọn họ ở toàn thị mở rộng xong kinh nghiệm lúc sau, còn sẽ bị đưa về nông trường. Rốt cuộc vận động còn không có kết thúc, hơn nữa trong tương lai mấy năm có lẽ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ này đó có vấn đề người nếu bị thả ra. Nếu có người đang báo, đó chính là một kiện rất lớn sự tình. Đương nhiên, sự tình cũng không có tuyệt đối, triệu chân chân cảm thấy trần thị trưởng nếu hiện tại có thể hoàn toàn khống chế bình thành thế cục, cố nhiên là có năng lực, nhưng phía trên cũng nhất định có người duy trì hắn, hắn nếu là thiệt tình tưởng thích đáng an bài hạng mục tổ người, cũng không phải không có cách nào. Nói ngắn lại, hết thể đều thượng ở không rõ bên trong. Vương Văn Quảng chụp sợ nàng đầu, nói, chân chân ta biết người đang lo lắng cái gì, Chuyện này ta cùng Lão Lương cũng thảo luận qua, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tranh thủ mặc dù là không có thành công. Nhiều nhất cũng chính là lại hồi nông trường chờ đến sang năm mở rộng công tác kết thúc. Nông trường đã đã trải qua hai lần được mùa, ít nhất ở Lương thực thượng có thể thực hiện tự cấp tự túc, đói bụng vấn đề sẽ không xuất hiện, đây là tiến bộ rất lớn. Hắn lời này là cười nói, triệu chân chân nghe xong lại chẳng những cười không nổi, còn cảm thấy có chút chua sót. Vương Văn Quảng túi đầu hôn một cái cái chán của nàng, hỏi, chân chân. Bốn cái hải tử cũng khỏe đi. Nhắc tới đến hải tử triệu chân chân cười gật gật đầu, nói, đều thực hảo, đại bảo cùng nhị bảo thật sự trưởng thành, đặc biệt là đại bảo, hắn hai cái tan học không riêng bồi tam bảo tứ bảo chơi, còn chủ động giúp đỡ ta làm việc, không thể không nói, kiến dân đứa nhỏ này chính là thông minh, ngươi đoán cũng đoán không được, đứa nhỏ này gần nhất đối nấu cơm thực cảm thấy hứng thú, đã học xong bánh nướng áp chảo xào rau ngao cháo, có một lần ta tăng ca, hắn một người đều đem cơm làm tốt. Bốn cái hải tử giữa. kiến dân lớn lên nhất giống vương văn quảng hai cha con đứng chung một chỗ quả thực giống một cái khuôn mẫu ra tới hơn nữa từ nhỏ kiến dân học đồ vật thực mau một đầu đường thơ vương kiến quốc lên còn lắp bắp hắn đều đã có thể thuần thục mà bối xuống dưới vương văn quảng kỳ thật cũng thích nhất đại nhi tử hắn cười nói kiến dân đây là tùy ta triệu chân chân cười gật gật đầu ta bảo gần nhất tiến bộ cũng rất lớn thời gian qua đến thật là nhanh sang năm đứa nhỏ này cũng muốn tiểu học vương văn quảng cũng rất có cảm xúc hắn tiến lên ôm lấy thê tử đầu vai thế nàng xoa xoa vài cái cổ. Triệu chân chân ở đơn vị thường xuyên rửa bàn công tác, về đến nhà vội xong việc nhà cùng hai tử, còn muốn bất thời giờ cho chính mình cùng hai tử làm quần áo, nếu là lại có thời gian, nàng còn sẽ lấy ra tới sơ tam bài tập thỉnh thoảng ôn tập một chút, sợ thời gian lâu lắm quên mất. Thật vất vả học xong, quên mất không phải bạch học. Những việc này nhi trên cơ bản đều là muốn cúi đầu hoàn thành, bởi vậy nàng thường xuyên cảm thấy cổ lên men, trước kia có vương văn quảng thỉnh thoảng cho nàng massage một chút. Hiện tại Vương Văn Quảng không ở nhà, nếu là đi bệnh viện nói, mát xa một lần liền phải năm mao tiền, nàng nhưng không bỏ được. Bởi vậy, nàng lập tức rất phối hợp nằm ở trên giường, nói, "Văn Quảng ngươi hảo hảo cho ta ấn một chút, không riêng gì cổ, toàn bộ phía sau lưng đều cảm thấy không thoải mái." Vương Văn Quảng dùng lực độ đặc biệt hảo, không nhẹ cũng không nặng, Triệu Chân Chân cảm thấy thoải mái cực kỳ, không một lát liền mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi. "Chân Chân, còn muốn lại ấn sao?" Triệu Chân Chân cảm thấy mí mắt đặc biệt trầm Căn bản không mở ra được, nàng mới vừa dùng sức lắc đầu, Vương Văn Quảng liền dùng lực hôn lên nàng môi đỏ. Bên ngoài ánh trăng càng lên càng cao, căn bản nhìn không tới trong phòng trình diễn tình cảm mãnh liệt phim câm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Chân Chân tỉnh lại, Vương Văn Quảng đã đi đi học, nàng mặc xong quần áo rửa mặt xong, lấy ra túi sách đồng hồ vừa thấy, đã 8 giờ. Trên bản có một chương giấy nhắn tin, Vương Văn Quảng làm nàng cầm hắn công tác chứng minh đi nhà khách ăn cơm sáng, hắn đi học sau khi kết thúc sẽ lập tức trở về. Dự tính sẽ ở giữa trưa 12 giờ tả hưu. Triệu chân chân cầm lấy bên cạnh công tác chứng minh nghiêm túc nhìn nhìn lại bông xuống. Vài phút sau, nàng mặc vào áo khoác một người ra cửa. Từ con đường hai bên xám xịt phòng ở liền có thể nhìn ra được tới. Huyện Huệ An kinh tế đích sắc không bằng huyện Huệ Dương. Bất quá có lẽ nguyên nhân chính là vì thế, nơi này đã chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Ở trên đường cơ bản nhìn không tới vận động đỏ thâm tranh chữ, cũng nhìn không tới trên đường thấy được chỗ có báo chữ to. Hơn nữa để cho nàng cao hứng chính là mặt đường thượng ngẫu nhiên còn có người bán rong lui tới bán đều là nhất thường thấy nông sản phẩm phụ nàng mua một đâu hoàng cam cam thu lê còn có một bao mới mẻ đậu phượng bất quá đại buổi sáng vẫn là không có người dám trắng trận táo bạo bán thức ăn nàng chuyển động hai con phố cũng không thấy được tối hôm qua cái loại này bán bánh nướng gánh nặng đành phải đi vào tiệm cơm quốc doanh mua bánh quẩy sữa đậu nành đường cơm sáng ăn qua cơm sáng triệu chân chân lại đi địa phương cửa hàng bách hóa đi dạo nàng vốn là tưởng cấp vương văn quảng mua hai xong vớ Nhưng bởi vì quên mang vỡ phiếu, không có phiếu nhân ra người bán hàng không chịu có thể bán cho nàng. Sau lại nàng đi vào thực phẩm quầy chuyên doanh, bánh quy điểm tâm mọi thứ cũng đều mua phiếu, cuối cùng chỉ có thể hai tay trống chân ra tới. Ở huyện Huệ Dương nàng đi như trưởng khoa chiêu số, mua mấy thứ này cơ bản không cần phiếu, thời gian dài đều đã quên, hiện tại không có phiếu, mua gì đều khó. Triệu chân chân có điểm mất hứng trở về đi rồi. Nàng ở giao lộ xa xa thấy được tiểu tô cùng trương mẫn một chiếc một sau từ nhà khách ra tới. Tiểu tô không biết ở học cái gì, hai tay buồn cười ném tới ném đi, chọc đến trương mẫn ha ha ha cười to. May mà bọn họ là đi tương phản phương hướng, triệu chân chân đứng ở chỗ cũ, vẫn luôn chờ hai người bóng dáng biến mất mới tiếp tục đi phía trước đi. Trở lại nhà khách Vương Văn Quảng thế nhưng đã đã trở lại. Ngươi không phải giữa trưa mới có thể lên lớp xong sao. Vương Văn Quảng cười nói ngô hiệu trưởng ngày thường không đi học, đã sớm nghĩ tới một phen nghiện, cho nên hôm nay dư lại hai tiết khóa hắn thay ta thượng nói thật hắn có điểm bội phục ngô hiệu trưởng. đều sáu tuổi người bởi vì sợ tổng cố vấn thân phận hữu danh vô thực mấy ngày này vẫn luôn ở tự học tương quan tri thức không hổ là lá lão một thế hệ phần tử trí thức nghiên cứu học vấn thái độ là thực nghiêm cẩn hơn nữa học lên chú ý phương thức phương pháp này đó nói ngô khải nguyên chính là từ một cái thường dân học thành có nhất định cơ sở tri thức người cùng vương văn quảng bọn họ nói chuyện thời điểm chẳng những cơ bản có thể nghe hiểu cũng có thể cắm thượng vài câu vương văn quảng khóa đều là trước tiên chuẩn bị tốt Hắn một đám tri thức điểm đều nói qua, bởi vậy giảng hai tiết khóa không tính khó khăn. Hai vợ chồng nói trong chốc lát lời nói, Triệu Chân Chân đem quả lê giặt sạch tức ra cắt thành nơi, hai vợ chồng ngươi uy ta ta uy ngươi ăn nửa ngày. Vương Văn Quảng nhìn nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, nhà ăn ăn cơm, liền lôi kéo Triệu Chân Chân đi ra ngoài. Lúc này nhà ăn đã không ít người, có chút là huyện ủy nhân viên công tác, cũng có vừa tan học liền chạy tới học viên, rất nhiều người nhận thức Vương Văn Quảng. Triệu Chân Chân lại như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, lập tức liền thành mọi người chú ý tiêu điểm thật không nghĩ tới vương hiệu trưởng thê tử như vậy đẹp đúng vậy thoạt nhìn chỉ có hai mươi suất đầu đi vương văn quảng tự nhiên cảm nhận được chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt hắn tuy rằng thần sắc như thường thoạt nhìn thập phần thản nhiên cùng đại gia chào hỏi trên thực tế trong lòng mỹ tư tư nắm triệu chân chân tay nói chân chân ngươi muốn ăn cái gì kỳ thật huyện chính phủ nhà ăn đồ ăn cung ứng rất đơn giản thức ăn chay chính là xào củ cải cùng xào cải trắng món ăn mặn chính là khoai tây hầm thịt vụn căn bản không có gì hảo tuyển hai ngày thời gian thực mau liền đi qua ngày thứ ba sáng sớm triệu chân chân ngồi trên xe bắt đầu đường về về nhà quách đại tỷ vốn dĩ cho rằng chiếu cô bốn cái hài tử không có gì khó triệu chân chân thoạt nhìn chẳng những không mệt lại còn có cả ngày vui tươi hớn hở nhưng chờ nàng chân chính mang bốn cái hoa hoa hảo thời điểm cảm giác đã dùng xong rồi chính mình nửa đời người kiên nhẫn ngày đó buổi sáng triệu chân chân chân đi rồi không bao lâu bốn cái hài tử liền tỉnh tứ bảo vừa mở mắt liền phải mụ mụ Đương phát hiện mụ mụ không thấy lúc sau liền bắt đầu khóc, hắn vừa khóc Vương Kiến xương cũng đi theo khóc, Quách đại tỷ cùng Khổng Vân Đào hống thật lâu mới hướng hảo. Tam bảo cùng tứ bảo không khóc, nhưng lại ồn ào đói bụng, đại bảo nhị bảo cũng nói đói bụng, Quách đại tỷ chạy nhanh làm Khổng Vân Đào đi mua cơm sáng, đáng tiếc khi đó đã 9 giờ, tiệm cơm quốc doanh cơm sáng đều bán hết, không, có biện pháp, Khổng Vân Đào nấu một nồi mì sợi đại gia ăn. Đại bảo cùng nhị bảo muốn đi ra ngoài chơi, Quách đại tỷ không cho, Vương Kiến Quốc liền không ngừng quân lấy nàng. không có biện pháp quách đại tỷ đồng ý nhưng nàng không yên tâm làm khổng vân đào đi theo đi tam bảo cùng tứ bảo ngay từ đầu thương ngoan, nhưng tới rồi giữa trưa lại quản nàng muốn mụ mụ đến nôi tới rồi buổi tối như thế nào hống ngủ tam bảo cùng tứ bảo càng là quách đại tỷ thương thấu cân não chân chân ngươi nhìn xem ta dễ dàng sao mấy ngày nay đều gầy vài cân đâu triệu chân chân một bên bế lên tứ bảo một bên cười nói kia không phải vừa lúc ngươi mấy ngày trước không còn nói muốn giảm béo sao quách thải hồng kỳ thật không tính quá béo Nàng có hại ở khung xương từ đại, hơi chút béo một chút liền có vẻ đặc biệt tráng. Phía trước nàng cũng không có quá để ý, nhưng Khổng Vân Đào lại cao lại gầy, hai người đi cùng một chỗ dáng người không quá hài hòa. Hơn nữa hắn còn nửa nói giỡn nói qua nàng quá béo. Nếu chỉ là nói nói Quách Đại Tỷ cũng sẽ không quá để ý. Khổng Vân Đào cho nàng vẽ một bức tiểu tượng, hoa rất giống lại không giống, là ít nhất so nàng bản nhân gầy mười mấy cân bộ dáng nhi, cho nên Quách Đại Tỷ mới nói muốn giảm béo. Giờ phút này quách đại tỷ lắc lắc đầu, thập phân buồn rầu nói, chân chân a, ta phát hiện này dưỡng hài tử cần thiết dưỡng chính mình thân sinh mới được, bằng không thật là quá lao lực vân đảo nếu là thưa kiện thắng, hắn đứa con này phải lánh đã trở lại, ta nếu là cùng hắn kết hôn, trực tiếp liền thăng cấp mẹ kế, này mẹ kế nhưng không dễ làm a. Triệu chân chân hôn hôn tứ bảo, cười nói, nếu không ngươi liền cùng hắn phân đi, như vậy liền không cần đương người mẹ kế. Quách đại tỷ lần này biểu môi, nói, có ngươi như vậy khuyên người sao. Triệu chân chân cười cười không trả lời, mà là hỏi tam bảo, kiến Sương, hôm nay ngươi ở nhà trẻ đều học cái gì à? Vương kiến Sương lập tức đi đảo chính mình tiểu cặp sách, đem luyện tập buồn đưa cho mụ mụ xem. Triệu chân chân nhìn kỹ xem, khen nói, chúng ta kiến Sương giỏi quá, một chữ nhi cũng không sai đâu. Đại bảo cùng nhị bảo tan học sau, nhìn đến mụ mụ đã trở lại, cũng đều đặc biệt cao hứng. Vương kiến quốc nói, mụ mụ ngươi về sau không bao giờ muốn một người ra cửa được không? Vương kiến dân cũng nói mụ mụ lần sau đi xem ba ba mang theo chúng ta cùng đi được không. Triệu chân chân sửng sốt, gật gật đầu. Ngày hôm sau đi làm, mới vừa khai xong hội nghị thường kỳ, Phó Chủ tịch Lôi Trấn Hoa liền gấp không chờ nổi tìm được hắn nàng. Đầu tiên là hội báo chính mình sắp tới công tác, sau đó lấy ra một cái hồ sơ túi, có chút kích động mà nói, Triệu Chủ tịch, chúng ta từng vào nghiêm mật bài tra, chúng ta huyện văn hóa cục võ cục trưởng, có nghiêm trọng kinh tế vấn đề cùng tác phong vấn đề. triệu chân chân đối này cái này võ cục trưởng thật là có điểm ấn tượng hắn chẳng những viết một tay hảo tự nhi sơn thủy họa cũng là rất có danh khí như vậy phong nhã thoát tục một người tựa hồ cùng lôi chấn hoa nói không dính dáng nhi liên lạnh mặt nói ta đã biết chờ xác minh xong tư liệu lại nói làm nàng không nghĩ tới chính là một lát sau nghiêm đại tỷ cũng lại đây cũng phản ánh văn hóa cục võ cục trưởng có vấn đề đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Đệ chương 82 mươi 82 Triệu chân chân đem hai người mang lại đây tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Lôi Trấn hoa mang đến tư liệu trọng điểm ở kinh tế vấn đề thượng, căn cứ huyện Huệ Dương tiền lương trình độ, võ cục trưởng cấp bậc một cái lương tháng thủy đại khái ở 100 nguyên trên dưới, cái này thu vào ở địa phương đã xem như rất cao, nhưng mà võ cục trưởng tiêu phí càng cao. Hắn thích hút thuốc uống rượu, hơn nơi chỉ hút tám mao tiền một hộp vân nam yên, rượu trắng cũng chỉ mao đài, chỉ là này hai hạng một tháng liền phải ít nhất bảy tám chục khối. Hơn nữa không riêng gì thuốc lá và rượu, võ cục trưởng là cái chú ý người, ăn đắc dụng xuyên đều là đỉnh tốt. Cụ thể tôi nói, mùa hè xuyên sang quý tơ tầm xiêm yề, đều là võ cục trưởng nữ nhi từ thượng hải biểu tới, xuân thu xuyên đâu liêu, mùa đồng xuyên đông xuyên bông tơ áo, vẽ tranh dùng ngọc thước chặn giấy nghe nói là cái lao đồ vật nhi, có thể giá trị hơn một khối đâu. An đến liền càng tốt, hàng năm cùng thuyền đánh cá thượng có liên hệ, nhiều nhất cách thượng hai ngày ngư dân liền sẽ đưa tới. Nửa cái sọt mới mẻ cá tôm cua. Như vậy từng hạng tính số dưới, võ cục trưởng một tháng tiêu phí ít nhất cũng đang ở 200 khối tả hưu, hắn tiền lương căn bản không đủ hoa. Nói thật, chính phủ lại khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động, có chút lao phần tử trí thức cũng sẽ không thay đổi chính mình cách sống, võ cục trưởng chính là một ví dụ. Hơn nữa hắn còn không phải cái loại này có căn cơ người. Bậc cha chú chính là nông dân, võ gia cũng liền đến hắn nơi này xem như thay đổi môn đỉnh. Nhưng triệu chân chân xem xong sau thực không cho là đúng, giống võ cục trưởng nhân gia như vậy, như thế nào sẽ chỉ dựa vào tiền lương sinh hoạt chỉ là nhuận bút phí phòng trừng một tháng thu vào liền không ngừng 100. Đến nỗi nghiêm đại tỷ tài liệu liền càng xả, nói võ cục trưởng hàng năm thu đệ tử, đặc biệt là nữ đệ tử, này mục đích không ở với dạy người vẽ tranh, mà là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, những cái đó nữ học sinh không dám không tử Theo không hoàn toàn thống kê, đã ít nhất đạp hư mười mấy cô nương. Nếu thật xuất hiện loại chuyện này, đó chính là rất nghiêm trọng án kiện, nhưng vấn đề là, Nghiêm đại tỷ tư liệu có điểm đầu voi đuôi chuột, phía trước lên án quả thực thanh thanh để nước mắt, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng buông xuống, không có bất luận cái gì tương quan chứng cứ. Nàng nhíu nhíu mày, đem Nghiêm đại tỷ kêu tiến bảo. "Võ cục trưởng tình huống ta đã xem qua, các ngươi này đó tư liệu là như thế nào thu thập đến?" Nghiêm đại tỷ trong lòng có điểm tiểu mừng thầm. nàng đã sớm nghe thủ hạ nói lôi chấn hoa cùng lô hồng quân đám người cũng ở cha võ cục trưởng bất quá bọn họ trọng điểm ở bên ngoài kinh tế vấn đề thượng nhưng các nàng không giống nhau không chỉ có cực hạn với mặt ngoài vấn đề mà là thâm đảo tài liệu quả nhiên liền đảo tới rồi người khác không biết tình huống triệu chủ tịch là cái dạng này chúng ta công hội tiểu phó ra cùng cái này võ cục trưởng trụ rất gần theo nàng phản ứng võ cục trưởng thu rất nhiều học sinh ở nhà học vẽ tranh trong đó nữ học sinh rất nhiều trước kia nàng còn không có chú ý Có một lần tan tầm vừa lúc đụng tới một cái nữ học sinh khóc lóc từ võ cục trưởng trong nhà ra tới, tiểu phó không quen biết nhân ra, cũng không hảo tùy tiện đi lên hỏi, nhưng từ đó về sau nàng lưu tâm quan sát một chút, mỗi phùng cuối tuần cái này. Võ cục trưởng trong nhà liền có không ít học sinh lại đây, cũng luôn có nữ học sinh biểu tình chật vật từ nhà hắn ra tới. Triệu chân chân trầm mặc mấy giây, hỏi chỉ bằng cái này đã nói lên võ cục trưởng có tác phong vấn đề. Nghiêm đại tỷ trong mắt lóe bắt quái quan mang, nàng gật gật đầu, nói Này còn chưa đủ à, ngươi ngẫm lại xem, Võ cục trưởng lão bà đã chết rất nhiều năm, còn hắn cùng Nữ Nhi đều tại Thượng Hải. Theo lý thuyết sớm hẳn là tìm cái bạn già chiếu cố hắn sinh hoạt, nhưng hắn chính là không chịu, còn không phải bởi vì một người Nhật tử tiêu giao quán. Triệu Chân Chân đem kia một phần tư liệu đưa cho nàng, nói: "Nghiêm đại tỷ, Võ cục trưởng cùng ngươi giống nhau là quốc gia cán bộ, hắn xuất thân cùng bằng cấp đều không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa ngươi này đó tình huống không đủ nghiêm cẩn, không có bất luận kẻ nào vật chứng chứng" chúng ta là muốn bắt được đảng cùng nhân dân bên trong giai cấp tư sản phá hư phần tử nhưng cũng tuyệt không có thể xúc phạm tới không có vấn đề đồng chí ta cho ngươi một cái kiến nghị nếu ngươi hoài nghi hán sinh hoạt tác phong có vấn đề không để phòng lại dùng tâm điều tra một chút đi trước làm rõ ràng gần nhất hai năm tới võ cục trưởng đều thu người nào đương học sinh trọng điểm bài tra một chút nữ học sinh nếu có thể tùy phóng một chút tốt nhất sau đó ngươi lại đến ra kết luận võ cục trưởng hay không có sinh hoạt tác phong vấn đề nghiêm đại tỷ gật gật đầu nói triệu chủ tịch tuy rằng trước mắt đích sắc không có chứng cứ bất quá đã có người viết báo chữ to tố giác án tục ngữ nói rất đúng không có lửa làm sao có khói chuyện này khẳng định sẽ không không có một chút bóng dáng triệu chân chân hỏi khi nào dán báo chữ to dán ở địa phương nào là thật danh vẫn là nặc danh nghiêm đại tỷ trả lời liền ở phía trước mấy ngày dán ở văn hóa cục đại môn bên cạnh trên tường đại khái là nửa đêm dán lên đi rất nhiều người vừa lên ban liền thấy được là nặc danh Ta trước kia liền nói quá, phàm là nặc danh báo chữ to đều không coi là số, những người này liền chính mình thân phận cũng không dám báo, có thể thấy được viết nội dung cũng không thể tin. Về điểm này, người trong chốc lát viết cái chuyên môn thông chi phát đi xuống, làm các đơn vị đều chú ý, nếu có người viết nặc danh báo chữ to, trước tiên sẽ xuống tới giao cho chúng ta công hội, công hội sẽ cho hắn một khối tiền khen thưởng. Vốn dĩ nghiêm đại tỷ còn không cao hứng, nhưng vừa nghe nói có tiền, mặc dù là nàng chính mình tránh không đến, cũng vô cùng cao hứng đi rồi. Huyện Huệ Dương lớn lớn bé bé cơ quan đơn vị không ít, nếu là nghiêm túc bài tra, rất có khả năng sẽ bắt được một ít có vấn đề cán bộ. Nhưng văn hóa cục loại này đơn vị xưa nay là nước trong nha môn, đảo không phải nói công nhân viên trước thu vào thấp mà là bọn họ trong cục hàng năm cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền hàng mục, tự nhiên xin không đến thêm vào tài chính trợ cấp. Văn hóa cục lãnh đạo trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, cũng chính là có điểm cố định văn hóa kinh phí, này đó. Tiền như thế nào hoa cũng đều là có quý củ. Cho nên nói giống như vậy đơn vị, chính là tưởng tham ố cũng tương đối khó. So văn hóa cục nước luộc nhiều đơn vị có rất nhiều, vì cái gì nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa không hẹn mà cùng đều chú ý tới hắn nếu là có người ở sau lưng sai xử, như vậy mục đích là cái gì? Triệu chân chân cảm thấy, nàng yêu cầu càng nhiều hiểu biết một chút cái này võ cục trưởng. Bất quá, huyện chính phủ về võ cục trưởng tư liệu rất ít, cũng chính là hơi mỏng một chương hồ sơ, võ thường thanh chính là Huệ Dương Thải Vân Công xã Người Sống. Bình Thành Sư chuyên tốt nghiệp sau trực tiếp phân tới rồi văn hóa cục, bởi vì tập đến một tay hảo tự nhi cùng Sơn Thủy Họa, tuổi trẻ thời điểm liền rất có tên, hơn 20 trong năm một bước một cái dấu chân lên tới hiện tại vị trí, dựa theo năng lực của hắn cùng danh khí, xem như lên trước tương đối trưởng. Phòng hồ sơ tiểu trương không có việc gì liền thích luyện luyện bút lông tự, thực thích võ cục trưởng tranh chữ nhi, bởi vậy đối chuyện của hắn chú ý tương đối nhiều một ít, gần nhất công hội người có điểm kỳ quái, phía trước cái kia lôi chấn hoa đã tới tra quá tư liệu. Hiện tại triệu chân chân lại tới nữa, tiểu trương xuất phát từ bản năng phải cho thần tượng biện hộ một chút. Triệu chủ tịch, ngài tài hoa tới không lâu, không nghe nói qua võ cục trưởng sự tình đi. Triệu chân chân buông hồ sơ hộ, thực cảm thấy hứng thú nói, không nghe nói qua, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Tiểu trương gật gật đầu, lập tức nói, võ cục trưởng rất có tài hoa, ta phụ thân nói, hắn thiên tư rất cao, mới vừa phân đến văn hóa cục thời điểm năng lực liền so những người khác cao hơn một mảng lớn. Hắn làm tranh chữ rất nhiều đại nhân vật đều thực thích bất quá võ cục trưởng đối danh lợi xem đến thực đạm bạc, trừ bỏ say mê tranh chữ, ngày thường còn thực thích viết viết văn chương. Hắn văn chương viết đến cũng thực thật lớn đều là bình luận tính chất văn chương, có chút giải thích thật là. Nhất châm kiến huyết. Triệu chân chân lập tức hỏi, này đó văn chương nơi nào có thể nhìn đến. Tiểu trương gãi gãi đầu, đôi mắt lượng lượng nói, triệu chủ tịch muốn xem sao, ta làm trích bản sao, bất quá đặt ở trong nhà, ngày mai ta mang trở về được không. Ngày hôm sau buổi sáng khai xong hội nghị thường kỳ, triệu chân chân liền bắt đầu xem võ cục trưởng văn trương. Đích xác chính như tiểu trương sở giảng, cùng võ cục trưởng yên lặng chí xa cá nhân phong cách so sánh với, hắn văn trương có điểm không rất giống hắn bản nhân, đầu bút lông dị thường sắc bén, phân tích sự vật giải thích riêng một ngọn cờ, làm người nhìn cảm giác mới mẻ, xem qua khó quên. Tiểu trương đại khái thực thích này đó văn trương, ở trích sao vợ thượng viết không ít sau cảm. Võ cục trưởng gần nhất viết một thiên văn chương là luận tiết kiệm cùng cá nhân tu dưỡng, áng văn chương này hiếm thấy độ dài rất dài, võ cục trưởng ở văn chương mở đầu trước nói một ít trong lịch sử nổi danh nhân vật, sau đó dẫn ra hiện thực trường hợp, đến ra kết luận là tiết kiệm thật là mỹ đức, nhưng mỗi người căn cứ chính mình tình huống bất đồng, đương nhiên tiêu chuẩn cũng không giống nhau, nếu là phủ nhận điểm này, chính là phủ nhận người cùng người chi gian tồn tại sai biệt, đó chính là quá mức lý tưởng hóa cùng phạm vào tư tưởng sai lầm. Không thể không nói áng văn chương này tuy rằng viết nhất quán thực sắp bén nhưng đồng thời cũng thực lõi đời lão luyện võ cục trưởng hiển nhiên thực hiểu được xu lợi tị hại đem làm người tương đối mẫn cảm độc đáo giải thích mơ hồ một chút sau đó lại mang lên chính trị lộ tuyến chủ mũ chính là có người kiềm giữ bất đồng ý kiến cũng không dám trực tiếp phê bình hắn ở đương kim cái này thời cuộc hạ võ cục trưởng còn dám viết như vậy văn chương hơn nữa thế nhưng còn có thể đăng báo thuyết minh hắn bản nhân lực ảnh hưởng không dung kinh thường khả năng chính là điểm này làm có chút người không thoải mái Như vậy sai sử nghiêm đại tỷ cùng Lôi Chấn Hoa người sẽ là ai đâu. Nàng đang ở Minh Tư khổ tưởng, Lôi Chấn Hoa gõ cửa vào được. "Triệu chủ tịch, ta hôm trước giao đi lên tư liệu ngài xem qua sao?" Triệu Chân Chân gật gật đầu. Lôi Chấn Hoa thật cẩn thận hỏi, "Kia Triệu chủ tịch suy xét thế nào?" Triệu Chân Chân liếc mắt một cái hắn thoạt nhìn có chút ngu xuẩn tươi cười, nói, "Tại đây phía trước ta muốn cho ngươi làm một chuyện nhi, ta thực thích võ cục trưởng tự nhi, ngươi đi cho ta muốn một bộ đi." Nội dung không câu nệ cái gì đều có thể, bất quá ta là muốn treo ở đại sảnh, kích cỡ không thể quá tiểu a. Khó được lãnh đạo có việc tư nhi làm hắn hỗ trợ, Lôi Trấn Hoa không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Lôi Trấn Hoa là huệ dương người địa phương, ngày thường cũng thực cái giao tế, nhưng võ cục trưởng nhân vật như vậy vẫn là với không tới, bất quá này cũng không làm khó được hắn. Lôi Trấn Hoa em vợ có cái bằng hữu liền ở huyện văn hóa cục công tác, thông qua hắn đáp tuyến, thực thuận lợi đi võ cục trưởng trong nhà bái phòng. Bởi vì lôi chấn hoa là chủ động Thảo muốn tranh chữ, hắn em vợ bằng hữu còn tưởng rằng hắn biết quý cũ, không nghĩ tới chọn hảo một bộ một mét vông lối viết Thảo lúc sau. Võ cục trưởng đại đệ tử lại đây thu nhuận bút phí, bất quá là kẻ hèn năm đồng tiền, cái này lôi chấn hoa thế nhưng đào không ra. Cái này văn hóa cục tiểu khoa viên cảm thấy quá mất mặt, chạy nhanh thế hắn thanh toán. Người người này chuyện gì xảy ra a, nếu thiệt tình tới muốn tranh chữ, như thế nào nhuận bút phí đều không chuẩn bị. Lôi chấn hoa xuất thân gia đình công nhân. Sinh hoạt chính là ăn mặc, những mặt khác không quá chú ý, hắn bản nhân càng là như thế, tuy rằng cũng biết không thể bạch thảo muốn nhân ra tranh chữ, nhưng hắn tới cửa mang theo đồ vật nhà, là hắn mâu thân dùng bột mì cùng trứng gà còn có đường trắng làm hai bao điểm tâm, so cửa hàng hương vị còn hào đâu. Không nghĩ tới còn muốn thêm vào thu năm đồng tiền đâu. Hắn nhìn đến em vợ bằng hữu tựa hồ sinh khí, cười nói, ngượng ngung A hôm nay làm ngươi tiêu pha, ta trở về liền đem tiền mang cho ngươi. Tiểu khoa viên xem hắn thái độ thực hảo. cũng liền không nói cái gì nữa. lôi chấn hoa lại nhịn không được hỏi, võ cục trưởng này nhuận bút phí như vậy quý, tới thảo tranh chữ người rất nhiều sao? tiểu khoa viên nháy mắt mặt đen, ngươi cho rằng ai đều có thể muốn tới cục trưởng tranh chữ a ta trước tiên cùng hắn đồ đệ thấu khí, nói là huyện chính phủ công hội người, bằng không ngươi liền muôn còn không thể nào vào được. lôi chấn hoa xem hắn tựa hồ thật tức giận, vội vàng bồi tội, nói, huynh đệ, ngươi cũng đã nhìn ra, ta chính là cái đại quê mùa thật không dám giấu giếm Đây là chúng ta công hội chủ tịch muốn tự nhi, ta đây cũng là lần đầu tiên qua tay chuyện như vậy, như có mạo phạm, còn thỉnh huynh đệ thông cảm a. Sau khi trở về, lôi chấn hoa nhiều cái nội tâm, không có lập tức đem tự nhi giao cho triệu chân chân, mà là cầm chức làm chính mình một cái lao hàng xóm nhìn nhìn. Người này là về hưu giáo viên giả, nghiệp dư yêu thích tranh chữ nhi, xem như cái thực hiểu công việc người. Hắn nhìn đến này phó tự nhi liền rất thích, ngó trái ngó phải cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nói. Đại hoa ngươi làm gì vậy dùng, muốn treo ở đại sảnh. Lôi Trấn hoa lắc đầu, nói, đúng vậy, vốn là như vậy tính toán, bất quá nhà ta phân phân không đồng ý. Giáo viên giả tháo xuống kính viện thị lập tức nói, ngươi không tính toán muốn nếu không chuyển cho ta đi. Lôi Trấn hoa thử thăm dò nói, ta này tự nhi hoa nhuận bút phí. Giáo viên giả rất thông khoái, nói, cái này là đương nhiên, ta phó cấp 8 đồng tiền thế nào. Lôi Trấn hoa sửng sốt, không nghĩ tới vo cục trưởng tranh chữ nhi như vậy được hoan nền. Tương đương với vừa chuyển tay liền tránh tam đồng tiền hắn cuốn quýt đem nằm xoài trên trên bàn tự nhi cuốn hảo, nói, lâm lão sư xin lỗi a này tự nhi chuyện này hôm nào lại nói. Triệu chân chân tuy rằng có thể viết một tay xinh đẹp bút lông tự, nhưng đó là tương đối với người bình thường tới nói, hơn nữa tự thể cũng giới hạn trong thể chữ khải, mặt khác tự thể nàng là sẽ không viết, bởi vậy đối lôi chấn hoa mang đến tranh chữ thực vừa lòng, nàng cố ý giả bộ hồ đồ, đem tự nhi cẩn thận cuốn lên tới phóng tới một bên trên bàn. Kỳ thật 5 đồng tiền không tính nhiều, bất quá lôi chấn hoa trừ bỏ 5 đồng tiền, còn đáp đi vào 6 bao điểm tâm, trừ bỏ cấp võ cục trưởng 2 bao, trả lại cho em vợ cùng em vợ bằng hưu cái 2 bao, lôi đại thẩm làm điểm tâm chịu dùng hào liêu, nếu là cầm đi bán một bao ít nhất cũng đến một khối tiền đâu, này thêm lên đã có thể không ít. Hắn do do dự dự đã mở miệng, triệu chủ tịch, cái này võ cục trưởng thật là thấy tiền mắt thấy, liền như vậy một bộ tự nhi, muốn 5 đồng tiền nhuận bút phí đâu. Triệu chân chân từ túi sách lấy ra tới 5 nguyên tiền đưa cho hắn, nói, như vậy một bức tự nhi liền phải năm khối, phỏng chừng nếu là sơn thủy họa càng quý đi. Lôi chấn hoa sửng sốt, còn tưởng rằng nàng lại muốn cho hắn đi thảo muốn tranh chữ, này sai sự không tốt, tình hướng trong đáp đổ vật vốn gì hắn lập tức lấy đi 6 bao điểm tâm đã ăn mâu thân mắng hắn có chút khẩn trương nói, có thể là đi, ta cũng không hỏi. Triệu chân chân cười cười, đem phía trước lôi chấn hoa giao cho nàng tư liệu từ trong ngăn kéo lấy ra tới, nói. Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng đi, về võ cục trưởng vấn đề, ngươi điều tra đến không đủ đầy đủ, hơn nữa cùng sự thật không hợp. Lôi Chấn Hoa không nốc, ở võ cục trưởng đệ tử thu nhuận bút phí thời điểm, Liên Minh Bạch Triệu Chân chân dụng ý, cũng là trách hắn quá nóng nội, bằng không không đến mức phạm như vậy cái sai lầm. Hắn gật gật đầu nói, "Triệu chủ tịch phê bình đối, thật là ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không có đem công tác làm tinh tế, về sau sẽ chú ý Lôi Chấn Hoa kỳ thật đã đem võ thưởng thành cha xét một cái biến. Người này xuất thân không có vấn đề, ở văn hóa cục danh tiếng thực hảo, bởi vì hắn vô tâm quan trưởng, thăng cục trưởng cũng là từng bước một ngao đi lên, chưa bao giờ đắc tội bất luận kẻ nào. Nhất chủ yếu, bởi vì rất nhiều người đều thực khâm phục hắn tài hoa, ở huệ dương văn hóa vòng hắn là xem như cái nhất hô bá ứng nhân vật nhi. Tuy rằng võ cục trưởng kinh tế vấn đề làm rõ ràng, nhưng lôi chấn hoa vẫn là không muốn từ bỏ võ cục trưởng cái này thẩm tra đối tượng, hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới căn bản không tồn tại hoàn mỹ người. Chỉ cần nghiêm túc bài tra, khẳng định có thể tìm ra vấn đề Nếu kinh tế thượng không thành vấn đề, kia trừ cái này ra chính là công tác phạm trù Có hay không siêu cương tranh chữ nhi, có hay không không lo ngôn luận Này sẽ là hắn bước tiếp theo kiểm tra đối chiếu sự thật trọng điểm Lôi chấn hoa rốt cuộc cũng đương nhiều năm như vậy quốc gia cán bộ Rất rõ ràng có chút phần tử trí thức luôn thích đối quốc gia đại sự phát biểu chính mình cái nhìn Có đôi khi giải thích cùng tương đối độc đáo Không biết này một vị võ cục trưởng có hay không cái này yêu thích Nếu có lời nói, kia sự tình liền rất dễ làm. Triệu Chân Chân đương Thiên Hạ ban sau, đi trước tiệm cơm quốc doanh mua mười mấy bánh bao, sau đó đem bốn cái hải tử phó thác cấp Quách đại tỷ, chính mình liền vội vã ra cửa. Võ cục trưởng trong nhà thực hảo tìm, hắn không ở tại văn hóa cục người nhà viện, ở hắn 30 tuổi thời điểm đã phát một bút ý ngoại chi tài, mua hiện tại này một chỗ đại viện tử, lại tiêu tiền một lần nữa sửa chữa một chút, gạch xanh hắc ngói môn lâu lộ ra một tia cổ vận, thực dễ dàng là có thể tìm được rồi. Triệu chân chân nhìn thấy đại môn là hờ khép, nàng tiến lên gõ gõ môn, liên tiếp gõ hai lần cũng không ai đáp lại, liền trực tiếp đi vào đi. Tuy rằng đã là 10 tháng đế, nhưng trong viện trồng trọt không biết tên cây cối hoa cỏ vẫn là cho người ta một loại vui sướng hướng minh cảm giác, tóm lại đặc biệt thuận mắt cùng thoải mái, có một loại đặc biệt tự nhiên lại vượt quá tự nhiên mỹ cảm. Triệu chân chân nhịn không được ở trong sân nghỉ chân, nhìn kỹ xem dựa tường một bùi hoa lay tơn. Ngươi là vị nào muốn tìm ai một cái 15-16 tuổi thiếu niên phát hiện nàng. Ở cửa hiên hạ đứng hỏi. Triệu chân chân cười cười, nói, ngươi hảo, ta là huyện ủy công hội, xin hỏi võ cục trưởng ở nhà sao, ta tìm hắn có chuyện rất trọng yếu. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt lại đi vào, thực mau lại trở về, nói, võ cục trưởng thỉnh ngươi đi vào. Triệu chân chân đi vào trong nhà, vừa rồi cái kia thiếu niên cho nàng đổ một chén nước liền đi rồi. Võ trưởng thanh chính đứng ở đại bàn dài trước viết một bộ chữ to nhi, nhìn đến nàng tới ngẩng đầu cười cười. một bộ chữ to nhi thực mau viết xong võ cục trưởng gông đổ rửa bút rửa tay sau đó mới đi tới ngồi vào triệu chân chân đối diện cười ha hả nói đã sớm nghe nói qua triệu chủ tịch đại danh không nghĩ tới là như vậy tuổi trẻ nữ đồng chí nhà ta lệ bình năm nay ba mươi tuổi ngươi có ba mươi sao triệu chân chân cười cười nói võ thúc thúc ta năm nay vừa lúc ba mươi tuổi mụ võ cục trưởng ha ha cười nói hiện tại người trẻ tuổi khó lường a tìm ta tới chuyện gì sẽ không vẫn là thảo tranh chữ đi triệu chân chân lắc đầu từ túi sách lấy ra một chương giấy trịnh trọng chuyện lạ nói võ thường thanh đồng chí ta đại biểu huyện huệ dương công hội cùng bình thành công tác tổ hướng ngươi đưa ra văn chương ước bản thảo cụ thể nội dung cùng yêu cầu đều viết ở mặt trên hơn nữa bản thảo muốn ở một vòng trong vòng hoàn thành võ thường thanh tiếp nhận đi chỉ liếc mắt một cái lập tức liền lạnh mặt chứ không nói cái khác liệt ra tới văn chương tên liền có 7 tám cái làm hắn một vòng viết nhiều như vậy là tưởng mệnh chết ai sao hắn phản bác nếu ta không viết đâu triệu chân chân cười cười nói nếu ngươi không viết đương nhiên cùng ta cũng không có gì quan hệ bất quá đối với ngươi chính mình ảnh hưởng khả năng liền lớn võ thường thanh sửng sốt cười hỏi cái gì ảnh hưởng triệu chân chân nói võ thúc thúc văn chương viết rất khá hôm nay ta đem ngài mấy năm gần đây phát biểu văn chương toàn bộ đều xem qua có một thiên luận cần kiệm tiết kiệm cùng người tu dưỡng ngươi nói đến người cùng người là không giống nhau đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu tự nhiên cũng không giống nhau cho nên ở cần kiệm tiết kiệm vấn đề này thượng cũng không thể áp đặt Nếu không chính là phạm vào chủ nghĩa giáo điều sai lầm nhưng ta cảm thấy, ngài nói như vậy có điểm không đạo lý. Bởi vì người không thể lựa chọn phụ mẫu của chính mình, cho nên người cùng người trời sinh liền không giống nhau, nhưng này không thể trở thành cố hóa giai tầng lấy cớ, từ bản chất tới nói, mỗi người đều là giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên ở cần kiệm tiết kiệm thượng đối đại gia yêu cầu đều là giống nhau. Nàng dưng một chút, tiếp tục nói, nếu võ thúc thúc không chịu viết, Phòng trừng liền phải đi nông trường tự mình thể nghiệm một chút chân chính cần kiệm tiết kiệm lao động sinh sống. Võ thường thanh người này, cùng sở hữu có tài khí người giống nhau, trong xương cốt đặc biệt ngạo khí, hắn nghe xong lời này không những không khẩn trương, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, nói, Triệu Chủ tịch, ngươi đây là ở Uy hiếp Ta. Triệu chân chân liễm đi trên mặt tươi cười, từ túi sách móc ra hai phân tư liệu ném cho hắn. Võ cục trưởng đại khái xem một chút, không khỏi cho mày. Triệu chân chân biểu tình nghiêm túc nói, Võ cục trưởng. Ngươi hiện tại chỉ có ba cái lựa chọn, cái thứ nhất là bảo chất bảo lượng đem này đó văn chương viết xong, ta sẽ làm chúng nó trước tiên đăng đến bình thành bất đồng báo chí thượng, đệ nhị không biết văn chương, sáng mai ta khiến cho người thông tri an bài ngươi hạ phóng đến thanh hòa nông trường, cái thứ ba, không biết văn chương, cũng cự tuyệt hạ phóng, như vậy chờ đợi ngươi chính là xét nhà kết cục lại còn có muốn tiếp thu đặc biệt. Thẩm vấn. Võ Thượng Thanh lập tức thay đổi mặt. Triệu Chân chân vướng bận trong nhà hài tử, không có chờ hắn lập tức làm ra quyết định. mà là bình tĩnh nói võ cục trưởng chuyện này thức cấp sự tình quan ngươi mệnh vận sau này nếu ngươi suy xét hảo thỉnh viết xong một thiên văn chương liền lập tức làm người đưa qua đi ta muốn trước tiên gửi đến bình thành đi đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra đệ 83 mươi ba tam trương chương tám mươi ngày hôm sau buổi chiều triệu chân chân liền thu được võ cục trưởng phái người đưa tới bản thảo nàng cẩn thận đọc một lần không thể không bội phục này đó phần tử trí thức đầu tuy rằng khả năng cũng không nhận đồng nàng nói quan điểm nhưng văn chương lưu loát viết đến phi thường xinh đẹp nàng lập tức đem nó cùng chính mình công tác hội báo đặt ở cùng nhau bưu cho chương trưởng phòng năm sáu thiên hậu lôi trấn hoa cùng nghiêm đại tỷ đều phát hiện võ cục trưởng ở tư tưởng lộ tuyến thượng vấn đề đang muốn méo không bỏ không nghĩ tới triệu chân, chân cầm một chương bình thành báo triều hưng phấn làm cho bọn họ xem mọi người đều lại đây một chút ta cũng là mới chú ý tới hôm nay báo chí thượng có một thiên văn chương viết thật sự không tồi hơn nữa là chúng ta huệ dương văn hóa cục đồng chí viết nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa vừa nghe nói văn hóa cục này ba chữ chạy nhanh liền vây lên đây không ngoài sở liệu tác giả ký tên chính là võ thường thanh bởi vì áng văn chương này hai cái phó chủ tịch không thể không tạm hoãn chính mình xét nhà kế hoạch nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là kế tiếp cơ hồ mỗi cách một hai ngày vị này võ cục trưởng liền có văn chương thấy chư với chiến báo hơn nữa mỗi thiên chủ đề đều theo sát thời cuộc nội dung cũng tương đương tích cực hướng về phía trước nếu là người khác viết như vậy mệnh đề văn chương nhất định viết sẽ không quá đẹp nhưng võ cục trưởng diễu bút sinh hoa chính là vước ngông ngựa viết cũng là người giác có đạo lý hắn văn chương ở bình thành văn hóa vòng khiến cho ảnh hưởng rất lớn nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa cũng chưa nghĩ đến võ cục trưởng ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng viết nhiều như vậy văn chương cảm thấy hắn nhất định là điên rồi. Bọn họ bỏ lỡ tốt nhất thời gian, hiện tại muốn động thủ sao võ cục trưởng ra tuyệt đối không có khả năng, đừng nói triệu chân chân không đồng ý, phòng trừng trong huyện mặt khác lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Vốn dĩ cho rằng vận ngã một cái không có căn cơ văn hóa cục cục trưởng là thực dễ dàng một sự kiện nhi, không nghĩ tới còn sẽ có nhiều như vậy chắc trở mắt thấy có thể tránh đến tiền tránh không đến, nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa này hai cái thiếu tiền nhân tâm tình đều thập phần không tốt. Triệu chân chân cảm thấy... giống võ cục trưởng nhân tại như vậy cần thiết muốn đầy đủ lợi dụng tuy rằng hắn xét nhà nguy cơ đã qua đi nhưng nàng xuất phát từ đối công tác suy xét lâu lâu vẫn là sẽ làm hắn viết thượng một thiên mệnh đề viết văn chẳng những sẽ đi qua trường trưởng phòng phát biểu đến bình thành báo chí thượng lại còn có sẽ đơn độc in lại mấy chục phân hạ phát đến bình thành các đại đơn vị công hội cứ như vậy võ cục trưởng lập tức trở nên càng có danh đừng nói nghiêm đại tỷ linh tinh người ngay cả triệu thư ký nhìn đến hắn đều khách khách khí khí trương trưởng phòng từ võ cục trưởng chuyện này được đến dẫn dắt cũng ở bình thành tìm vài vị cán bút chuyên môn ở các đại báo chí phát biểu mới nhất thời cuộc ngôn luận đương nhiên nội dung cùng chủ đề kỳ thật đều là nghiêm khắc xét duyệt quá này đó nổi danh văn nhân đối xã hội dư luận hướng phát triển tác dụng vẫn là có nhất định phân lượng nhật tử tiến vào 12 tháng liên tiếp hạ hai chàng tuyết sau bình thành nên đón chân chính giá lạnh vương văn quảng đã đi tới để tam trạm huyện huệ phổ nhưng thời tiết quá lạnh bên ngoài thực nghiệm là vô pháp tiến hành rồi chỉ có thể đem tất cả mọi người tập trung lên đi học. Huyện Huệ Phổ so với huyện Huệ An xem như giàu có một ít, nơi này đồng ruộng đất mặn kiểm số lượng chiếm so muốn thiếu một ít, nhưng cái này huyện thành có cái không khí đặc biệt không tốt, vô luận nam hải nữ hải đều không cho đọc sách, còn tuổi nhỏ liền xuống đất làm việc, công xã biết chữ bàn cũng không nghiêm túc tổ chức, như vậy tạo thành hậu quả chính là tuyệt phần lớn học viên nghe không hiểu khóa. Vương Văn Quảng không có biện pháp, dứt khoát đem giảng bài nội dung khắc ở trên giấy cho. Mỗi cái đồng học đều phát xuống một phần, yêu cầu bọn họ nghiêm túc đọc một lượt mấy lần, nếu có không rõ vấn đề hỏi lại hắn. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, những người này rất nhiều căn bản không quen biết tư liệu mặt trên tự. Cái này không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể thương lượng đối sách. Buổi sáng trước từ ngô hiệu trưởng đám người truyền thụ cơ bản nhất văn hóa tri thức, buổi chiều lại học bọn họ huấn luyện ban chương trình học, kể từ đó nói, tiến độ liền đặc biệt trưởng. Đương nhiên này đối với vương văn quảng bọn họ cũng không thấy chính là chuyện xấu. Đặc biệt là tiểu hồ cùng tiểu tô những người trẻ tuổi này. Mùa đông chẳng những không hề dùng làm việc phí sức nhi, hơn nữa bởi vì buổi sáng là văn hóa khóa, tương đương một ngày chỉ buổi sáng khóa, mặt khác nửa ngày có thể dùng để đọc sách, đại bài, nói chuyện thiếm, thậm chí ngủ thượng một buổi sáng đều là không thành vấn đề. Như vậy nhật tử, quả thực là quá sung sướng. So sánh bọn họ, thanh hòa nông trường nhật tử càng ngày khổ sở. Bình thành cùng mặt khác địa phương không giống nhau, yêu cầu hạ phóng người sớm đã bị đưa đến nông trường Vận động đối dân chúng sinh hoạt hàng ngày quấy nhiễu bị hàng đến thấp nhất, hiện tại đi ở Bình Thành trên đường cái vẫn là một mảnh tường hòa, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì cấp tiến hành vi, nhưng địa phương khác liền không giống nhau. Bọn họ lãnh đạo không giống trần thị trưởng như vậy ánh mắt xa chiêm, hành động quyết đoán, mọi chuyện chiếm trước tiên cơ, mà là đi bước một đi theo mặt trên chính sách tới đi, làm như vậy kết quả chính là, rất nhiều địa phương rốt cuộc loạn đi lên, chẳng những càng ngày càng nghiêm trọng, lại còn có phạm vào sai lầm, không quan tâm tận diệt. Vì thế, ở tháng 10 ngắn ngủn một tháng, Thanh Hòa nông trường liền ùa vào tới thượng vạn danh đến từ phụ cận tỉnh thị tội phạm lao động cải tạo. Nông trường tuy rằng chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng có thể ở lại người nhà ở cũng không tính nhiều, những người này lập tức tất cả đều vào được, rừng chân là một cái vấn đề lớn, ăn cơm cũng là một cái vấn đề lớn. Về ăn cơm vấn đề, nông trường còn có mười mấy vạn cân lương thực hảo hảo thu ở kho hàng, vương tràng trưởng còn không phải thực lo lắng, nhưng là là rừng chân vấn đề làm hắn sầu đến tóc đều rất một đống. nông trường rừng chân an bài vốn là một người một phòng vương tràng trưởng cấp đổi thành một phòng ba người nếu là dịu ra dắt trẻ mặc kệ vài người đều là một phòng như vậy tính xuống dưới khó khăn lắm đủ trụ nhà ở vấn đề giải quyết nhưng trong phòng không có như vậy nhiều giường mùa đông ngủ dưới đất người chịu không nổi là sẽ sinh bệnh không có biện pháp vương tràng trưởng vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu dẫn dắt trẻ tuổi lực tráng tội phạm lao động cải tạo đi phụ cận núi hoang thượng chém không ít cây tối, nâng trở về chém thành bản làm thành giản dị giường gỗ Sở hữu giường gỗ đều làm tốt, đã là tháng 11 phân. Tuy rằng nông trường tạm thời không thiếu lương, nhưng bên ngoài nạn đói đã bắt đầu rồi. Ở nông thôn trước hết đã chịu ảnh hưởng chính là những cái đó thuế lương giao nhiều, xã viên phân thiếu địa phương, Tỷ như hồng hương công xã. Tuy rằng bởi vì bạch phó huyện trưởng rơi đài, nguyên lai công xã thư ký cũng bị quá cách ly thẩm tra, nhưng lúc ấy thuế lương đã giao xong rồi, dân chúng trong nhà đều thiếu lương, tuy rằng mới nhậm chức thư ký thực nghiêm túc phụ trách, lại cũng hết đường xoay sở. Trong thành dân chúng mỗi tháng đều phải mua lương, hơn nữa phía trước hạn mua mỗi lần 10 cân, cái này chính sách dẫn tới từng nhà đều độn không giới lương, không có lương tâm khẳng định liền phải mua, nhưng tiệm gạo cung ứng không thượng, mua lương trở nên càng thêm khó khăn. Hiện tại muốn thuận lợi mua được lương, cần thiết nửa đêm cầm ghế đi xếp hàng. Chơi lạnh, rất nhiều người ngày hôm sau mua được lương lại đông lạnh bị cảm. Ở như vậy bối cảnh hạ, nông trường kia mười mấy vạn cân lương thực bị người nhớ thương, là thực bình thường sự tình. người này chính là bình thành lương trạm trưởng ga bạch thiếu bình hắn làm việc luôn luôn lớn mật trực tiếp không đi tìm trương trường phòng mà là viết hảo văn bản xin nghe được trần thị trưởng có ngủ chưa thói quen ăn cơm chưa sớm liền ở bên ngoài chờ bí thư vừa thông tri lập tức liền đi vào cùng trần thị trưởng giáp mặt hội báo công tác trần hữu tùng không quá thích loại này vượt cấp hội báo cấp dưới bất quá gần nhất toàn thành nháo thiếu lương thực hắn nhưng thật ra muốn nghe xem vị này trưởng ga có thể có cái gì hảo biện pháp trần thị trưởng Thực xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Trần Hữu Tùng liếc hắn một cái, hỏi có cái gì việc gấp như sao? Bạch Thiếu Bình đem chính mình công tác báo cáo đưa qua đi, nói gần nhất bởi vì hạ thu hai mùa thiếu thu, trong thành xuất hiện đoạt lương hoảng, chúng ta lương chạm toàn thể nhân viên công tác đều thực xuất ruột, nhưng cần thiết có nhất định lương thực dự trữ, này một bộ phận là không thể động, cho nên, ta nghĩ đến chính là, như thế nào ở cái này tiền đề phía trước, tìm được càng nhiều lưu động tính chất lương thực. Trần Thị Trường đã đọc nhanh như gió đem báo cáo xem xong, hát mặt hỏi, người ý tứ, chính là muốn phân phối thanh hòa nông trường lương thực. Bạch Thiếu Bình đắc ý cười cười, nói, thanh hòa nông trường tuy rằng ở chúng ta khu trực thuộc nội, nhưng trên thực tế là một khối đất lệ thuộc, cũng không lệ thuộc với chúng ta, nhưng ở kiến tạo trong quá trình, chúng ta bình thành ra tiền xuất lực, cho tới bây giờ tường quan bộ môn cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chúng ta vốn dĩ chính là ăn mệnh, làm nông trường ra điểm lương thực, kia còn không phải hẳn là sự tình sao. Trần thị trưởng lệnh giọng nói ngươi đem lương thực đều điều lại đây, kia nông trường một vạn nhiều người ăn cái gì. Bạch thiếu bình sửng sốt, vấn đề này hắn trước nay không suy xét quá, bởi vì ở trong mắt hắn, phạm nhân liền không xem như cá nhân. Nông trường không phải có phía trên bát xuống dưới lương thực sao. Trần thị trưởng mặt càng đen, hắn không khách khí phản bác ngươi cũng biết hiện tại nơi nơi nháo thiếu lương thực, nếu là phía trên không bắt lương thực, nông trường những người đó liền sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Bạch Thiếu Bình không cảm thấy phạm nhân ăn cơm vấn đề là cái vấn đề, hắn còn muốn nói nữa, Trần Thị Trưởng không kiên nhẫn, nói, các ngươi lương chạm trở về hảo hảo thương lượng một chút, lấy ra một cái vạn toàn chi sách tới. Bạch Thiếu Bình chỉ có thể sám xịt đi rồi. Trần Thị Trưởng phòng trừng không tồi, nông trường từ 12 tháng phân bắt đầu, thu được phía trên bát lại đây lương thực số lượng chỉ có một nửa, nguyên lai like nông trường có 4.000 nhiều người, hiện tại là một vạn 4.000 nhiều người, nói cách khác, hiện tại mặt trên bát tới lương thực chỉ đủ 7.000 người ăn. Dư lại 7.000 nhiều người không có cơm ăn Vương tràng trưởng không có cách nào Chỉ có thể vận dụng nông trường kho hàng lương thực Hơn nữa nhà ăn đồ ăn cũng hàng tới rồi lịch sử thấp nhất trình độ Đồ ăn không du đó là khẳng định Gạo kê cháo cũng không cung ứng Bắp bánh bao sớm muộn gì các một cái Chỉ có giữa trưa là hai cái So sánh những cái đó nam tính tráng lao động Nữ tính đã chịu ảnh hưởng không tính cũng quá lớn tỷ như ngô thanh phương Vốn di ăn uống liền tiểu Ăn một cái bắp bánh bao là có thể no rồi con trai của nàng đàng đằng tuy rằng uống không thượng gạo kê cháo nhưng có Ngô Khải Nguyên gửi tới mì xào gần nhất một lần trong bọc còn có một lọ sữa mạch nha tiểu gia hỏa nhật tử so trước kia khá hơn nhiều để cho Ngô Thanh Phương cao hứng chính là nhi tử đàng đằng rốt cuộc mở miệng nói chuyện Thanh Phương tỷ ta đi ra ngoài một chút ngươi chờ ta trở lại a không cần khóa cửa nông trường nhà ở Khẩn Trương lâm lão sư còn không có bị thả ra Miêu Lan Lan chủ động yêu cầu cùng nàng ở cùng một chỗ Ngô Thanh Phương tuy rằng không quá tình nguyện. Nhưng nàng cùng nông trường mặt khác nữ tính đều không thân, cũng liền đáp ứng rồi. Thật trụ tới rồi cùng nhau, Nô Thanh Phương phát hiện miêu lan lan người này tuy rằng nhân phẩm không thế nào giống nhau, vệ sinh thói quen nhưng thật ra thực hảo, cũng cứ như vậy chắp vá trụ đi xuống. Hảo! Ngươi không cần trở về quá muộn a Nô Thanh Phương ngay từ đầu thực buồn bực, đại buổi tối miêu lan lan đi ra ngoài làm gì, sau lại nàng mỗi lần trở về đều mang điểm ăn ngon trở về, tại đây nông trường ai có thể mỗi ngày ăn tốt như vậy? Đương nhiên chỉ có vương chàng trưởng một người. Tiểu mầm, ngươi nếm thử này cá chua ngọt, hương vị thực chính. Mở nhạt ánh đèn hạ, miêu lan lan cười đến thực vui vẻ, nàng gắp một khối thịt cá một ngụm nuốt xuống, thực khoa chưa nói, ai u này cá cũng thật thắn ngon. Vương chàng trưởng liền thích xem nàng ăn cơm khi tham ăn bộ dáng cười nói, tiểu mầm chậm một chút ăn a lư ngư cũng có thứ. Miêu lan lan ngoan ngoán gật gật đầu. Ăn qua bữa ăn khuya sau, miêu lan lan vô cùng cao hứng chuẩn bị đi rồi. Vương Trưởng trưởng từ văn kiện trong ngăn tủ lấy ra một phần xin thư, đưa cho Miêu Lan Lan nhìn nhìn. Nông trường muốn làm trường học. Vương Tràng trưởng gật gật đầu, nói: "Hiện giờ nông trường người càng ngày càng nhiều, dịu ra dắt trẻ cũng không ít, ta đã thống kê qua, 7 tuổi dưới có hơn 100, 7 tuổi trở lên 12 tuổi dưới có 300 nhiều, 12 tuổi trở lên cũng có hơn 100, hoàn toàn có thể làm cái tiểu học cùng trung học ban, hơn nữa xem tình thế nông trường về sau còn sẽ không ngừng mà làm phiền sửa phạm tiến vào, chúng ta làm trường học." gần nhất có thể giải quyết các ngươi nữ đồng chí công tác vấn đề đệ nhị có thể chấn an các phạm nhân cảm xúc vạn nhất nhiều người như vậy nháo lên là phi thường nguy hiểm miêu lan lan vừa mừng vừa sợ nếu là thật làm tiểu học nàng khẳng định có thể làm tiểu học lao sư tuy rằng như vậy liền có thể không xuống đất lao động nhưng nàng một cái cao trung giáo viên giáo học sinh tiểu học thật là có điểm bị khuất liền cười nói vương tràng trưởng ngươi xem ta đảm đương hiệu trưởng thế nào vương tràng trưởng lắc đầu nay cũng không phải là một đốn bữa ăn khuya Hắn có thể tùy tiện làm chủ, liền nói nói, đừng nói hiện tại xin còn không có đệ đi lên, mặc dù là phía trên đồng ý, hiệu trưởng nhân mệnh khẳng định cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Miêu Lan Lan gật gật đầu đi rồi. Một cái trường học phê duyệt thủ tục là phi thường dừng già, hơn nữa xin thành công sau, sở hữu trường học đều yêu cầu tân kiến, này liền yêu cầu một tuyệt bút tiền. Bởi vậy, mãi cho đến năm sau 8 tháng phân, nông trường tiểu học mới xem như kiến tạo hảo, vì dễ bể quản lý. Trường học giáo viên đại bộ phận đều là từ nông trường bên trong điều lại đây, Miêu Lan Lan cùng Nô Thanh Phương đều như nguyện lên làm lao sư, các nàng hai cái bằng cấp tương đối cao, là trung học ban lão sư. Tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng hai người tâm thái không giống nhau, Nô Thanh Phương là cao hứng kích động, Miêu Lan Lan đương nhiên cũng cao hứng, nhưng luôn có điểm không cam lòng. Nàng cảm thấy nàng có tư cách đương hiệu trưởng. Làm rất nhiều người không nghĩ tới chính là, mặt trên điều tới hiệu trưởng, không phải người khác, chính là triệu chân chân. cùng lúc đó vương văn quảng bọn họ cũng kết thúc đã hơn một năm mở rộng nhiệm vụ mang theo hạng mục tổ đã trở lại đương nhiên không có khả năng trở lại nông trường xuống đất lao động mà là chuyên môn thành lập nông trường khoa học kỹ thuật tiểu tổ vương văn quảng nhậm tổ trưởng văn phòng kiêm phòng thí nghiệm ly nông trường tiểu học chỉ có 100 trăm mét tả hữu đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bản đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra Về sau lao địa chỉ phép sẽ mở không ra. Chương 84 chương 84, tu mười sửa. Mụ mụ, ta không nghĩ chuyển trường. Luôn luôn thực hiểu chuyện vương kiến dân nghe được mụ mụ nói, không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Triệu chân chân cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, bất chi bất giác đã hơn một năm đi qua, nàng cùng bọn nhỏ đã an toàn thích hướng huyện Huệ Dương sinh hoạt, kiến dân đã đọc xong năm 4, khai giảng liền phải thăng năm năm cấp, đứa nhỏ này tuy rằng nhảy một bậc, nhưng thành tích còn là phi thường hảo. Cùng trong ban đồng học quan hệ cũng thực hảo, hắn đã cùng mấy cái tiểu đồng bọn ước hảo, muốn cùng nhau thăng huệ dương một chung. Vương Kiến Quốc cũng lắc đầu, nói mụ mụ. Ta cũng không nghĩ chuyển trường. Vương Kiến Sương nhìn xem đại ca cùng nhị ca, cũng hét lên mụ mụ, ta cũng không đi. Chỉ có ba tuổi tiểu Kiến Minh nhìn xem cái này ca ca, nhìn nhìn lại cái kia ca ca, cuối cùng nhìn xem giống như có điểm không cao hứng mụ mụ, thực thông minh nhắm miệng không nói chuyện. Triệu chân chân có chút bất đắc dĩ cười cười, đem trong tay bánh quy mở ra. nói kia mụ mụ hỏi lại các ngươi một vấn đề nếu tới rồi nông trường các ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy ba ba vậy các ngươi nguyện ý đi sao vương kiến sương đĩu môi suy nghĩ mấy giây cái thứ nhất biến thành tường đầu thảo hắn do dự mà hỏi mụ mụ ngươi nói chính là thật vậy chăng triệu chân chân dùng sức gật gật đầu vương kiến sương đã sáu tuổi nhiều khai giảng liền phải đọc năm nhất nói cách khác mặc kệ hắn đi nơi nào học tiểu học tất nhiên là phải rời khỏi hiện tại nhà trẻ bởi vậy không giống đại bảo cùng nhị bảo như vậy chấp nhất hơn nữa nói thật ở nhà trẻ tan học sau, rất nhiều tiểu bằng hữu là ba ba tới đón, hắn đã cẩn thận quan sát qua, lớp học hơn 20 cái tiểu bằng hữu, trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác tiểu bằng hữu ba ba đều đi tiếp nhận, tới nhiều nhất chính là Lý Tử Ân ba ba, cơ hồ cách một, ngay liền sẽ đẩy xe đạp đi tiếp hắn, có đôi khi tay lái thượng còn cột lấy một cái xinh đẹp khí cầu. Mụ mụ, ta nếu là đi nông trường học tiểu học, tan học cha kế ba có thể đi tiếp ta sao? Triệu chân chân sửng sốt, nói, đương nhiên có thể a. vương kiến sương lập tức vô cùng cao hưng nói hảo a ta đây liền đi làm vương kiến minh nhìn xem tam ca cười hì hì vô vô tay nói tứ bảo cũng đi vương kiến dân nhìn thoáng qua đệ đệ cùng mụ mụ gắt gao nhăn tiểu mày vương kiến quốc nhìn đến ca ca không vương khẩu cũng không có mở miệng nói chuyện triệu chân chân đi qua đi vô vô đại nhi từ đầu nói kiến dân vấn đề này chúng ta trước không cần thảo luận giữa trưa chúng ta bao sủi cảo ăn có được hay không đầu xuân sau hình thành các nơi lương thực cung ứng càng ngày càng khẩn trương, hơn nữa tiệm gạo lương thực tinh cung ứng càng ngày càng ít, lương thực phụ càng ngày càng nhiều. So sánh lương thực tinh, lương thực phụ như là bột nô, cao lương mặt, khoai lang mặt này đó còn tương đối dễ dàng mua được, hơn nữa giá cả cũng so tiểu mạch bột mì muốn tiện nghi một ít, bởi vậy dân chúng vẫn là thực nguyện ý mua, đặc biệt là dân cư nhiều nhân ra. Triệu chân chân đại buổi sáng 4 điểm liền sách theo mặt túi đi xếp hàng, kết quả chỉ mua được 3 cân bột mì, còn có 7 cân hạn ngạch đổi thành lương thực phụ. Mua 15 cân khoai lang mặt Vương Kiến Sương vừa nghe nói ăn sủi cảo thật cao hứng Hắn hưng phấn nói mụ mụ Chúng ta bao cái gì nhân sủi cảo A Muốn hay không ta đi thịt cửa hàng xếp hàng A Bọn nhỏ thấy phong liền trường Đại bảo nhị bảo đã 10 tuổi Vóc dáng so triệu chân chân còn muốn cao Chẳng những ở nhà giúp đỡ nàng làm việc nhà Ra cửa chạy chân việc cũng phi thường vui làm Đặc biệt là Vương Kiến Quốc Thực thích sáng sớm suy mụ mụ cấp tiền cùng phiếu đi thịt cửa hàng thực phẩm phụ cửa hàng xếp hàng Cái này làm cho hắn có một loại chính mình đã lớn lên ảo giác. Lương thực cung ứng đã khẩn trương, ở nông thôn rất nhiều nhân gia mà song mặt còn muốn đem chấu cám trộn lẫn đi vào một khối ăn, tự nhiên không có khả năng nhiều dưỡng gà vịt, bởi vì gà vịt chỉ dựa vào ăn sâu là ăn không đủ no, cần thiết uy chút lương thực phụ mới được, dưỡng heo vốn dĩ không chịu ảnh hưởng, heo thứ này hoàn toàn ăn cỏ cũng có thể dưỡng sống, chẳng qua là không như vậy phi là được, nhưng trước đó không lâu phía trên lại hạ văn kiện, người đối diện xúc chăn nuôi làm ra nghiêm. Khắc quy định, đội sản xuất có thể tập thể chăn nuôi gia súc, nhưng mỗi nhà mỗi hộ dưỡng gà không thể vượt qua 5 con, dưỡng heo cần thiết đi đội sản xuất thông báo, cuối năm muốn làm nhiệm vụ heo nộp lên đến công xã, cấm cá nhân tư dưỡng cùng mua bán, nếu không chính là làm tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Quách đại tỷ tuần trước xùy tiền đi vùng ngoại thành chuyển động vài cái đội sản xuất, lang là một hai thịt cũng không mua được. Trong thành thịt cửa hàng nhưng thật ra ngẫu nhiên còn có tiên thịt heo cung ứng, nhưng mỗi tháng hạ phát phiếu thịt càng ngày càng ít. Sớm tại đầu tháng một cân phiếu thịt liền dùng xong rồi. So với trước kia, gần nhất mấy tháng, ngay cả ăn tết thời điểm, hài tử cũng không có thể thống thống khoái khoái ăn một đốn thịt, ngày thường càng là nghe không đến thịt mùi vị. Kiến xương cùng kiến minh còn chưa quá hiểu chuyện nhi, bởi vì không thịt ăn náo loạn vài lần ý kiến, sau lại tam bảo hỏi mặt khác tiểu bằng hữu, ở nhà cũng ăn không đến thịt, chẳng những ăn không đến thịt, có tiểu bằng hữu liền trứng gà cũng ăn không đến, tiểu gia hỏa mới tâm lý cân bằng. Đại bảo cùng nhị bảo tuy rằng ăn cái gì đều không có ý kiến, nhưng triệu chân chân biết, tiểu hai tử đang ở trường thân thể, đặc biệt hai người bọn họ đang đứng ở sinh trưởng tốt tuổi tác, ăn uống hảo thật sự, không thèm thị tan mới là lạ đâu. Nhìn vương kiến quốc vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nàng có chút xin lỗi nói nhị bảo, nhà chúng ta phiếu thịt đã dùng xong rồi, hôm nay chúng ta bao trứng gà sủi cảo ăn có được hay không. Vương kiến quốc có điểm thất vọng, bất quá, ca ca vương kiến dân đã từng không ngừng một lần nói với hắn quá. Nhà hắn ăn đến đã xem như thực tốt, thật nhiều đồng học trong nhà ăn đến đã không phải bạch bánh bao, giống nhà bọn họ như vậy đốn đốn đại bạch bánh bao hoặc bạch diện điều, còn có một cái nấu trứng gà, quả thực chính là hảo đến không thể lại hảo. Kỳ thật không cần vương kiến dân nhắc nhở vương kiến quốc cũng biết, hắn cùng Lưu Hàn Lâm Lưu Hàn Quốc hai anh em đã thành tốt nhất bằng hưu, hắn chịu mời đi Lưu ra làm khách, ăn đến chính là bột ngô bánh bao, Lưu ra thím trưng một chén trứng gà bánh đại khách, Lưu Hàn Lâm không bỏ được ăn, một hai phải nhường cho hắn ăn. Có thể thấy được ngày thường là ăn không được. Nhưng bọn hắn ra huynh đệ bốn cái mỗi ngày buổi sáng một cái nấu trứng gà lôi đà bất động, cũng không riêng gì trứng gà, Mụ Mụ Triệu chân chân luôn là tìm mọi cách làm cho bọn họ ăn ngon một chút, cuối tuần thời điểm sẽ cơi xe đạp chạy 2-30 lộ, đi thuyền đánh cá thượng mua chút cá tôm cho bọn hắn cải thiện sinh hoạt. Đương nhiên, vì tránh cho người khác nói xấu, nàng một lần không dám mua quá nhiều. Vương Kiến Quốc gật gật đầu, nói hảo a, Mụ Mụ, lần này làm ca ca cả ra. ngươi dạy ta làm văn thán được không vương kiến sương sen mồm nói mụ mụ ta cũng muốn học làm văn thán. kỳ thật triệu chân chân chính mình đã làm tốt một người mang theo hài tử ở huyện huệ dương trưởng kỳ sinh hoạt chuẩn bị hiện tại huệ dương tình thế cơ bản đã ổn định xuống dưới cụ thể đến huyện cấp lãnh đạo triệu thư ký là cái đến giờ liền phải về hưu người tính toán đâu ra đấy nhiều nhất còn có thể làm 2 năm lần trước hắn ở huyện cấp hội nghị thượng đột nhiên làm khó dễ đệ nhất là đích sắc vì bạch phó huyện trưởng đáng tiếc Đệ nhị cũng là điển tam thải cái này, nữ đồng chí không ngừng một lần tìm hắn khóc lóc kể lể. Triệu thư ký tuy rằng là cái bạo tính tình, nhưng chính trị giác ngộ vẫn phải có, triệu chân chân thực nghề tình không co so đo, hắn tự nhiên cũng muốn theo bậc thang chính mình xuống dưới, không đến kia không dám có xử, thậm chí rất nhiều lần trước mặt mọi người khen ngợi bọn họ công hội công tác làm phi thường xuất sắc. Đến nỗi trong huyện phó lãnh đạo Lý huyện trưởng, Lý huyện trưởng người này rất có ý tứ, tuy rằng hắn là chức vị chính, Nhưng ở huyện chính phủ tồn tại cảm xa không bằng bị quan đi vào bạch phó huyện trưởng. Lý huyện trưởng có công tác năng lực, cũng thật tinh mắt, nhưng hắn làm việc thích tiết kiệm sức lực, tuyệt đối sẽ không nhiều quản một kiện phân ngoại sự tình. Hắn biết hiện tại công hội cùng trước kia nhưng không giống nhau, trên thực tế còn gánh vác công tác tổ chức trách, rất nhiều chuyện đều là trực tiếp cùng tòa thị chính hội báo, nhưng võ cục trưởng chuyện này nhi hắn không làm cũng không được, bởi vì hắn cũng là chịu người chi thác, hơn nữa người kia hậu trưởng phi thường ngạnh, hắn một cái huyện nhỏ trường là không thể chơi vào. Xuất phát từ ổn thỏa khởi kiến, hắn phân biệt tìm Nghiêm Đại tỷ cùng lôi chấn Hoa hai người. Huyện chính phủ ai đều biết hai người kia thực thiếu tiền, Lý huyện trưởng liền hứa hẹn sự thành lúc sau có 100 nguyên tiền thưởng. Cũng không biết là hai người kia quá xuẩn vẫn là Triệu Chân Chân quá khôn khéo, phản ứng thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa cũng đích sắc thật sự có tài, vừa ra tay thực mau thuyết phục võ thưởng thanh viết cái loại này giọng chính văn chương, hắn đều nhìn kỹ qua, mỗi một thiên đều viết thật sự không tồi, tuy rằng so ra kém phía trước văn chương sắc bén độc đáo. nhưng cũng duy trì nhất quán cao cấp lý huyện trưởng cùng võ cục trưởng là cao trung đồng học người khác không biết hắn lý huyện trưởng là biết đến võ thường thanh người này thoạt nhìn một bộ không màng danh lợi bộ dáng trên thực tế thực khôn khéo ý tưởng cũng rất nhiều hắn tuy rằng không muốn làm chính trị nhưng lại đặc biệt quan tâm thời cuộc thực giỏi về viết một ít bình luận văn chương hơn nữa nội dung đều là cái loại này đại phương hướng tựa hồ không có sai lầm nhưng cẩn thận một cân nhắc căn bản hoàn toàn không giống nhau thông qua chuyện này nhi Lý huyện trưởng cảm thấy triệu chân chân là cái lợi hại nhân vật, càng thêm không chịu tranh cái này nước đục, mỗi ngày chỉ lo xử lý trong huyện hàng ngày sự vụ, còn lại đều thờ ở triệu thư ký nhiều nhất còn có 2 năm liền về hưu, dựa theo tư lịch, trăm 100% là hắn thăng lên đi. Một khi đã như vậy, cũng liền không cần uổng phí cái gì sức lực, Lý huyện trưởng ngược lại may mắn chuyện này nhi không hoàn thành. Nói nữa, chính hắn cũng cho rằng, võ thường thanh người này tuy rằng tật xấu không ít, nhưng đích sắc còn không đến mức hư đến phải bị xét nhà nông nỗi. Đến nỗi bọn họ công hội bên trong, nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa không có thể thuận lợi sao võ cục trưởng ra, cũng liền không có thể tránh đến Lý huyện trưởng nhận lợi 100 khối tiền thưởng. Này đối với hai cái thực thiếu tiền người tới nói, đương nhiên là thật đáng tiếc, hai người vì thế rất là ngừng nghỉ một thời gian. Có lẽ chuyện này làm cho bọn họ ý thức được, xét nhà không đơn giản như vậy, mặc dù là giống võ cục trưởng như vậy không có căn cơ người, chỉ cần bản thân không có nghiêm trọng khuyết điểm, muốn vặn ngã cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên lúc sau đều là yên lặng mang theo công nhân viên chức đi các đại đơn vị làm tuyên truyền, không hề chủ động nhắc tới xét nhà sự tình. Nghiêm đại tỷ cùng Lôi Chấn Hoa đều là phó chủ tịch, tuy rằng hiện tại sẽ không xuất hiện mình tranh sự tình, nhưng ám đấu là không thể tránh khỏi. Vốn dĩ hai người liền phòng lên một hơi, muốn em công tác làm được càng tốt, Triệu Chân Chân vì điều động bọn họ tính tích cực, đem công hội sở hữu đồng chí chia làm tam tổ, phân biệt từ Quách đại tỷ, Nghiêm đại tỷ cùng Lôi Chấn Hoa mang đội, nào một đội công tác tương đối xông ra. lấy được thành tích tương đối hảo, cuối tháng sẽ có một bút tiền thưởng. Quách Đại tỷ đảo con hảo, từ kết hôn sau, khổng vân đảo mỗi tháng tiền lương chỉ chưa năm đồng tiền, còn lại đều phải nộp lên trên. Hơn nữa khổng gia láo gia tử đặc biệt vừa lòng hiện tại con dâu, động bất động liền phải trợ cấp nhi tử một nhà, bởi vậy nàng đỉnh đầu thượng so kết hôn trước còn muốn rộng rãi. Nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa liền không giống nhau, vừa nghe nói có tiền thưởng, kia nhiệt tình nhi quả thực cùng tiêm máu gà giống nhau. Bởi vậy. Triệu chân chân công tác trở nên dị thường nhẹ nhàng lên, mỗi ngày đi làm khai hội nghị thường kỳ, tổng kết một chút trước một ngày công tác, an bài một chút cùng ngày công tác, cơ bản liền không cần nhọc lòng cái gì, bất quá nhàn rỗi là không có khả năng, thường thường chính là chui vào chính mình văn phòng đọc sách đi. Nàng bắt đầu tự học cao trung chương trình học, học lên thực cố hết sức, nhưng cũng bởi vậy học được đặc biệt nghiêm túc. Triệu chân chân là cuối năm đến Bình Thành hội báo công tác thời điểm, từ chương trưởng phòng nơi đó đã biết nông trường muốn làm trường học tin tức. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng không có động cái này tâm tư, là bởi vì trung gian đã xảy ra vài món chuyện này. Có một ngày đại bảo cùng nhị bảo tan học sau. Mũ mụ, ta kỳ trung khảo thí khảo đệ nhất danh. Vương kiến dân vừa vào cửa liền hưng phấn lấy ra bài thi làm nàng xem, khuôn mặt nhỏ thượng có người thiếu niên độc hữu tự hào cùng kiêu ngạo. Đứa nhỏ này từ nhảy lớp sau gặp đối thủ, bọn họ năm bốn nhất ban có cái thực thông minh học sinh liêu sản sán, mỗi lần thi cử đều phải áp vương kiến dân một đầu. Hoặc là chính là hai người cùng đứng hàng đệ nhất, lúc này đây vương kiến dân ngữ văn, toán học, tư tưởng phẩm đức toàn bộ đều khảo mãn phân, rốt cuộc so liêu sán sán nhiều một phân, thành trong ban đệ nhất danh. mụ mụ, ta cũng khảo đệ nhất danh. Vương kiến quốc cũng không chút nào yếu thế ồn nào. Nhị bảo tuy rằng cũng thực thông minh, nhưng ở học tập thượng vẫn luôn không chịu dụng công, hơn nữa có chút thô tâm đại ý, trước kia ở lớp học thành tích mơ hồ không chừng, nghiêm túc có thể khảo song trăm, không nghiêm túc nói có thể liên tiếp sai vài cái đề. Bất quá từ ca ca nhảy lớp về sau, hắn học tập thái độ đã xảy ra không nhỏ biến hóa, thành tích liền rất ổn. Triệu chân chân vô vô đại nhi từ đầu vai, lại sờ sờ con thứ hai đầu, cười nói, đại bảo cùng nhị bảo đều thật là lợi hại a, mụ mụ đều phải hướng các ngươi học tập. Vương Kiến Dân cười cười, nói, mẹ, chúng ta chủ nhiệm lớp nói, ngày mai muốn mở họp phụ huynh, ba ba mụ mụ đều phải trình diện, ba ba có thể trở về sao? Tuy rằng không ở nông trường, nhưng Vương Văn Quảng công tác rất bận, Bọn họ ngày thường không có nghỉ ngơi ngày, cũng không có thăm người thân giả, trừ bỏ tết âm lịch về nhà ngây người ba ngày, một lần cũng không có trở về quá. Triệu chân chân lắc đầu, nói, chỉ sợ không thể trở về, mụ mụ sớm liền đi được không? Vương kiến dân gật gật đầu. Đại bảo cùng nhị bảo ở Bình Thành Đại học phụ thuộc tiểu học đi học thời điểm, lão sư là thực thích ra trường sẽ, một cái học kỳ tổng hội khai hai 3 lần, nhưng từ chuyển tới huyện Huệ Dương đi học sau, có lẽ công tác phương pháp không giống nhau. Này vẫn là lần đầu tiên thông chi nàng tham gia ra trường hội. Thực nghiệm tiểu học năm bốn nhất ban chủ nhiệm lớp là cái thực hòa khí trung nhân nhân, hắn đầu tiên là khen một phen kiến dân, sau đó lại hỏi, kiến dân ba ba như thế nào không có tới. Triệu chân chân cười giải thích, hắn ba ba công tác rất bận, giống nhau không ở nhà. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, nói, ta đoán cũng là loại tình huống này. Theo ta quan sát, vương kiến dân đồng học thực thông minh, học tập cũng phi thường dụng công. Nhưng có đôi khi luôn là cho người ta một loại tâm sự nặng nề cảm giác, biểu hiện không giống cái này tuổi tác hài tử, đặc biệt là khảo thí nếu không có đạt tới lý tưởng thành tích thời điểm. Đứa nhỏ này đối chính mình yêu cầu quá cao. Kiến dân bản thân đi học liền so cùng tuổi hài tử muốn sớm một năm, hiện tại lại nhảy một bậc, tuổi so lớp học đồng học muốn tiểu ít nhất hai tuổi, không cần xem thường điểm này trên lệ, kém hai tuổi, đối đãi đồng dạng một sự kiện nhi, rất có thể ý tưởng cùng cách làm đều không giống nhau. Triệu chân chân sừng sốt. Làm một cái mụ mụ trong nháy mắt nàng có điểm hổ thẹn. Quả thật, nàng một người mang theo bốn cái hài tử còn muốn vội công tác, vất vả là tất nhiên, nhưng chín tuổi hài tử mất đi hắn nguyên bản hẳn là được hưởng vô ưu vô lự, trở nên đặc biệt hiểu chuyện nhi, nàng chỉ cao hứng điểm này, lại xem nhẹ hài tử tâm lý biến hóa, đích sắc không tính là một cái đủ tư cách mâu thân. Chủ nhiệm lớp sợ nàng nghĩ nhiều, còn nói thêm, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, nếu khả năng nói, vẫn là muốn cho hài tử phụ thân nhiều bồi bồi hài tử. Rốt cuộc đối Nam Hải tử tới nói, phụ thân dẫn đường cùng ảnh hưởng là phi thường quan trọng, phụ thân nhân vật là vô pháp thay thế. Triệu chân chân dùng sức gật gật đầu. Sự thật đích xác như thế, không nói cái khác, hôm nay ra trường hội, tuyệt đại đối số đều là cha mẹ đều trình diện, giống nàng như vậy một người tới không có mấy cái. Cách không mấy ngày, Kiến Sương nhà trẻ cũng thông chi nàng tham gia trong vườn tổ chức đại hội thể thao, Vương Kiến Sương muốn tham gia hạng mục là yêu cầu xe đẩy tiếp sức. Nhưng trò chơi này yêu cầu ba ba mụ mụ cùng bảo bảo cùng nhau chơi mới có ưu thế, triệu chân chân tuy rằng cũng tham gia, nhưng thứ tự xếp hạng cuối cùng. Tiểu kiến xương vì thế biểu môi không cao hứng hơn nửa ngày. Cũng không chỉ là những việc này nhi, trên thực tế bởi vì Vương Văn Quảng không ở nhà, bọn nhỏ tuy rằng đã thói quen, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ cùng nàng muốn ba ba, đặc biệt là ba tuổi tứ bảo, tưởng ba ba thời điểm đột nhiên sau sẽ khóc, sau khi còn nhỏ không nhiều, muốn hống hơn nửa ngày mới có thể hảo. đương nhiên trừ bỏ này đó còn có phần ngoài nguyên nhân đầu xuân sau quách đại tỷ cùng khổng vân đảo không có đính hôn liền trực tiếp kết hôn hôn sau không bao lâu khổng vân đảo lại đi tòa án khởi tố tranh đoạt nhi tử truy truy nuôi nấng quyền thượng một lần khởi tố hắn thất bại nhưng lúc này đây hắn chuẩn bị đặc biệt đầy đủ đệ nhất hắn hiện tại có hoàn chỉnh gia đình hơn nữa kinh tế điều kiện không tồi hoàn toàn có thể thực tốt nuôi nấng hải tử đệ nhị lý phương phương tái hôn sau lại sinh cái tiểu nữ nhi nàng nhị hôn trượng phu là công xã thư ký Ở nhà chính là cái phủi tay trường quài, chiếu cố hai đứa nhỏ toàn bộ đều phải dựa nàng chính mình, bởi vì nữ nhi quá tiểu, dùng ở truy truy trên người tinh lực tất nhiên liền ít đi. Rất nhiều. Lúc này đây khổng vân đào thắng kiện. Quách đại tỷ đã kết hôn, lại có con riêng yêu cầu chiếu cố, triệu chân chân ngẫu nhiên yêu cầu ra cửa làm việc thời điểm, chỉ có thể đem bọn nhỏ phó thác cấp giang mãn cúc, nhưng cái này tuổi trẻ cô nương làm công tác là một phen hào thủ, chiếu cố hai tử lại hoàn toàn không được. Tam Bảo tứ bảo nếu là khóc náo loạn căn bản sẽ không hống, làm cho nàng mỗi lần ra cửa đều có điểm hái hùng kết vía. Nhưng dù vậy, triệu chân chân cũng không có động quá muốn điều động công tác ý niệm, vẫn là sau lại từ trường trưởng phòng nơi đó biết được, nông trường tiểu học kế hoạch kiến ở nông trường bên ngoài, không lệ thuộc với nông trường, mà là lệ thuộc với địa phương chính phủ, sở hữu giáo viên có thể từ nông trường tội phạm lao động cải tạo bên trong chọn lựa, nhưng trường học quản lý nhân viên từ chính phủ phân phối. Nói như vậy. Triệu Chân Chân lúc ấy nghe xong liền tâm động, Vương Văn Quảng thuộc sở hữu vấn đề chứng thực về sau, nàng lập tức liền đưa ra xin. Tuy rằng Trương trưởng phòng vì thế cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng vẫn là trước tiên đăng báo cho Trần thị trưởng, Trần thị trưởng thật không có ngoài ý muốn, lập tức đồng ý nàng xin. Bởi vì Triệu Chân Chân hiện tại là 18 cấp cán bộ, nông trường tiểu học cấp bậc thấp, chỉ có hiệu trưởng chức vừa vặn là 18 cấp. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. mươi 85 thứ 8 15 đệ trương. Hoa đã hơn một năm thời gian, chạy biến toàn bộ Bình Thành, Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng bọn họ hạng mục tổ rốt cuộc có thể nghỉ tạm mấy ngày cùng người nhà đoàn tụ. Ba ba. Hán phong trần mệt mỏi vừa vào cửa, bốn cái hài tử liền chăm miệng một lời hưng phấn hô. Vương Văn Quảng tuy rằng từ nông trường ra tới, nhưng về nhà số lần ít ỏi không có mấy. Tuy rằng mỗi cách thượng hai tháng triệu chân chân liền sẽ mang theo hài tử đi xem hắn, nhưng bởi vì hài tử đi học, đều thứ thời gian đều đặc biệt đuổi. trên cơ bản cùng ngày tới rồi ngày hôm sau giữa chưa phải trở về đi. Thời gian như vậy vội vàng, cùng bọn nhỏ giao lưu tự nhiên cũng thập phần hữu hạ. Hắn vui mừng nhìn chính mình bốn cái hài tử, vô vô hai cái đại, nói, kiến dân cùng kiến quốc tựa hồ lại trường cao A. Triệu chân chân cười nói, cũng không phải là sao, so với ta còn muốn cao một chút. Vương Kiến Sương ở bên cạnh quan sát một chút, hơn một tháng trước mụ mụ lánh bọn họ đi gặp ba ba, so với khi đó, ba ba tựa hồ đen một chút, cũng gầy một chút, nhưng so người khác ba ba, vẫn là hắn ba ba nhất xoái, tiểu gia hỏa thực vừa lòng, chạy tiến lên đi tún hắn cánh tay nói ba ba tam bảo cũng trưởng cao mấy ngày trước lao sư cho chúng ta lượng thân cao, ta đều mau một mét hai. Vương Văn Quảng sờ sờ hắn đầu nhỏ, quay đầu đối thê tử nói, tam bảo là cao không ít tháng sau nên đi học đi. vương kiến xương thực vì chính mình sắp trở thành một người học sinh tiểu học mà kiêu ngạo điểm điểm tiểu cảm nói ba ba chờ ta đi học ta cũng sẽ khảo xong phần trăm này một thời gian vương kiến quốc luôn là khoe ra hắn khảo một trăm phần tiểu gia hỏa nghe được trong lòng đi hơn nữa cho rằng chính mình so nhị ca thông minh kia tất nhiên cũng là có thể khảo xong phần trăm vương văn quảng tán thưởng gật gật đầu tiểu kiến minh tuy rằng người tiểu thân minh đoản nhưng cũng không cam lòng yếu thế cũng chạy nhanh chen qua tới túm chặt ba ba còn nói ba ba tứ bảo tường ngươi ngươi tưởng tứ bảo sao vương văn quảng cười ha hả đem tiểu nhi tử một phen bế lên tới nói ba ba đương nhiên tưởng tứ bảo không riêng tưởng tứ bảo đại bảo nhị bảo tam bảo ba ba đều tưởng hôm nay thiên không lượng triệu chân chân liền đi thịt cửa hàng xếp hàng thuận lợi mua được nửa cân thịt tươi trở về thời điểm đi ngang qua đồ ăn cửa hàng vừa lúc gặp trong tiệm mới vừa tiến vào hai đại xe dưa hấu bởi vì không cần phiếu rất nhiều người ở xếp hàng mua sắm nàng cũng chạy nhanh mua một cái hiện tại huệ dương đã có chuyên môn tuần tra đội nghiêm cẩn tự mình bán nông sản phẩm liền dưa hấu loại này mùa đồ vật đều không cho bán đồ ăn cửa hàng cũng không phải mỗi ngày có hóa bởi vậy triệu chân chân chọn một cái lớn nhất nàng dùng đao cắt ra một nhà sáu khẩu vui vui vẻ vẻ ăn dưa hấu ăn xong dưa hấu nhìn xem sắc trời không còn sớm triệu chân chân liền chuẩn bị làm xong cơm bởi vì mua được thịt nàng chuẩn bị bao một đốn rau hẹ nhân thịt sủi cảo bọn nhỏ đã sớm muốn ăn thịt chữ phu thoạt nhìn cũng hắc gầy không ít một đoạn này đã đến giờ chỗ đều nháo thiếu lương thực nói vậy bọn họ ăn không ngon vương văn quảng đi theo vào phong bếp hắn cấp thê tử hệ thượng tập dề lại tiến lên mở ra mặt lưu cái nắp nhìn đến chừng hơn phân nửa lưu bạch diện rõ ràng sửng sốt một chút nhịn không được hỏi chân chân người đây là từ nơi nào mua được bọn họ hạng mục tổ trạm cuối cùng chính là huyện huệ dương liền huyện chính phủ nhà ăn đều có một nửa là bột ngô bánh bao triệu chân chân cười thấp giọng nói ngươi đã quên chúng ta mua trong viện ta phía trước không phải độn không ít lương thực vương văn quảng lần này lập tức nhớ tới hắn tự đấy lòng bội phục thế tử nói khi đó ta còn giác có điểm không thể hiểu được không nghĩ tới lúc này thật nháo lên thiếu lương thực tuy rằng hiện tại bình thành lương thực cung ứng thực khẩn trương mặc kệ là trong thành hoặc là nông thôn phổ biến đều tồn tại ăn không đủ no nhưng nhưng vẫn không có gây họa cũng không phải thành phố cục công an công lao mà là gần nhất mấy tháng bình thành các đại báo chí thượng bốn phía tuyên truyền vương văn quảng hạng Mục tổ hơn nữa làm ra bảo đảm sở hữu cải tiến thổ nhưỡng cùng cải thiện hiện có đồng ruộng tới hệ thống phí dụng toàn bộ từ chính phủ ra tiền. Nay đại đại ủng hộ sở hữu xã viên tâm. Hơn nữa năm nay tháng 6 phân, đã có 2 cái huyện thành đất mặn kiểm trải qua năm trước cải tiến, lúa mì vụ đông đạt được được mùa, mẫu sản lượng lần đầu tiên đạt tới lịch sử tối cao trình độ 380 cân tin tức này làm địa phương khác dân chúng đều rất có tin tưởng. Đói bụng là tạm thời, có 3 cái huyện dự tính mùa thu sẽ có được mùa, còn lại 3 cái huyện cũng sẽ ở sang năm tháng 6 nên đón được mùa. Nói cách khác, thực thi thổ địa cải tiến nhất vẫn huyện Huệ Dương. Cũng chỉ yêu cầu lại kiên trì một năm, chỉ cần một năm thời gian là có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Vương Văn Quảng một bên nhìn thê tử xoa mặt, một bên hỏi mấy ngày trước ngươi không phải nói cho ta muốn tự học cao trung chương trình học, hiện tại bắt đầu rồi sao? Triệu chân chân biểu môi buồn rầu nói đã học hai tháng, rất nhiều địa phương đều không quá minh bạch, ta phát hiện cao trung chương trình học so sơ chung khó nhiều. Vương Văn Quảng lập tức mau toại tự đề cử mình chân chân, chờ tới rồi nông trường giản xếp xuống dưới lúc sau, ta mỗi ngày tới giáo ngươi đi. Triệu chân chân tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Quái hảo nhân thì hòa hảo mặt sau, đại bảo cùng nhị bảo chạy vào, kiến dân nói, mụ mụ ta tới cán ra đi kiến quốc cũng nói, mụ mụ ngươi lần trước nói ta làm vẳn thắn đã bị xuất sư, ta giúp ngươi bao được không? Triệu chân chân cười này đáp ứng rồi. Vương văn quảng đem mặt án dọn đến phòng khách trên bàn, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau làm vẳn thắn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn kiến dân thuần thục mà cán ra, kiến quốc cũng rất quen thuộc mà nghiết cảo. Ngáy mắt cảm thấy này hai hài tử là thật sự trưởng thành, tuy rằng nghiêm khắc tới nói, bọn họ mới chín một tuổi nhiều điểm. Kiến dân kiến quốc giỏi quá so ba ba còn lợi hại. Triệu chân chân cười hướng trượng phu nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy này nửa năm đại bảo cùng nhị bảo nhưng lợi hại, đại bảo còn sẽ chính mình làm bánh rán hành đâu. Vương Văn Quảng cười gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, kiến dân, ngươi có nghĩ học đánh quyền A. Vương kiến dân từ nhỏ liền so kiến quốc gầy một ít, gần nhất một hai năm bởi vì vóc dáng thoán đến mau. Liền càng hiện đầy chín tuổi nhiều tiểu hoa nhi, cả ngày cùng 11-12 tuổi bọn nhỏ ở bên nhau, xuất phát từ bản năng, tự nhiên là khát vọng chính mình trở nên càng thêm cường tráng một ít. Hắn ánh mắt sáng lên, cao hứng gật gật đầu. Vương Kiến Quốc cũng thực cảm thấy hứng thú hỏi, ba ba người đều sẽ đánh cái gì quyền A? Kỳ thật đối với đánh quyền Vương Văn Quảng cũng chính là lược hiểu gia lông, trước kia ở nước ngoài lưu học thời điểm, có một cái đồng học trong nhà là Vịnh Xuân Quyền cùng Tộc, từ nhỏ cũng tập đến một thân quyền cước, trình độ không thể nói rất cao. Nhưng phòng thân là đủ dùng, thực nhiệt tâm dạy cho bọn họ này đó cùng ở đồng học. Vương Văn Quảng năm đó học thực nghiêm túc, về nước sau còn luyện một thời gian, ở bị hạ phóng phía trước, lại kiên trì luyện có hơn 2 năm, trình độ chẳng ra gì, bất quá giáo hai cái tiểu hoa nhi hẳn là vậy là đủ rồi. Ba ba sẽ một chút vịnh xuân quyền. Vương Kiến Quốc là cái tranh liên hoàn mê, nghiệp dư thời gian thực thích cùng người trao đổi xem, hơn nữa cuối tuần thời điểm cũng sẽ cùng đồng học cước cùng đi nhà sách Tân Hoa, hắn nhớ rất rõ ràng. Xem qua một bộ gọi là hoa nghênh xuân tranh liên hoàn, bên trong nam chủ nhân công liền sẽ đánh vịnh xuân quyền, còn giáo huấn không ít người xấu hắn hưng phấn hoa hoa kêu to, nói, ba bà, bà ta cũng muốn học. Sủi cảo mới vừa thịnh ra nổi, quách đại tỷ một nhà liền tới cửa. Không vân đào cùng quách thải hồng này hai vợ chồng cùng nửa năm trước so sánh với, biến hóa là thực rõ ràng, không vân đào so với phía trước càng phong lưu xoay khí, nhìn đến ai đều cười tủm tịm, quách thải hồng càng không cần phải nói, không biết nàng là làm sao bây giờ đến. Cả người gầy một vòng sau, người lập tức trở nên tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều. Không vân đào nhi tử truy truy là cái có điểm thẹn thùng tiểu nam hải, giờ phút này gắt gao nắm mẹ kế tay không nói một lời. Truy truy tới, mau tiến vào đi, ngươi ngồi vào kiến quốc bên cạnh được không triệu chân chân cười nói. Quách thải hồng cong lưng đối con riêng nói ngươi ngày hôm qua không còn nói muốn ăn sủi cảo sao ngươi triệu a di làm sủi cảo ăn rất ngon, mau đi đi. Truy truy gật gật đầu, mang theo vài phần nhút nhát nói cảm ơn triệu a di. Dựa theo giống nhau lệ thường, triệu chân chân cái này chính chủ tịch điều sau khi đi, mặc kệ là nghiêm đại tỷ cũng hảo, lôi chấn hoa cũng hảo, tổng hội thăng lên tới một cái, nhưng trải qua nửa năm nhiều quan sát, triệu chân chân cảm thấy hai người đều không thích hợp, nghiêm đại tỷ tuy rằng có năng lực nhưng tầm mắt quá tiểu, lôi chấn hoa người này năng lực không được tầm mắt còn nhỏ. So với bọn họ hai người, quách đại tỷ muốn khá hơn nhiều, nàng làm việc năng lực không thể nghi ngờ, trước kia ở quốc miên xưởng công hội khi khuyết điểm là nhiều ít có điểm hấp tốc. nhưng trải qua mấy năm rèn luyện, cái này tiểu ma bệnh đã sớm sửa lại lại đây. bởi vậy, nàng cùng thượng cấp tiến cử quách đại tỷ, trương trưởng phòng đã phê chuẩn. chân chân, ngươi nói, nghiêm đại tỷ cùng lôi chấn hoa có thể hay không náo lên? triệu chân chân mê con môi cười, hỏi ngược lại, ngươi sẽ sợ bọn họ? quách đại tỷ một ngầm đầu, nói, ta mới không sợ, trở bên trên nhâm mệnh văn kiện xuống dưới, bọn họ phải có ý kiến, ta khiến cho bọn họ đi tìm tòa thị chính hảo. triệu chân chân gật gật đầu, nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không đủ danh chính ngôn thuận A, kỳ thật ở quan trường trước nay liền không có trăm phần trăm lên trước, dựa đến đều là ngày thường biểu hiện, còn có một nửa dựa đến là vận khí nàng nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói tiếp, vận khí của ngươi chính là ta đâu. Nàng này tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng kỳ thật là sự thật. Năm đó nếu không phải nàng đem quách đại tỷ từ phân xưởng muốn ra tới, lúc này nhiều nhất chính là cái thuần thục mà có tư lịch dẹp nữ công. Quách đại tỷ thực nghiêm túc gật gật đầu, Nói, cũng không phải là sao, ngươi chính là ta vật khí, phù hộ ta lần này cũng thuận thuận lợi lợi quá quan đi nói xong hai người cười ha ha lên. người điều đến một cái tân cương vị công tác cảm xúc khẩn trương là bình thường, huống chi quách đại tỷ vẫn là liên tiếp thăng hai cấp, đừng nói là nàng, ngay cả bị bình điều đến nông trường tiểu học triệu chân chân, trong lòng nhiều ít còn có chút thấp vọng. Đương nhiên, nàng bân không phải cho rằng chính mình không thể đảm nhiệm cái này trước vị, mà là bởi vì nàng chưa từng có đã làm cùng loại công tác. Nếu không có kinh nghiệm, vậy muốn trước tiên làm tốt công khóa, nàng đã bắt được trường học công nhân danh sách, sở hữu giáo viên đều là từ nông trường chọn lựa ra tới, nàng thực vui sướng thấy được ngô thanh phương tên, những người này tuy rằng bị trường học xính vì giáo viên, nhưng bản chất vẫn là tiếp thu cải tạo lao động phạm nhân, tạm thời không cần đi quản những người này phỏng trường ra không được cái gì nhiễu loạn, chính yếu vẫn là toàn giáo 20 tới cái giáo công nhân viên trước, đặc biệt là nàng phó thủ dương hiệu trưởng. dương quang thắng vốn là huyện huệ dương đệ tứ tiểu học phó hiệu trưởng năm kia đệ tứ tiểu học bị xác nhập đến thực nghiệm tiểu học hắn chức vị tự nhiên cũng đã không có chân chân ngươi suy nghĩ cái gì đâu còn không mau ăn sủi cảo đều lẽ triệu chân chân phục hồi tinh thần lại cười cười huệ dương công hội bên này công tác đã cùng quách đại tỷ công đạo không sai biệt lắm vương văn quảng kỳ nghỉ cũng không nhiều lẽ ra lên cả nhà hẳn là sớm một chút thu thập đồ vật sớm một chút dọn qua đi tương đối hảo Nhưng bởi vì kiến dân cùng kiến quốc vẫn luôn đồng ý truyền trường, triệu chân chân liền không có miễn cưỡng hài tử. Dù sao hiện tại là ở nghỉ hè trong lúc, sớm một ngày vãn một ngày không có gì quan hệ. Làm nàng không nghĩ tới chính là, vương văn quảng trở về ngày thứ ba, đại bảo cùng nhị bảo liền chủ động tìm được nàng, nói đồng ý truyền trường. Bất quá, có chút lời nói triệu chân chân cần nói ở phía trước. Kiến dân, kiến quốc, mụ mụ muốn cùng các ngươi nói một sự kiện nhi. Nàng biểu tình dị thường trịnh trọng. hai cái tiểu hài tử đều có chút khẩn trương nhìn mụ mụ triệu chân chân nói tiếp nông trường tình huống có điểm đặc thù ba ba có chính mình công tác mụ mụ cũng muốn chính mình công tác đến lúc đó có lẽ sẽ rất bận rất có thể người ba ba không thể giống như bây giờ mỗi ngày bồi các ngươi vương kiến dân căng chặt khuôn mặt nhỏ không nói chuyện vương kiến quốc tắc có chút đáng thương hề hề nói mụ mụ kia ba ba sẽ đặc biệt vội sao một tuần có thể trở về một lần sao triệu chân chân sờ sờ đầu của hắn nói khẳng định có thể vương kiến dân tiểu biểu tình hòa hoãn không ít vương kiến quốc cũng thật cao hứng hai anh em đều đối cái này đáp án thực vừa lòng triệu chân chân từ bình thành chuyển đến huệ dương mang đến đồ vật cũng không nhiều nhưng đi vào huệ dương sau thêm vào không ít sinh hoạt cần thiết phẩm có chút vẫn là tương đối cổng cành đồ vật thu thập lên cũng muốn phí chút thời gian bất quá bởi vì vương văn quảng ở hắn hiện tại làm việc lại nhanh nhẹn lại vững chắc chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem sở hữu đồ vật đều đóng gói huệ dương đến nông trường mỗi ngày có một chiếc xe tuyến Nhưng bọn hắn mang theo đồ vật quá nhiều, thậm chí liền mặt lu đều dùng dây thừng bó mang lên. May mà Triệu Chân Chân sớm có chuẩn bị, đã trước tiên viết thư cấp đường thúc Triệu Thanh Sơn, cũng là xảo. Nhà máy phân hóa học vừa lúc có một đám hóa muốn kéo đến Huệ Dương, tá hóa sau, đường thúc phải về nhà thăm nhị ra ra cùng nhị mãi mãi, vừa lúc có thể mang bọn họ. Nông trường Tân Kiến tiểu học từ vẻ ngoài đi lên xem cũng không tệ lắm, từng hàng chỉnh chỉnh tề tề nhà ngói, trường học hẳn là có các loại trang bị cũng tương đối đầy đủ hết, trước sau đất trống đều rất lớn. Mặt sau hẳn là sân thể dụ, nhưng trừ bỏ một cái lẻ loi bóng rổ giá, cái gì cũng không có. Triệu chân chân nhìn thập phần không tồi, nhưng ở Dương Quang Thắng trong mắt liền không được, Hắn vòng quanh toàn bộ trường học đi rồi một vòng, cảm thấy nào nào đều so ra kém bọn họ bốn tiểu. Mắt thấy khai giảng sắp tới, trường học yêu cầu chuẩn bị công tác rất nhiều, tuy rằng hai cái hiệu trưởng còn chưa tới cương, nhưng Ngô Thanh Phương cùng Miêu Lan Lan những người này đã sớm lại đây đi làm, bất quá lãnh đạo bọn họ vương tràng trưởng cũng không có kinh nghiệm. chỉ có thể lanh nhóm người này đem vệ sinh đều làm tốt, nhà ăn hậu cần chuẩn bị công tác, còn có cấp học sinh hạ phóng sách giáo khoa chờ vật liệu lý hảo, đến nỗi chiêu sinh phương diện này chuẩn bị hoàn toàn không có. Nàng lần đầu tiên cùng vương Tràng trưởng dương hiệu trưởng khai họp hội ý nghị, bởi vì lẫn nhau đều còn không quen thuộc, bởi vậy nói chuyện đặc biệt khách khí. Vương Tràng trưởng đối bọn họ đã đến đầu tiên tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó nói một đại bộ trưởng hợp lời nói liền kết thúc. Triệu chân chân nhìn thoáng qua dương hiệu trưởng. Đối phương thập phần khách khí làm nàng trước tới. Bởi vì đối trường học tình huống còn không phải quá hiểu biết, ta chỉ để một cái kiến nghị, bởi vì hiện có phòng học tương đối nhiều, giáo viên vấn đề cũng tương đối dễ dàng giải quyết, không bằng chúng ta trường học cũng đối ngoại chiêu sinh đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 86 đệ chương 86 chương. huệ dương đệ tứ tiểu học bị sáp nhập về sau dương quang thắng phó hiệu trưởng đường không được ở thực nghiệm tiểu học nhậm chức niên cấp chủ nhiệm chứ không nói đây là cái hư trước không có gì thực tế quyền lực cùng nước luật không nói thì đại điểm nhi con nhi sự tình còn không ít hắn thủ hạ lao sư mỗi người không phải đèn cạn dầu rất nhiều đều là chính quy sư phạm trung chuyên tốt nghiệp lại có dạy học kinh nghiệm nói chuyện liền tự tin mười phần thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp nửa ngày không quá chịu phục hắn cái này ngoại lai hộ thủ hạ người không phục Dương Quang Thắng cũng không có áp dụng bất luận cái gì thi thố cải thiện, hắn đã qua tuổi 50, người thượng số tuổi tương đối nhớ tình bạn cũ, bốn tiểu đều bị xác nhập 2-3 năm, hắn giống như còn không từ chuyện này nhi ảnh hưởng đi ra, hắn ngay trừ bỏ nghiêm túc giảng bài, chuyện khác hắn đều không phải thực để ý. Những cái đó người trẻ tuổi hái nháo liền náo đi, dù sao đến cuối cùng vẫn là muốn dựa theo hắn ý tưởng tới làm, dù sao cái này niên cấp chủ nhiệm hắn cũng không phải rất muốn đương, cùng lắm thì, ai nguyện ý đương ai đương đi thôi. Ở cái này tiền đề hạ, hắn đột nhiên nhận được điều lệnh, làm hắn tới nông trường tiểu học đương phó hiệu trưởng Dương Quang thắng tâm tình là thực kích động, hắn bằng mau tốc độ an bài hảo gia đình, cũng không gì hảo an bài. Hắn thê tử năm kia nhiễm bệnh qua đời, hai cái nhi tử sớm đều thành ra lập nghiệp, yêu cầu hắn quản chính là hơn 70 tuổi lao mâu thân. Nhưng kỳ thật lao thái thái thân thể thực ngạnh lãng, chẳng những sinh hoạt tự gánh vác không thành vấn đề, có đôi khi còn giúp hắn giặt quần áo nấu cơm đâu. Nhận được điều lệnh ngày thứ ba dương quang thắng liền tới trường học báo danh, nói cách khác, đã đến cương một cái nhiều chu tại đây bảy tám thiên lý, hắn cũng đem trường học cơ bản tình huống sờ soạn một cái biến. Tuy rằng là tân kiến trường học, nhưng lâm thời đáp lên gánh hát tựa hồ trình độ cũng không tệ lắm, đặc biệt là giáo viên đội ngũ, có một nửa trở lên đều là chính quy đại học sư phạm tốt nghiệp, này trình độ giáo sơ chung hoặc là cao trung đều có thể. Càng tốt một chút là, những người này một cái khác thân phận, là nông trường tiếp thu cải tạo lao động phạm nhân. kia khẳng định ở quản lý thượng liền tương đối dễ dàng. Thực nghiệm tiểu học những cái đó trẻ tuổi khó chơi lao sư, hiện tại ngẫm lại còn đau đầu đâu. Căn cứ hắn mấy ngày này quan sát cũng đích xác xác minh điểm này, nay đó tội phạm lao động cải tạo giáo viên làm người đều thập phần kiêm tốn, đừng nói đôi hắn cái này phó hiệu trưởng, đối trường học hậu cần cùng hành chính thượng công nhân viên chức đều đặc biệt khách khí. Dương Quang Thắng ở tới nông trường phía trước, cũng đã từ bộ môn liên quan hiểu biết tới rồi. tới nông trường tiểu học đảm nhiệm chức vị chính chính là trong huyện công hội chủ tịch đối với triệu chân chân người này dương quang thắng tuy rằng không quen biết nhưng đã sớm biết nàng đại danh nguyên nhân vô hắn năm trước huyện huệ dương hai khởi xét nhà án thật sự là quá làm người chấn kinh rồi hắn bản thân là lao đảng viên thực quan tâm chính trị tự nhiên không có khả năng không biết hôm nay vừa thấy làm dương quang thắng không nghĩ tới chính là vị này triệu chủ tịch nguyên lai like như vậy tuổi trẻ triệu chân chân nói ra đối ngoại chiêu sinh Kỳ thật Dương Quang Thắng mấy ngày này cũng ở cân nhắc, một cái trường học nếu muốn làm đại làm cường, trừ bỏ phía trên chính phủ các loại duy trì, thầy giáo lực lượng hùng hậu, nhân viên bên trong quản lý, còn có một chút quan trọng nhất, đó chính là sinh nguyên. Nông trường so với mặt khác tiểu học, không đủ chỗ vẫn là rất nhiều, tuy rằng thầy giáo chiếm chút ưu thế, nhưng thực rõ ràng tài lực không được, phía trên duy trì rất có hạn, này từ trường học các loại chi tiết đều có thể nhìn ra tới, hơn nữa vương tràng trưởng cũng vẫn luôn cường điệu yêu cầu thiếu tiêu tiền nhiều làm việc nhi. có thể không tiêu tiền liền không tiêu tiền. Phía trên tài lực không quá duy trì, kia chỉ có chính bọn họ ngẫm lại biện pháp, nông trường vừa độ tuổi hài tử hiện tại còn không quá nhiều, có thể tuyển nhận một ít ngoại lai like hài tử, chẳng những có thể phong phu sinh nguyên, lại còn có có thể kiếm tiền. Bởi vậy, Dương Quang Thắng lập tức tỏ vẻ đồng ý, triệu hiệu trưởng nói rất đúng, thành lập trường học chính là vì dạy học và giáo dục không thể làm phòng học bạch bạch để đó không dùng. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng đi phụ cận hiểu biết qua Bọn họ anh đảo công xã chỉ có một khu nhà tiểu học, mỗi năm chẳng những muốn tiếp thu công xã hải tử, còn có phía dưới mấy chục cái thôn hải tử, tiểu học quy mô không lớn, lao sư cũng không nhiều lắm, mỗi cái lớp học ít nhất đều có 5-60 cái hải tử. Nếu là chúng ta đối ngoại chiêu sinh, vẫn là có nhất định ưu thế, chỉ là hiện tại đã giữa tháng 8, không có mấy ngày thời gian, muốn chiêu sinh cần thiết phải nắm chặt thời gian. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, nói, Dương hiệu trưởng Kia chiêu sinh sự tình liền từ ngươi toàn quyền phụ trách đi, ngươi mau chóng liệt ra một chương bằng biểu, liệt ra yêu cầu sức người sức của duy trì, ta sẽ làm hành chính mau chóng chuẩn bị, tranh thủ sớm một chút bắt đầu công tác. Dương Quang Thắng thật mạnh gật gật đầu, mắt thấy thời gian không còn sớm, hai cái mới nhậm chức hiệu trưởng còn tại đàm luận trường học quản lý vấn đề, thoạt nhìn một chốc kết thúc không được, một bên vương chàng trưởng có chút nóng nảy, với hắn mà nói, nếu là đói bụng, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. đặc biệt là nông trường nhà ăn đinh sư phó nấu ăn trình độ thực hảo vừa nhớ tới hắn làm đồ ăn liền càng đói bụng đương nhiên vương tràng trưởng là rất có tính giai cấp người nói như vậy chỉ cần không có sự tình chậm trễ hắn đúng giờ đi nhà ăn ăn cơm nói như vậy nhiều đôi mắt nhìn hắn là không có khả năng chăm sóc đặc biệt cũng chính là ngày nào đó có việc chậm trễ nhà ăn đồ ăn đã không có không có biện pháp chỉ có thể ha ha tiểu táo hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không chiếm tập thể tiện nghi mỗi tháng sẽ giao cho đinh sư phó mười nguyên tiền Xem như khai tiểu táo phí dụ. Cái này đình sư phó không hổ là trước kia đã làm đầu bếp người, chẳng những đồ ăn làm ăn ngon, mua đồ ăn cũng rất có trình độ, hiện tại thịt tươi không hả mua, hắn cách thượng hai ngày liền đi chạy chợ kiếm sống một chuyến, hồi hồi.